t r ư ờ n g một trăm hai mươi thanh điểm thu hoạch lục phẩm c h i đỉnh t r ư ờ n g một trăm hai mươi thanh điểm thu hoạch lục phẩm c h i đỉnh kỳ lần cư bên ngoài loạn sĩ bắt náo khi vương bình a n một bước từ cái kia tĩnh mịch võ thánh trong điện phong ra một lần nữa trở lại mảnh này ồn ào náo động nhân gian một loại dường như đã có mấy lời h ảo giác để hắn có một lát thất thần ánh nắng t r ư ớ c mắt chiếu lên trên người ấm áp bên hai là vô số tộc nhân cùng nhiệt gieo họ là các loại linh cầm vui sướng h ó t vang là toàn bộ vương g i a khí vận phản lên tới đỉnh phong lúc cùng thiên địa cộng minh hùng vĩ giao hưởng có thể đây hết、này. đều không thể để hắn viên kia vừa mới trải qua kinh đào hải lãn g tâm lại nổi lên nửa phần vận sóng hắn cúi đầu nhìn thoáng qua chính mình giống tuyết hai tay viên kia ôn nhuận nhưng lại nặng như tinh thần thiên hùng thánh dụ đã bị hắn tiếp thân dấu kỹ câu kia cho dù là hủy diệt một cái tinh cầu cái này hữu hiệu như cũ trung cực hứa hẹn vẫn tại linh hồn của hắn chỗ sâu lặp đi lặp lại tiếng vọng in dấu xuống không thể xóa nhòa b ế t tích cái đồ chơi này quá nặng đi nặng đến để hắn cảm giác trong lồng n ự c của mình các không phải một viên l ệ bài mà là một viên lúc nào cũng có thể dẫn bạo toàn bộ liên bang b o n hỉ dô ông nội của ta, ta thân ra, trong thức hải cái kia vừa mới còn bị thánh uy dọa đến sắp số liệu sụp đổ kim cương tiểu nhân giờ phút này chính ô m b i ê n kia thánh dụ lệnh bài hình chiếu giả lập trên mặt đất điên cùng lan lộn lan qua lan lại một bên lăn một bên phát ra si h á n giống như cười ngây n ô có cái đồ chơi này chúng ta còn phấn đấu cái gì với n h a trực tiếp nằm ngửa ai dám gây ngại ngài liền đem lệnh bài này hướng trên mặt hắn b ỗ hỏi hắn muốn chết như thế nào là muốn bị thánh nhân một bàn tay đập thành hai c h i ề u sinh vật hay là muốn liền người mang tinh cầu cùng một chỗ đóng gói đưa vào lỗ đen đại ca vương long tính là cái dám gì thiếm long bảng tính là cái dám gì bọn hắn đ ã sinh đả tử tranh cái xếp hạng ngài chỉ cần cân nhắc muốn hay không đem trọng tài cùng người xem cùng một chỗ dương hệ thống c n g tưởng đã triệt để tránh thoát lo di c h ó i buộc chạy hủy diệt vũ trụ con đường một đường phi nước đại vương bình an không để ý đến n ó hắn xuyên qua cuồng hoan đám người tránh đi những cái kia hận không thể đem hắn cùng bái cùng nhiệt tộc nhân trực tiếp về tới tòa kia thuộc về chính hắn kỳ lân cư ẩm ẩm mật thất số một cái kia dày đến trăm tấn tinh thần thép v ộ n phở ảm cửa lớn lần nữa chậm rãi khép kín đem ngoại giới hết thể ồn ào náo động cùng binh rượu triệt để ngăn cách trong mặt thất hoàn toàn lạnh vương bình an ngồi xếp bằng hắn không có vội vã làm bất cứ chuyện gì chỉ là l ặ n g lặng điều chỉnh chính mình thổ n ạ p lồng ngực bình ổn chập trùng một lần hai lần ba lần cái tia c ố bởi vì đạt được võ thánh hứa hẹn mà sinh ra cơ hồ muốn đem cả người hắn đều no bạo to lớn khuấy động cùng cống h ỷ bị hắn từng chút từng chút cưỡng ép ép xuống thánh dụ là át chủ bài là sau cùng bảo hộ nhưng không phải hắn có thể tùy ý làm bậy vô liếng càng không phải là hắn có thể như vậy n ằ o nữa không muốn phát triển lý do con đường của hắn cuối cùng cần nhờ hai chân của mình từng bước một đi ra ngoài nắm đấm của hắn cuối cùng cần nhờ lực lượng của mình từng quyền từng quyền đánh đi ra hồi lâu sau hắn lần nữa mở ra hai mắt hai con mắt màu đen kia đã khôi phục không hề bận tâm bình tĩnh hắn tâm niệm khéo động ý thức chìm vào hệ thống không gian tại cái kia chỉ thuộc về trong thế giới của hắn hắn trinh trọng đem viên kia thiên hùng thánh dụ lệnh bài cùng lúc trước từ lưu r a tháng tới khối kia nội bộ phảng phất có tinh hà lưu chuyển hư không thần thạch cùng nhau để vào hệ thống không gian chỗ sâu nhất chuyên môn kho bảo hiểm bên trong hai thứ đồ này một cái liên quan đến hắn thân gia tính mệnh một cái khả năng liên lụy đến không biết vũ trụ tọa độ đều là trước mắt hắn tuyệt đối không có khả năng bại lộ cơ mật tối cao làm xong đây hết thảy tất cả ngoại bộ cái nhiễu tất cả nỗi lo về sau đều thanh trừ cái kia bị võ thánh xuất thế kinh thiên dị tượng bị thánh dụ cam kết to lớn rung động mạnh mẽ áp chế xuống nguyên thủy nhất thuần tí nhất xúc động tại thời khắc này như là bị đè nén đức vạn năm núi lửa ở bang bộc phát khắc kim thêm điểm mạnh lên ý chí của hắn hóa thành một đạo không thể ngăn cản dòng lũ trong nháy mắt hóa chặt bảng hệ thống phía dưới cùng cái kia một c h u i loé ra vô tận d ụ hoặc sáng trói số lượng điểm năng lượng hai mươi tám nghìn năm trăm hai mươi tám triệu cái này không còn là trước đó loại kia giật gấu và bay dù n g một chút ít một chút u ộ n bách đây là đủ để cho hắn tùy ý phú phí đủ để cho hắn một bước lên trời đ ầ y trời phú quý hh hh hh hh chủ nhân ngài rốt cục nhớ tới ta tới trong góc cái kia mặc hoàng k i m tây trang kim cương tiểu nhân xoa xoa tay một mặt định hot bu lại cặp kia do số liệu tạo thành con mắt nhìn chằm chặm chuỗi này số lượng nước bọn đều nhanh chạy xuống ngài nói chúng ta là tới trước một chiếc tiêm tinh hạm chơi bừa hay là trực tiếp bao xuống một cái văn minh tinh cầu chiều mộ ba mươi ký i i n nữ n Mỹ làm chủ vương bình an cảnh giới lục phẩm võ giả trung kỳ lực lượng bốn năm nghìn như tốc độ bốn năm nghìn g thể chất bốn năm nghìn tinh thần bốn năm nghìn sức khôi phục bốn năm nghìn hp t bốn năm nghìn sáu nghìn lục phẩm đ ỉ n h phòng năm duy thuộc tính hạn mức cao nhất là sáu mươi điểm mỗi một hạng cũng còn kém mười lăm phẩy không không không điểm năm hạng cộng lại chính là bảy bạn năm ngàn điểm dựa theo lục phẩm võ giả hai trăm điểm năng lượng tăng lên một chút thuộc tính quy tắc tổng cộng cần mười lăm triệu điểm năng lượng cái số này tại trước đây không lâu đối với hắn mà nói hay là một cái cần ngưỡng vọng con số trên trời nhưng bây giờ vương bình an nhìn xem chính mình cái kia cao tới hai mươi tám triệu số dư còn lại một loại trước nay chưa có t à i đại khí thô hào hùng t r à ngập n tứ chi bách hải của hắn đầy đủ dư s à i hắn đã không còn bất luận cái gì một tơ một hào do dự cái kia cố khát vọng đối với lực lượng cái kia cố đuổi theo đại ca vương long nước trần chấp n i ệ m cái kia cô muốn đứng tại tiệm long bảng trên sân khấu hướng toàn bộ liên bang chứng minh dã tâm của mình tại thời khắc này áp đảo hết thảy hắn muốn mê quan hắn muốn bật phá hắn muốn lấy nhất năng ngược nhất không giảng đạo lý tư thái một bước bước vào lục phẩm viên mãn c h i cảnh hệ thống ý chí của hắn tại ý thức hải bên trong hóa thành một đạo băng lãnh m à quyết tuyệt chỉ lệnh ở bang nổ v a n g ai ở đây ở đây ông nội của ta ngài phân phó kim cương tiểu nhân một cái giật mình trong nháy mắt nghiêm đứng vững bộ dáng kia so trung thành nhất chó săn còn muốn kính cần nghe t o vương bình an ý chí như là quân vương hạ đạn cuối cùng thẩm phán chuyển 15 triệu điểm năng lượng mục tiêu lục phẩm viên mãn thật cái gì kim cương tiểu nhân thân thể đông nhiên cứng nờ tấm t i ê n định nọt khuôn mặt tươi cười trong nháy mắt nứ kết sau đó bắt đầu b ằ n mẹo một 15 triệu ngài ngài lại muốn tới thanh âm của nó đều đang phát run mang theo tiếng khóc nức nở ông nội của ta a đây chính là 28 t r i ệ u a không phải 280 khối ngài cái này còn không có che nóng hồi đâu liền muốn tiêu hết hơn một nửa ngài đây là dùng tiền sao ngài đây là đang đốt tâm ta a chấp hành vương bình an ý chí không mang theo một tia tình cảm như là vạn tái người băng kim cương tiểu nhân triệt để hỏng mất nó ô n đầu phát ra so chết cha ruột còn thê thảm hơn thét lên tiền của ta a ta tân tân khổ khổ mãi nghệ kiếm được tiền a trong tiếng thét trói hai một đạo băng lành thanh â m hệ thống nhắc nhở ở vàng vang lên chỉ lệnh xác nhận điểm năng lượng c ấ u trừ mười lăm triệu ông bảng hệ thống phía trên chuỗi này dáng dấp dọa người số lượng trong n h y mắt điên cuồng bốc hơi hai mươi tám triệu năm trăm mười tám triệu năm trăm mười ba triệu năm trăm chỉ là trong nháy mắt mười lăm triệu điểm năng lượng cứ như vậy biến thành hư vô nhưng mà cái này vẹn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu vâng một cỗ so với hắn trước đó rèn luyện ba môn ép cấp chiến ký lúc cậu lại còn muốn b ằ n g bạc còn tinh khiết hơn còn mênh mông hơn khủng bố năng lượng dòng lũ tại hệ thống hoàn mỹ điều khiển phía dưới như là một đầu vỡ đê tinh hạ từ cái kia hư vô hệ thống trong không gian ẩm v a n g chạy ngược xuống cỗ năng lượng này không có chút nào c ủ bạo nó dịu dàng ngoan ngoan đến như là một đầu bị thuần phục đủ nhà tinh chuẩn chạy vào vương bình an t o n thân chạy vào hắn mỗi một tấc kinh mạch mỗi một cái tế bạo mỗi một cái chuỗi gen chốt xấu nhất thân thể của hắn tại thời khắc này phản p h ấ t bị đầu nhập vào sáng thế lò luyện mỗi một khoả tế bào đều đang hoan hô mỗi một tấc máu thịt đều tại n h ả y cỡng một loại trước nay chưa có sinh mệnh cấp độ ngay tại cấp tốc nhảy lên trời cực hạ n gói cảm trong nháy mắt quét sạch hắn toàn bộ tâm thần trong m g t thất vương bình an ngồi xếp bằng thân thể bên ngoài thân t ầ n g kia lưu ly b ả quang ở bang đại thịnh trước mặt hắn m ả n h kia chỉ có hắn có thể nhìn thấy hệ thống trên màn sáng đại biểu cho tính mạng hắn bản chất nam duy t h u tính cái tia ngũ hành đứng im số lượng tại thời khắc này rốt cụ lực lượng 45000 t ố c độ 45000 t h ể chất 45000 t i n h t h ầ n 45000 sức khôi phục b ố 0 0 g quang mang nói lên số lượng bắt đầu lấy một loại mắt trần có thể thấy có thể xưng ơ tốc độ khủng khiếp điên cuồng hướng lên tiêu t h ă n g Trước 121, 1, vạn tiêu đốt. tri Trước cảnh. cảnh. 121, 1500 121, 1500 45001, 45002, 45003. vạn Viên vạn Viên mãn 121, 1, vạn tiêu Viên mãn tiêu tri đốt. trên màn sáng đại biểu cho lực lượng số lượng không còn là đứng im ký hiệu mà là biến thành một chuỗi mơ hồ điên cuồng hướng lên n h ả y lên tàn ảnh tốc độ quá nhanh nhanh đến vương bình an qua mạng đều không thể bắt được mỗi một số lượng chữ rõ ràng biến hóa hắn chỉ có thể nhìn thấy chuỗi này con số mở đầu từ bốn nhảy đến năm lại từ năm nhảy đến sáu vâng ngay h n tại lực lượng thuộc tính trị số sông phá năm mươi không không không hơi lớn quan trong nháy mắt một cỗ khó nói nên lợi như tê liệt đau nhức k ị liệt từ thân thể của hắn mỗi một hẻo l ã n h ẩm a n g một phát lần này không còn là trước đó rèn luyện chiến ký lúc loại kia có tính nhắm vào cục bộ thống khổ đây là toàn diện không góc chết từ chuỗi gen chỗ sâu nhất phát khởi cưỡng chế tính tiến hóa mỗi một khoảng tế bào đều tại cỗ này bàng bạc đến không nói đạo lý năng lượng dòng lũ trùng kích phía dưới bị thu bạo xé mở nghiền nát sau đó lại đăng hệ thống tinh chuẩn điều khiển bên dưới lấy một loại càng cường đại càng hoàn mỹ hơn kết cấu cưỡng ép gây dựng lại quá trình này vòng đi vòng lại tại một giây đồng hồ bên trong liền muốn diễn đi diễn lại hàng ngàn hàng vạn lần ách đa dù là vương bình a n cái kia có thể so với sắt thép ý chí tại cỗ này đủ để cho cựu phẩm đại tông sư cũng làm trận sụt độ cực h ạ n thống khổ trước mặt cũng không nhịn được phát ra một tiếng không thân thể của hắn run rẩy kịch liệt trên làn da t ừ n g đạo tinh mịn v ế t máu không bị khống chế nước t o á t ra dòng máu đỏ sống vừa mới chảy ra lại bị một g i â y sau trọng tổ mới tinh làn da nơi bao bọc cả ngươi phản phất biến thành một cái ngay tại không ngừng pha thoái lại đang không ngừng trùng sinh huyết sắc đ ổ xứ ma ơi ma ơi trong thức hải cái kia vừa mới còn đang vì mười lăm triệu điểm năng lượng mất đi mà khóc ngày đập đất kim cương tiểu nhân giờ phút này đã sợ choáng váng nó ôm đầu nhìn xem vương bình an trong cơ thể cái kia như là tinh thần bạo tạc giống như thảm liệt tới cực điểm năng lượng phản ứng toàn thân trên giới dòng số liệu đều tại kịch liệt lấp lóe cái này cái này mẹ hắn là thêm điểm cái này xác định không phải tại tự bạo sao mười lăm triệu liền vì nghe cái vang tiếng vang kia cũng quá đắt đây quả thực là đang dùng t i ê m tinh hạm chủ pháo cho mình tạo rõ a chủ nhân ngài chịu được ngài có thể ngàn vạn muốn chịu được a ngài nếu là phát nổ ta vậy còn giữ lại mười ba triệu coi như toàn đổ xuống sông xuống biển a hệ thống thét lên từ đau lòng tiền cấp tốc chuyển biến thành đối tự thân tương lai tại phú sâu sắc lo lắng vương mình an căn bản không đếm sỉa tới hội nó hắn toàn bộ tâm thần đều dùng đến đôi kháng cái kia c ô cơ hồ muốn đem linh hồn hắn đều triệt để xé nát đau nhức kịch liệt hàm răng bị hắn cắn đến khanh khách rung động trên trán nổi gân xanh như là chiếm cứ rồng có sừng thống khổ không có gì sánh kịp thống khổ nhưng nương theo lấy thống khổ còn có một loại trước nay chưa có sinh mệnh cấp độ ngay tại cấp tốc nhảy lên trời cực hạn sảng khoái hắn có thể rõ ràng nhìn đến chính mình x ư ơ n g cốt tại cố năng lượng kia cọ g i a phía dưới trở nên so trước đó càng thêm tỉ mỉ cứng tắp hơn phía trên thậm chí bắt đầu hiện ra một tầng nhàn nhạt như là mỹ ngọc giống như ôn nhuận con trạch Kinh m ạ c h của mình bị nối rộng mấy lần không chỉ nguyên bản như là k i a nước nhỏ khí huyết giờ phút này đã hội tụ thành lao nhanh gào thét giang hà ngũ tạng lục phủ của mình càng lại như là bị thần linh c h i thủ một lần nữa rèn luyện qua bình thường mỗi một lần rung động đều tràn đầy lực lượng tính chất bạo tạc loại đau này cũng khoái hoạt lấy cảm giác để hắn muốn ngừng mà không được mà hệ thống trên màn sáng cái tia đ i ê n cùng l o ạ n động số lượng thì là đây hết hệ thống khổ tốt nhất hồi báo là thế gian này có thể nhất an ổ i lòng người cường hiệu thốt mê lực lượng, lực lượng 59.999. quan g mang nói lên lực lượng 60.000. đương đại biểu lấy lực lượng số lượng rốt cục dừng lại tại 6 0 u m ư không không không cái này viên mãn trị số phía trên lúc vương bình an t r ị cảm thấy cánh tay phải của mình bên trong một cỗ phảng phất có thể bóp nát tinh thần lực lượng kinh khủng ở bang thành hình nhưng cái này vẹn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu tốc độ 45.000. 50.000-55.000. 60.000. thể chất 45.000. 50.000-55.000. 60.000. tinh thần 45.000. năm mươi nghìn năm mươi lăm nghìn sáu mươi nghìn sức khôi phục bốn mươi lăm nghìn năm mươi nghìn năm mươi lăm nghìn sáu mươi nghìn vũ đ ạ i thuộc tính đ ề đ ấ u t ị n h tiến như là năm cái sánh vai cùng chân lòng lấy một loại không thể ngăn cản c u ầ n bão tư thái ngang nhiên x ô n g về thuộc về bọn trúng điểm cuối cùng mỗi một lần con số nhảy lên đều đại biểu cho hải lượng điểm năng lượng điên cuồng t i ê u đốt mỗi một lần thuộc tính tăng trưởng đều để vương bình an thân thể phát sinh một lần thoát thai hoàn cốt t h ủ y biến sáu mươi tất cả đều sáu mươi ông nội của ta Già trong h â n thức hải kim cương tiểu nhân kêu g ê n sớm đã biến thành c ù n g nhiệt gần như điên cuồng sùng bái hò hét nó nhìn xem cái tia ngũ hành trình trình tề tề tản ra viên mãn hảo quan sáu mươi điểm thuộc tính kích động tại nó linh tinh trên ngọn núi lớn điên cuồng ngã l ộ ậ n nào mà nương theo lấy sức khôi phục tiêu t h ă n g một cái khác cực kỳ trọng yếu số liệu vậy tại đồng bộ t ă n g gọn hp bốn mươi năm nghìn sáu mươi nghìn quan mang nói lên hạn mức cao nhất số lượng bắt đầu hướng lên điên cuồng l u ậ động H.E. đến lúc cuối cùng một tia năng lượng triệt để du nhập g n vương bình an thân thể chỗ s â u nhất khi tất cả thuộc tính toàn bộ dừng lại tại sáu nghìn không cái này viên mãn vô hạn trên số lượng khi hhv ắ n cũng đạt tới lục phẩm võ giả trên lý luận tuyệt đối cực hạ sáu trăm linh điểm mát trị số l ú c và anh một cỗ hòa hợp mà mỹ không tiến thêm tốc nào nữa p h ả n thất đem toàn bộ lục phẩm cảnh giới đều triệt để dẫm tại dưới chân k h ố n g chế hết thệ tuyệt đối cường đại cảm giác tràn ngập vương bình an toàn thân tràn ngập hắn mỗi một tấc linh hồn trong mặt thất tất cả thống khổ tất cả dị tượng đều trong nháy mắt này tan thành mây khói vương bình an chậm rãi từ cái kia ngồi xếp bằng tư thế bên trong đứng lên hắn không có đi nhìn bảng hệ thống hắn chỉ là cúi đầu nhìn xem chính mình cặp kia trắng non phon giải phản phất do mỹ ngọc điều khắp thành tay sau đó nhẹ nhàng nắm tay không có tiếng vang kinh thiên động đ i ệ không có hủy thiên diệt điện ă n g lượng bộc phát nhưng chính là như thế một cái đơn giản hời hợt động tác lấy nắm đấm của hắm làm trung tâm chung quanh một mét bên trong không gian vậy mà phát ra một trận không chịu nổi gánh nặng như là miếng thủy tinh n ứ t giống như kết h diễn dị tường đạo tinh mịn đen như mực bếp nước màu đen ở trong hư không l ạ g yên lan tràn lại đang mật thất phát các bản thân chữa trị phía dưới chậm rãi lấp đầy vẹn vẹn nhục thân nắm tay lực lượng liền cơ hồ muốn đem mảnh này vững chắc không gian trực tiếp b ó c nát đây chính là lục phẩm viên mãn đây chính là hao phí mười lăm triệu điểm năng lượng chỗ đổi lấy tuyệt đối lực lượng vương bình an trên khuôn mặt rốt cục lộ ra một tia phát ra từ nội tâm không gì sánh được vui sướng dáng tươi cười cái kia được vinh dự thủy lam tinh lưu ra kiệt xuất nhất thiên tài nếu là hiện tại gặp lại không cần vận dụng kia viên mãn chi cảnh bất động minh v ư ơ n g thân chỉ bằng thân này ngang ngược tới cực điểm khủng bố thuộc tính chỉ bằng cái này thật đơn giản một quyền cũng đủ để đem hắn liền người mang bộ kia lệ l u y ệ sơ hở chăm chỗ che hải thần quyền cùng nhau đánh thành trong vũ trụ bé nhất không đáng nói đến bụi bặm hắn cảm thụ được thể nội cái kia mênh mông như biển sao lao nhanh không thôi sáu trăm không không không điểm ký q u ế t cảm thụ được viên kia dung h o à mỹ lại không nửa phần tì bếp h o à mỹ n h ụ thân một cỗ trước nay chưa có hào hùng bay thẳng thiên linh hắn tâm niệm kh lần nữa nhìn về hướng bảng hệ thống ký chủ vương bình an cảnh giới lục phẩm võ giả viên mãn lực lượng sáu tốc độ sáu thể chất sáu tinh thần sáu sức khôi phục sáu hp sáu điểm năng lượng mười ba năm nghìn nghìn nhìn xem cái k i a n h ư cũ dáng dấp dọa người đủ để cho bất luận một vị nào cựu phẩm đại tông sư cũng vì đó đỏ mắt điên cuồng điểm năng lượng số dư còn lại vương bình an trong lòng tự tin bành trướng đến một cái trước nay chưa có đỉnh điểm mười ba triệu còn lại trọn vẹn mười ba triệu đại ca vương long thất phẩm t ô n g sư thiếm long bảng tự hồ cũng không phải xa không thể chạm hắn mang theo phần này viên mãn tự tin mang theo phần này đối t ư ơ n g lai vô hạn ước mơ hướng về trong t h ứ c h ả i cái k i a c ò n tại điên cùng chúc mừng hệ thống phát ra một cái mới tràn đầy hào hùng hỏi ý hệ thống bằng vào ta hiện tại viên mãn căng cơ tòng lục phẩm viên mãn đột phá đến thất phẩm t ô n g sư cần bao nhiêu điểm năng lượng hắn cảm thấy còn lại mười ba triệu coi như không đủ cũng hẳn là không kém nhiều lắm chương một trăm hai mươi hai thất phẩm l ệ c trời mới hành trình chương một trăm hai mươi hai thất phẩm l ệ c trời mới hành trình cát trong thất hải cái kia còn tại linh tinh trên ngọn núi lớn điên quần g ngã lộn n h à o kim cương tiểu nhân thắng gấp kém chút từ trên đỉnh núi lăn xuống đến nó nâng đỡ chính mình cái kia méo xẻo do dòng số liệu tạo thành giả lập v ư ơ n g miệng dùng một loại cực độ khoa trường phản phất tại lắng nghe thần linh chỉ dụ thành kính tư thái tiến tới vương bình an ý chí trước mặt ta ra ra ta thân ra ngài rốt cục muốn cân nhắc chúng ta trung thân đại sự ngài nói ngài coi trọng nhà ai cô đương là tổng thống liên bang tiên h kim hay là cái nào ẩn thế thánh địa thành nữ ngài chỉ cần gật đầu chúng ta hiện tại liền mở ra hạm đội đi qua cầu hôn bảo đảm để ngày đêm nay liền động phòng hoa p h ò n g một bước đúng chỗ kim cương tiểu nhân trong thanh âm tràn đầy định đoạt cùng công nhiệt nó tựa hồ đã triệt để đắm chìm tại chính mình huyễn tưởng ra loại kia tiêu tiền như nước xem thiên hạ mỹ nữa như không thổ hào nhân vật trong không cách nào tự k i ể m chế vương bình an ý chí không có chút nào ba động hắn đã thành thói quen chính mình cái này hệ thống tại có tiền cùng lúc không có tiền cái kết như là hai thống sắp mặt tính toán chỉ thị của hắn băng lánh mà trực tiếp giống một chậu nước lạnh trong nháy mắt tới tắt kim cương tiểu nhân cái kia ảo tưởng không thực tế a lạ kim cương tiểu nhân thân thể mắt trần có thể thấy run run một chút tấm kia do sang chói kim cương tạo thành trên mặt lóe lên một kia phát ra từ nội tâm đối tính toán hai chữ này bản năng sợ hãi lần trước tính toán mười lăm triệu không có lại đến một lần tính toán mười bốn triệu cũng mất hai chữ này tại nó cái kia yếu đớt hạch tâm trường chỉnh t r o n g đơn giản chính là ma quỷ nói nhỏ là phá sản nhạc dạo chủ chủ nhân chúng ta nếu không trước nghỉ ngơi một chút t h a n h âm của nó trong mang tới một tia không dễ dàng phát giác d ọ n n h ẹ n à o ngay nhìn ngài vừa mới t h à n công đại thành căn cơ vững chắc bởi vì cái gọi là dụng tốc bất đạt chúng ta hẳn là ra ngoài đi một chút nhìn xem phong cảnh thể nghiệm một chút lục phẩm vô địch t ì c h m ị thưởng thụ một chút vạn c h ú n g kính ngưỡng tôn sùng tính toán vương bình an ý chí không mang theo một tia tình cảm như là cuối cùng thẩm phán lần nữa rơi xuống kim cương tiểu nhân triệt để xì hơi nó biết chính mình cái này bại ra chủ nhân một khi chuyện quyết định kiểu đầu chân long đều kéo không trở lại nó chậm rãi cẩn thận mỗi bước đi lưu luyến không rời theo nó tòa kia vàng son lộng lẫy linh tính trên ngọn núi lớn bỏ lên xuống tới nó đi đến mảnh kia băng lánh màn ánh sáng trước dội ra ngón tay động tác tràn đầy bi tráng phản p h ấ t không phải đang tiến hành một lần đơn giản tính toán mà là tại tự tay ký tên chính mình bút tiệp kết sủ di sản chuyển nhượng hiệp nghị ngài trở l ấ y bản hệ thống cái này cho ngài tính toán thanh âm của nó hữu khí vô lực tràn đầy tuyệt vọng để ngài biết biết cái gì gọi là ngay kim cương tiểu nhân thanh âm im bặt mà d ừ n g nó cái kia sắp điểm tại trên màn sáng ngón tay cứ như vậy cứng lại ở giữa không chung bên trong toàn bộ ý thức hải trong n g á y mắt này lâm vào một loại quỷ dị yên tĩnh như chết vương bình an hơi nghi hoặc một chút lần này hệ thống trên màn sáng mảnh tia đen kịp màn ánh sáng trung ương một cái màu đỏ như máu mang theo vô cùng vô tận phảng phất muốn đem toàn bộ thế giới đều đè sập con số khủng bố chấm dãi từng chút từng chút thẩm thấu ra ngoài không có tính toán quá trình không có năng lượng chuyển đổi chỉ có một kết quả một cái đủ để cho bất luận cái gì võ thánh cũng vì đó ngạt thở đủ để cho toàn bộ liên bang cũng vì đó dung chuyển trung cực kết quả tấn thăng thất phẩm tông sư dẫn động thiên địa chi lực ngưng tụ tông sư lĩnh vực cần thiết điểm năng lượng một trăm triệu một trăm triệu trên mặt hắn cái kia kia bởi vì bước vào lục phẩm biên mãn mà sinh ra phát ra từ nội tâm thoải mái dáng tươi cười trong nháy mắt này triệt để đọc lại cả người hắn đều cứng ở nguyên đ ị a thời gian phảng phất tại giờ khắc này bị nhấn xuống nút t ạ m d ừ n g trong mặt thất hoàn toàn tinh mịch vương bình an không nhúc ních cứ như vậy ngơ ngác nhìn trên màn sáng cái kia to lớn dữ tợn tản ra mùi huyết tinh số lượng hắn vô ý thức bắt đầu số mấy cái chữ kia phía sau số không một cái hai cái ba cái bảy cái tám cái c h ọ n vẹn tám cái số không một phía sau đi theo tám cái số không một trăm triệu không phải mười triệu là một trăm triệu cái kia hắn vừa mới còn cảm thấy là một bút đầy trời cự phú đủ để cho hắn tùy ý phú phí đủ để cho hắn một bước lên trời mười ba triệu điểm năng lượng tại một trăm triệu cái này khủng bố đến không nói đạo lý đơn vị trước mặt liền cái số lẻ cũng không tính đơn giản chính là hạt cắt trong sa mạc vừa mới bởi vì bước vào lục phẩm viên mãn mà sinh ra cái kia cố b ệ nghệ thiên hạ hào hùng vừa mới bởi vì còn thừa lại mười ba triệu số dư còn lại mà mang tới phần kia to lớn cảm giác an toàn tại thời khắc này bị bùn này từ trên chín tầng trời chạy ngược xuống do một trăm triệu điểm năng lượng tạo thành nước đá từ đầu đến chân rót lạnh thấu tim triệt triệt để để liên một tia nhiệt khí đều không có còn lại ý thức h ả i trong góc cái kia vừa mới còn chuẩn bị là sắp mất đi tại phú mà khóc tăng kim cương tiểu nhân g i ờ phút này vậy triệt để choáng nó ngơ ngác nhìn cái kia màu đỏ như máu một trăm triệu miệng há thất to cái kia đỉnh giả lập vương miện g l ệ c h cạch một tiếng rơi trên mặt đất rơi b ỡ n á t nó không khóc cũng không có gọi nó chỉ là chậm rãi chậm rãi giơ tay lên cho mình một cái vang r ộ i c á i tát ba thanh thúy vang r ộ i sau đó nó hai mắt khẽ đảo thẳng t ắ p hướng về sau n g ã xuống nhỏ hệ thống hạch tâm gặp không thể n ị c h chuyển chi tinh thần trung kích dòng số liệu hỗn loạn lo dịch liên đ ứ ớ c gãy ngay tại nếm thử khởi động lại khởi động lại thất bại hệ thống tiến vào bị c h á n g bảo hộ hình thức hệ thống bị cái số này trực tiếp dọa ngất tới vương bình an không để ý đến nó Đầu góc của hắn, phút này hắn mình, triệu góc giờ cũng trống rỗng. giác giống của cảm chính cái còn chưa vừa hắn, phút Hắn mình, này trúng mới một là số, sổ không ị p p đi đổi tạm ẩ m tấm liền là chi xui ngụy thằng bị cáo chi tấm số số tạo xẻo. kê k sổ số so sao còn muốn thảm hắn đây càng giống như là vừa mới cho là mình kế thừa chục tỷ gia sản đang chuẩn bị hội sở người mẫu trẻ ngập trong vàng son kết quả luật sư nói cho hắn biết kế thừa phần này gia sản điều kiện trước tiên là trước trả hết nợ một trăm tỷ lợn g ầ n cái này to lớn thiên đường cùng địa mục ở giữa cực hạ tương phản để hắn viên kêu kiên cố võ đạo tri tâm cũng nhịn không được kịch liệt có quát một chút hồi lâu hồi lâu vương bình an mới từ cái kia to lớn đủ để phá vỡ thế giới quan trong rung động chậm rãi trở lại thở ra m ộ t hơi hắn không có phẫn nộ cũng không có tuyệt vọng hắn chỉ là tỉnh táo một loại t r ư ớ c nay chưa có văng lên tới cực điểm tỉnh táo hắn rốt cuộc hiểu rõ lục phẩm cùng t h ấ t phẩm ở giữa cách căn bản không phải một con sông cũng không phải một ngọn núi đó là một đạo lệch trời là một đạo phân chia phàm cùng tiền phân chia người cùng thần chân chính trên cấp độ sinh mệnh hồng cầu lục phẩm vô luận mạnh hơn vẫn như cũng là đang rèn luyện tự thân đào móc tự thân tiềm lực lực lượng đầu ồ n cuối cùng đến từ mình mà thất phẩm tông sư là dẫn động thiên địa chi lực lực lượng của bọn hắn đến từ thiên địa một cái là giếng một cái là biển trong lúc này trích lệch không thể tính bằng lẽ thường cho nên cái này đột phá đại giới mới biết như vậy khủng bố cái này một trăm triệu điểm năng lượng không phải hệ thống tại giao giá trên trời đây là vũ trụ phát t á c là võ đạo trí lý công khai đ i giá già trẻ không đạt muốn từ trong giếng nhảy ra ôm toàn bộ biển cả có thể đưa tiền đây một cỗ to lớn tên là nghèo khó cảm giác bất lực lần nữa như là mây đen giống như b a phủ trong lòng của hắn lần này so trước đó bất kỳ lần nào đều muốn tới càng thêm máy liệt càng để cho người tuyệt vọng hắn đi ra mật thất số một ẩm ẩm nặng nề g h tinh thần thép vụn phở ảm cửa lớn tại phía sau hắn chậm rãi đóng lại ngoài cửa là vẫn như cỗ ồn ào náo động tràn đầy cuồng h o a n cùng vui sướng kỳ lân cư vô số t ậ c nhân sứ giả xuyên thẳng qua trong đó trên mặt đều tràn đầy nụ cười hạnh phúc có thể đây hết hạy tại vương bình an trong mắt đều phảng vất biến thành màu trắng đen phi cơm hắn chậu ánh mắt xuyên thấu k ỳ lần cư mái b ò m xuyên thấu vương ra tổ cái kia nồng đ ấ m linh vụn h ì n phía mảnh kia thâm t h ú y vô ngẩn tinh không trong đầu của hắn không tự chủ được nổi lên ra ra vương khải ở sau đ u ú i tri đ ỉ n h từng nói với hắn lời nói nửa năm sau chính là huyền nguyên tinh hệ trăm năm một lần tiềm long bảng giải thi đấu vương long mục tiêu là dếp tiến năm vị trí đầu trận kia giải thi đấu hội tụ cả nhân loại liên bang ánh mắt tiềm long bảng hy vọng duy nhất khả năng duy nhất ngay tại t r ậ kia hội tụ toàn bộ huyền nguyên tinh hệ thậm chí cả nhân loại liên bang vô số thiên tài vô số tài nguyên vô số ánh mắt Trung tực trên tình Trường tự trường tự không ngời đến không ngời hội. mải mải ông. đá đào đến đá đào vương bình an trên cổ tay người đầu cối không có dấu hiệu nào chấn động kịch liệt đứng lên một đạo thông tin tình cầu trực tiếp bắn ra ngoài người đ i ệ n báo vương khải vương bình an suy nghĩ bị đánh gãy hắn kết nối thông tin một đạo trung khí mười phần gà ghét trực tiếp ở bên thai của hắn nổ vang tiểu tử ngươi còn tại trong mật thất phát cái gì nấm mốc là da da vương khải da da ta vương bình a n h á to miệng lại phát hiện cổ họng của mình khô khốc ta cái gì ta lập tức lập tức quốc gia đây cho ta vương khải gà o t h é t không dừng lại chút nào như là bắn liên thanh bình thường gia tộc trọng yếu minh hữu h ỏ a tinh người của lý gia sớm đến xoáy hạng của bọn hắn trúc dung hào nửa giờ sau liền đã tiến nhập l à m tinh đồng bộ quỹ đạo hiện tại ngay tại hạ xuống tiên đô không cảng khánh điện còn chưa bắt đầu bọn hắn liền trước thời hạn dòng giá hai ngày tới đây là ý gì đây là cho chúng ta vương g i a tân thánh thiên đại mặt m ũ i cũng là đến do xét chúng ta đ ấ y vương bình an lực chú ý rốt cục bị từ một trăm triệu cái kia làm người tuyệt vọng số lượng bên trong cưỡng ép kéo lại hòa tinh lý ra hán đương n h i ê n biết đó là hòa tinh bá chủ gia tộc cùng vương gia thế đại giao hảo đồng ký liên trì tại nhân loại trong liên bang là đủ để cùng vương g i a đặt s o n g song, song đ ỉ n h cấp hào môn loại cấp bậc này minh hữu sớm đến thăm đúng là thiên đại sự tỉnh chính mình làm gia tộc đường tránh mà không thấy về tình về lý đều nói không đi qua ta lập tức liền ra ngoài vương bình an lên tiếng không phải ra ngoài đơn giản như vậy vương khải câu nói tiếp theo lại làm cho vương bình an cả người đều ngây ngẩn cả người người vương bình an ta vương ra thứ năm kỳ lân tử gia tộc đường đem đại biểu ta vương g i a thế hệ tuổi trẻ mặt mũi tự mình xuất quan toàn bộ hành trình cùng đi lý gia thiên tiêu nhất là bọn hắn nhân và thủ lĩnh cái tia danh s ư n g hỏa tinh tiểu võ thần lý thành đạo hỏa tinh tiểu võ thần vương bình an vô ý thức lặp lại một lần đối vương khải gào thét trở nên trước nay chưa có ngưng trọng lý gia kỳ lân nhi mười bảy tuổi lục phẩm đ ỉ n h phong tại hỏa tinh thế hệ tuổi trẻ tiềm long bảng bên trên cao xếp thứ ba nghe nói kẻ này căn cơ vững chắc đến đáng sợ chiến lược cường đại thậm chí có thể cùng mới vào tác phẩm tông sư tiếp vài chiều mà không bại lý gia cùng ta vương、gia. là minh h i ế u nhưng cũng là tiềm ẩn đối thủ cạnh tranh lần này bọn hắn tên là chúc mừng thật là t h a m dò bọn hắn muốn nhìn một chút ta vương ra sinh ra tân thánh đằng sau thế hệ tuổi trẻ đến tột cùng là bực não phong thái vương khải thâm hít một hơi dùng một loại chém đinh chặt sắc không lưu bất luận cái gì trộn chống mệnh lệnh giọng điệu nói từng chữ từng câu người chuyến này không cho phép bại một bước cũng không thể lui người nghe rõ chưa trong mặt thất lần nữa khôi phục t i n h mịch vương bình an đứng tại chỗ thật lâu không nói gì trong mắt của hắn mê man cùng vô lực như là thủy chiều xuống giống như chậm dai tán đi thay vào đó là hai đoàn chậm rãi b ố t cháy lên tên là chiến ý hòa diễm hắn chậm rãi giơ lên tay của mình sau đó nhẹ nhàng khép lại năm ngón tay c ả m thụ được thể nội cái kêu mênh mông như biển sao lao nhanh không thôi sáu trăm không không không điểm viên mãn khí huyết c ả m thụ được cái kêu ba môn viên mãn chi c ả n h ép cấp chiến kỹ mang đến phản thất có thể k h ô n g chế hết t h ể tuyệt đối tự tin kiếm tiền đường đi không tìm được hắn đối với không có một hai m à t h ấ t nhẹ giọng tự nói kiểm nghiệm thành quả cơ hội cũng không s i n mời từ trước đến nay một trăm triệu áp lực còn lại nhưng một cái đưa tới cửa đến từ một viên tinh cầu khác cấp cao nhất thiên tài lại làm cho hắn viên kia bị nghèo khó để nén sắp dập tắt tâm trọng mới tìm được phương hướng hắn thực sự mới biết chính mình hao phí gần ba mươi triệu điểm năng lượng đắp lên đi ra lục phẩm vô địch cùng trên một viên tinh cầu khác được vinh dự tiểu võ thần cao cấp nhất thiên tài so sánh đến cuối cùng ai mạnh ai yếu hắn chuẩn bị đi gặp một hồi vị kế h ỏ a tinh tiểu võ thần lúc ẩm ẩm nặng nghề cửa lớn tại phía sau hắn chậm rãi mở ra chương một trăm hai mươi bốn thiên đô tinh cảng hỏa tinh tiểu võ thần chương một trăm hai mươi bốn thiên đô tinh cảng hỏa tinh tiểu võ thần kỳ lần cư cửa lớn tại vương bình an sau lưng chậm rãi khép lại ngoài cửa nào náo động cùng cung nhiệt tựa hồ thuộc về một thế giới khác hắn vừa mới điều chỉnh tốt bởi vì một trăm triệu lệnh trời mà có chút hôn loạn tâm tư ra ra vương khải thân ảnh đã sôi động xuất hiện ở trước mặt hắn còn đứng n g a y đó làm gì vương khải một phát bắt được cánh tay của hắn lực đạo chi đ ạ i cơ hồ muốn đem cả người hắn đều nhấc lên đi đi thiên đố t i n h c ả n g ra ra ngài chậm một chút vương bình an có chút bất đắc dĩ vị này cựu phẩm đại t ô n g sư ngày bình thường bày mưu n g h ị kế chấn áp một phương có thể vừa gặp phải việc quan hệ gia tộc mặt mũi sự tình liền gấp đến độ như cái lựa cháy đến nơi con k h chân cái rắm vương khải dựng râu trứng mắt lôi kéo vương bình an liền lên một cố vương r a nội bộ chuyên dụng lơ lửng xe mây lý gia đ á m tiểu tử kia đã đến kỳ hạm đều nhanh dựa vào cả người cái này làm chủ nhân nếu là còn khoan thai tới chậm ta vương ra mặt để nơi nào xe mây vô thanh vô tức khởi động hóa thành một đạo lưu quang hướng phía thiên đô chỗ cao nhất tòa kia lơ lửng tại trên biển mây to lớn tình c ả n g mau chóng bay đi lần này tớ i là lý gia nhị trưởng lão lý trường canh h i ệ u phẩm đại công sư cùng ta xem như quen biết đã lâu vương khải gào thét cuối cùng bình phục một chút hắn ngồi ngay ngắn bắt đầu cho vương bình an nói rõ ngọn、ngành. hắn mang theo mười cái lý g i a thế hệ trẻ tuổi tới tên là xem lễ thật là thăm dò vương khải chắc quá mức trong cặp mắt giản mua kia lóe ra trí tuệ cùng ngưng trọng nhất là cái kia lý thành đạo ngươi tuyệt đối không có khả năng p h ấ t lờ hòa tinh lý g i a tuy là ta vương g i a kiên cố nhất minh h i ế u nhưng bụng trộm cạnh tranh chưa bao giờ đình chỉ qua bọn hắn muốn nhìn một chút ta vương g i a g i a tân thánh thế hệ tuổi trẻ chất lượng như thế nào ngươi làm đường là chúng ta vương g i a thế hệ trẻ tuổi cờ xí tất cả mọi người đều sẽ nhìn chẳng ngươi nhớ kỹ không kiêu ngạo không tự ti một bước cũng không n ư ờ n g đã muốn để bọn hắn nhìn thấy ta vươn g g i a khí độ cũng phải để bọn hắn minh bạch làm tinh họ vương vương bình an không nói gì chỉ là l ặ n g lặng mà nhìn xem ngoài cửa sổ xe mây đã bay ra tổ địa pha v i tiến nhập vương g i a thiên đô khu vực hạ c h tâm một t o a cực lớn đến vượt quá tưởng tượng giữa các hành tinh bến cảng như là một đầu phụ phục tại trong biển mây cự thú sắt thép xuất hiện tại trong tầm mắt của hắn đây cũng là vương gia chuyên môn thiên đô tính cảng tính ra hàng trăm nơi c ậ c bến bên trên đ ố lấy nhiều loại tinh hạng từ nhỏ nhất người xuyên toa cơ đến dài đến mấy cây số chủ chiến tuần dương hạm cái gì cần có đều có mỗi một chiếc tinh hạm thân hạm phía trên đều đồ trang lấy vương ra cái kia uy nghiêm mà bá đạo hỏa diễm k ỳ lần tiêu chí vô số đạo ánh sáng năng lượng tại trên bến cảng không xen lẫn dẫn dắt từng chiếc tinh hạm cất cánh hạ xuống tạo thành một bức tràn đầy khoa huyễn cùng bạo lực mỹ học tráng lệ bức tranh cái này chính là lam tinh bá chủ nội tình vẹn vẹn tòa này tư nhân tinh cảng thường ngày giữ gìn phí tổn cũng đủ để cho một viên phổ thông hành chính tinh chính phủ tại trong vòng một năm triệt để phá sản vương bình an nội tâm lần nữa bị gia tộc thực lực kinh khủng rung động một cái kia ước điểm năng lượng tự hồ cũng không phải như vậy xa không thể chạm ta ra ra ngài thấy không đây cần bao nhiêu tiền a liên chức k i a d ừ n g ở ở giữa nhất kỳ lần số bảy ta điều tra đó là nhà chúng ta đợi trước chủ lực kỳ hạm chỉ là thân hạng vật liệu đều đủ mua xuống nửa cái h ỏ a t i n h chúng ta nếu là đem nó vụn trộm bán đừng nói một trăm triệu một tỷ đều có a trong thức hải cái k i a mới vừa từ bị choáng bên trong thức tỉnh kim cương tiểu nhân trong nháy mắt lại còn sống tới nó đào tại vương bình an ý thức bên liên giới đối với ngoài cửa sổ cảnh tượng chạy xuống tham lam nước bọn vương bình an tự động che giấu hệ thống h ầ n ô n lo n ữ xe mây bình ổn đáp xuống một chỗ chuyên dụng khách quý chức thông đạo vương khải cùng vương bình an mới vừa đi xuống xe mây một đạo to do phát thanh liền b a n g vọng toàn bộ cả khu hòa tinh lý gia kỳ h ạ n xích viêm hào đã tiến vào số ba nơi cập bến xin mời nhân viên tương quan làm tốt nên đón chuẩn bị xa xa chân trời một chiếc toàn thân xích h ồ n g tạo hình trôi chạy đến tựa như một đoàn thiêu đốt liệt diễm tinh hạng chính chầm rãi từ trong tầng mây hạ xuống nó thân hạng phía trên đồng dạng là cấn lấy một cái cự đại do hỏa diễm tạo thành lý chữ đó là cùng vương gia kỳ lân hoàn toàn khác biệt tràn đầy tính xâm lược cùng lực bộ pháp mỹ cảm vương khải cùng vương bình an đứng sau bay đi theo phía sau một ư vương ra chấp sự cùng trường ờ i mấy m chấp tên cùng lặng lặng ra Sau chờ. sự lão, lát, suy, xích vị i cái kia rãi hơi ê m chậm mở mảng màu Một hào khoang, phun to cửa nước ra, ra ra trắng. lớn lớn v người mặc màu đỏ trường bạo dâu tóc bạc trắng nhưng ký tức y ê n thâm như b i ể n l ã o giả đi đầu một bước từ cửa khoang bên trong đi ra chính là lý gia nhị trường lão t i ự u phẩm đại t ô n g sư lý trường canh ha ha ha vương khải minh nhiều năm không thấy phong thái vẫn như cụ a lý trường canh người chưa đến cái tia cởi mở tiếng cười đã chuyển tới trường canh h u n h mới lạ càng sống càng trẻ vương khải vậy cười lớn nên đón tiếp lấy hai vị cựu phẩm đ ạ i tông sư tay nặng nề mà giữ tại cùng một chỗ mà tại lý trường canh sau lưng một đám người mặc thống nhất màu lửa đỏ y phục tác chiến người trẻ tuổi đối đôi nhau mà ra bọn hắn từng cái khí tức điêu luyện đi lại trầm ổ n như là lợi kiếm ra khỏi vỏ nhuệ n khí b ấ t người vương bình an ánh mắt trước tiên liền vượt qua tất cả mọi người tinh chuẩn khóa chặt tại cầm đầu tên thiếu niên kia trên thân thiếu niên kia ra người thẳng tắp khuôn mặt ấn lãng một đầu lưu lót tóc ngăn phía dưới là một đôi sáng ngời tựa như tinh thần con mắt trong cặp mắt kia không có chú chỉ có một loại với cái thế giới này thuần túy nhất hiếu kỳ cùng một loại cơ hồ muốn bốc cháy lên không che giấu chút nào hừng hực chiến ý hắn chính là lý t h a n h đạo hòa tinh t i ể u võ thần ngay tại trường đ ố i hai bên khách sáo hàn huyền bầu không khí một mảnh h à i hòa hòa hợp thời điểm lý t h a n h đạo ánh mắt vậy đồng dạng tinh chuẩn xuyên qua mấy chục mét đám người rơi vào vương bình an trên thân hắn không nói gì nhưng một cỗ ngưng tụ như thật bá đạo như lửa tràn đầy nghiền ép cùng ý dò xét chiến ý đã cách khoảng cách mấy chục mét giống như một đạo vô hình sóng xung kích hướng phía vương bình an t m vang nghiền ép mà đến đi theo vương khải sau lưng những cái kia vương ra các chất sự tại cỗ chiến ý này dư ba trùng kích phía dưới cũng nhịn không được cùng nhau lui về sau một bước từng cái sắc mặt trắng bệnh nhưng mà ở vào trung tâm phong bạo vương bình an lại ngay cả y đi y a giác cũng không có động một chút hắn thậm chí liền kia viên mãn chi cảnh bất động minh vương thân bảo quang cũng không từng kích phát vẹn vẹn đ ư ơ n g tựa theo cái kia sáu trăm không không không điểm viên mãn khí huyết mang đến như là b ả n thạch không thể phá vỡ nhục t h ầ n liền đem cái kia cố bá đạo như lựa chiến ý dễ như chở bàn tay hóa giải thành vô hình cảm giác kia không giống như là bị sóng lớn đánh ra đáng ẩm càng giống là một trận thanh phòng thổi vào một mảnh hư không v ô n g ẩn liền một tia gợn sóng đều không thể nhấc lên lý thành đạo đôi ánh mắt sáng ngời kia trong l ó e lên một tia nồng đậm tới cực điểm kinh ngạc hắn không nghĩ tới cái này nhìn so với chính mình còn nhỏ hơn tới một hai tuổi vương g i a đạo tử căn cơ vậy mà vững chắc đến mức kinh khủng như thế đây không phải là dựa vào đan dược và thiên tài địa b ả o đắp lên đi ra phủ phiếm khí huyết đó là một loại thiên truy b á c h luyện đem mỗi một phần lực lượng đều hoàn mỹ du nhập vào trong nhục thân hòa hợp hoàn mỹ tuyệt đối khống chế sau khi kinh ngạc lý thành đạo k h o miệm chầm dai hướng lên câu lên lộ ra một cái tràn đầy thưởng thức cùng hương phân giáng tươi cười trên người hắn c h i ế n ý không giảm trái lại còn tăng đơn giản giới thiệu đằng sau vương bình an chính thức bắt đầu hắn hướng dẫn du lịch làm việc các vị xin mời hắn làm một cái xin mời thủ thế mang theo lý ra một đám thiết i ê u leo lên vương gia đặc hữu nội bộ không gian to đến tượng như một tòa cỡ nhỏ cung điện lơ lửng xe mây chúng ta đầu tiên tiến về là vương gia dùng để chiêu đ ã i khách quý thông thiên cát xe mây đằng không mà lên tại trong biển mây vẽ qua vương bình an thanh em không nhanh không chậm đem vương gia lịch sử cùng trời đều canh quan em hay nói rất nhanh một tòa trực tiếp từ mặt đất phóng lên tận trời cao vút trong mây phảng phất muốn đem bầu trời đều chọc ra một cái lôi thủng b ạ c h ngọc t h á p cao xuất hiện ở trước mắt mọi người cả tòa t h á p cao lơ lửng tại quần quận trên biển mây t r u n g quanh có vô số tiên hạ xoay quanh điểm lành rực rỡ tựa như trong thần thoại thiên đình tiên cung tê lý ra đám tự đ ệ nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh bọn hắn mặc dù cũng là hỏa tinh bá chủ gia tộc thiên tài kiến thức rộng rãi nhưng như vậy hào hoa xa xỉ thủ bút còn là lần đầu tiên nhìn thấy sau đó từ nuôi dưỡng nước cờ mười đầu có được chân lăng huyết mạch đá long trùng nó giá trị đủ để mua xuống một viên tư nguyên tinh vạn thú v i ê n đến t ấ t giữ lấy nhân loại liên bang từ xưa đến nay tất cả võ học điện tịch phó bản tàng kinh biển lại đến vương g i a h o ạ c h tâm tử đệ mới có thể tiến nhập tốc độ thời gian trôi qua là ngoại giới gấp mười lần thời gian điện vương bình an mỗi giới thiệu một chỗ lý ra những thiên tiêu kia trên mặt nạo g khí liền sẽ tiêu giảm một phần khi xe mây trải qua một mảnh bị nồng đậm linh vụ bao phủ tiên khí lượn lờ hồ nước lúc vương bình an chỉ vào giữa hồ tòa kia nhìn phong cách cổ xưa lịch sự tao nhã t r a n viên thuận miệm nói một câu nơi đó chính là ta ở lại kỳ lân cư lý ra một tên đệ tử vô ý th bình an huynh trụ sở nhìn ngược lại là thanh nhã độc đáo vương bình an cười cười tạm được chính là chỗ nhỏ một chút dù sao chỉ là một kiện động thiên pháp bảo nội bộ không gian cũng liền phương v i ê n trăm dặm mà thôi bình thường ở có chút c h e n nhưng mà từ lâu đến cuối có một người đối đây hết thể đều biểu hiện được không dừng lắm lý t h a n h đạo t â m mắt của hắn căn bản không có dừng lại tại những cái được gọi là kỳ quan phía trên ánh mắt của hắn xuyên t h ấ u t ầ n g mây vượt qua dãy núi g ắ t đao khóa chặt tại nơi xa mảnh kia rộng lớn vô số đạo cường hành khí huyết phóng lên tật trời u y â n phong gào t h é t chiến ý xôi trào to lớn trên diễn võ trường ngay tại lý ra đám người còn đắm chìm tại động tiên pháp bảo khi phòng ngủ to lớn trong rung động không cách nào tự kiềm chế thời điểm lý thành đạo đống nhiên mở miệng thanh âm của hắn không lớn lại rõ ràng truyền vào trong thai mỗi một người bình an minh đây đều là ngoại vật chúng ta võ giả lập thân chi bản chỉ có song quyền hắn chậm rãi quay đầu cặp kia thiêu đốt lên lửa cháy gừng ngực con mắt nhìn thẳng vương bình an nghe nói vương ra diễn võ trường lớn nhất tên là luận đạo đài không biết có thể tiến đến n h ì qua tấm mắt của hắm nóng rực như lửa chương một trăm hai mươi lăm luận đạo trước sân khấu kỳ phùng địch thủ mời t r ư ơ n g một trăm hai mươi lăm luận đạo trước sân khấu kỳ phùng địch thủ mời vương bình an chẳng những không có nửa phần phản cảm trong lòng ngược lại dâng lên một tia đã lâu kỳ phùng địch thủ khoái ý hắn nhìn xem lý thành đạo cặp kia thuần túy là chiến mà thành con người để hắn nhớ tới chính mình vừa mới đạt được hệ thống khát vọng dùng nắm đấm đi đo đ ạ t thế giới thời gian、Tốt. một chữ từ vương bình an trong miệng p h u n r a hắn không có dư thừa nói nhảm chỉ là tâm niệm vừa động trước kia nội bộ không gian có thể so với cung điện lơ lửng xe mây liền trên không trung xẹt qua một đạo duyên dáng đường vòng c u n g thay đổi phương hướng hướng phía nơi xa mảnh kia khí huyết trung tiên chiến ý xôi trào khu vực mau chóng bay đi ta ra ra đánh cho ta hung hăng đánh trong t h ứ c hải vừa mới còn đ ắ m chìm tại đối vương ra t à i phú tham lam trong t ư ở n g tượng kim cương tiểu nhân trong nháy mắt thay đổi một bộ sắc mặt nó không biết từ nơi nào móc ra một khối v ả i đỏ t h ắ t ở trên trán của mình trong tay cơ hai mặt lá cờ nhỏ trên lá cờ phân biệt viết vô địch thiên hạ cùng làm liền xong rồi hiển nhiên một cái phất cờ họ reo phân cuồng một cái hỏa tinh tới tiểu tử cũng dám ở chúng ta làm tinh trên địa bàn kêu gào cho hắn biết biết cái gì gọi là sân nhà ưu thế cái gì gọi là vương gia đạo tử đánh na g hắn đem hắn nhẫn không gian vào tới ta vừa tra xét hỏa tinh thừa thãi một loại gọi xích viêm thần kim đồ chơi một răm liền có thể đổi mười điểm điểm năng lượng trên tay hắn chiếc nhẫn kia tối thiểu có thể thay cái một trăm tám mươi vạn hệ thống điểm chú ý vĩnh viễn là như vậy thanh kỳ lại thực tế lơ lửng xe mây tốc độ cực nhanh cơ hồ là trong n h y mắt liền vượt qua khoảng cách mấy chục dặm lơ lửng tại mảnh kia rộng lớn diễn võ trường trên không l u ậ đạo đài đây cũng là vương gia lớn nhất công cộng diễn võ trường nó chiếm diện tích chừng mấy ngàn mẫu toàn bộ mặt đất do một loại đen kỵ tâm h thúy có thể hấp thu tiêu tán năng lượng đặc thù kim loại lát thành phía trên dùng năng lượng màu trắng c ắ t tuyến phân chia ra trên trăm cái lớn nhỏ không đều lôi đài trong giờ phút này tiếng người huyên náo đơn giản so làm tinh phồn hoa nhất trung tâm thương nghiệp còn muốn náo nhiệt trên trăm cái lôi đài cơ hồ không có một cái nào là trong không vô số vương gia tử đ ệ từ mười mấy tuổi, nhất phẩm võ giả, đến trên trăm tuổi năm sáu phẩm đại sư đều tại từng đôi loạt bản quyền phong đào thét xe rách không khí phát ra bén nhọn nổ đùng khí huyết bừng bừng phần chấn phóng lên tận trời đem bầu trời t ầ n g mây đều nhiễm lên một t ầ n g nhàn nhạt, nhạt huyết sắc binh khí va chạm tia lửa tung tóe mỗi một tâm thanh giòn bằng đều nương theo lấy năng lượng của bạo t r ù n g kích đây là một mảnh khí thế ngất trời tràn đầy nguyên thủy bạo lực mỹ học s ô i trào cảnh tượng xe mây bên trong lý ra đám kia các thiên tiêu c h i ệ t để yên tĩnh trở lại bọn hắn từng cái đào tại cửa sổ mạng tàu bên cạnh nhìn phía dưới mảnh kia tráng quan tràng cảnh trên mặt điểm này nạo khí sớm đã biến mất vô tung vô ảnh bọn hắn lý ra vậy có diễn võ trường nhưng quy mô liền nơi này một phần mười nhưng số lượng cùng phía dưới cái kết i như là giống như cá giết sang sông khắp nơi có thể thấy được điêu luyện võ giả so sánh chỉ sợ chỉ có một nửa cái này đây chính là lam tinh bá chủ nội tình sao một tên lý gia t ử đệ vô ý thức tự lẩm bẩm t h a n h âm của hắn k h ô khốc tràn đầy khó có thể tin vương gia đến tột cùng có bao nhiêu người một đệ tử khác nhìn phía dưới trên lôi đài một cái tuổi gần hai mươi tuổi ra mặt cũng đã đem một môn a cấp đao pháp tu luyện tới cảnh giới đại thành đem một cái cùng giai đối thủ đệ lên đánh vương gia tự đệ cảm giác mình thế giới quan đều hứng chịu tới trúng kích bọn hắn rốt cục bản thân cảm nhận được vì sao vương gia có thể xương bá lam tinh vạn năm mà không ngã loại này cực lớn đến người khủng bố mới cơ số loại này sâu tận xương vị thượng vo không khí đủ để đem bất kỳ một cái nào cùng cấp bậc thế lực sống sờ sờ dùng b i ể n người chiến thuật đ ể chết mà lý thành đạo hắn không có nhìn những cái kia hắn toàn bộ tâm thần đều bị mảnh này sôi trào chiến ý hấp dẫn trong cơ thể hắn khí huyết bắt đầu không bị khống chế r a tốc vận chuyển trái tim rung động như là chống trận t ạ i dóng lên phát ra như sấm nổ nổ vang hai con ngươi sáng ngời kia trong chiến ý càng nóng bỏng cơ hồ phải hóa thành thực chất hỏa diễm dâng lên mà ra xe mây chậm rãi hạ xuống lý thành đạo cái thứ nhất đi xuống xe mây hắn bông nhiên dừng bước lại không nhìn hết thẻ chung quanh q u a y người đối với vương bình an trị trọng ô n quyền hành lễ bình an huynh nghe qua vương gia kỳ lần tự tên hôm nay gặp mặt quả nhiên danh bất hư truyền thanh âm của hắn vang dội tràn đầy võ si đặc hữu thuần túy cùng bằng p h ẳ n g rõ ràng vượt trên chung quanh ồn ào tiếng chém g i ế t thiên đô cảnh đẹp tuy tốt nhưng ở chúng ta võ giả trong mắt cũng không bằng cái này luận đạo trên đài quyển cướp va chạm tới thông k h á i ánh mắt của hắn sáng d ự mỗi chữ mỗi câu nói năng có khí phách ta có thể cảm giác được bình an huynh tu đã đặt đến lục phẩm tri đ ỉ n h hòa hợp hòa mỹ là ta bình sinh ít thấy ta gần nhất cũng có khi đ ộ t phá may mắn bước vào lục phẩm đ ỉ n h phong người ta cảnh giới tương đương cùng nghe ngươi giảng thuật vương gia huy hoàng không bằng người ta tự thân lên đ à i dù nắm g n đấm giao lưu một phen như thế nào lời vừa nói ra toàn bộ thế giới phản p h ấ t bị nhấn xuống yên lạc quá chung quanh ngay tại kịch liệt chém giết lôi đ à i không hẹn mà cùng ngừng lại những cái kia ngay tại quan chiến ngay tại hò hét trợ uy vương gia tự đệ cũng đều loạt đem ánh mắt đ ầ tới vô số đạo ánh mắt vô luận là lý gia tử đệ tốt hơn theo làm được vương gia tử đệ tất cả đều tập trung tại vương bình an cùng lý thành đạo trên thân hai người trong không khí tràn ngập hưng phấn chờ mong cùng một tiêu kiếm bạt nội trương khẩn trương khí tức ha ha ha Tốt! Tốt! một đạo cởi mở tiếng cười to phá b ỡ mảnh này yên tĩnh chẳng biết lúc nào vương khải cùng lý gia nhị trưởng lão lý trường canh đã sánh vai xuất hiện ở cách đó không xa hai vị cựu phẩm đại công sư liếc nhau đều từ đối phương trong con người thấy được vẻ hài lòng ý cười cùng một vòng không dễ dàng phát giác suy tính cái này đúng là bọn họ muốn nhìn đến kết quả vương k h ả bình an nhìn xem lý thành đạo trong đôi trong mắt kia không còn che giấu như là giống như hỏa diễn thiêu đốt khát vọng cũng cười hắn đang lo chính mình cái kia một thân hao phí mười lăm triệu điểm năng lượng đắp lên đi ra viên mãn lực lượng không chỗ phát tiết hắn đang bị một cái kia ướt lật trời ép tới hắn thở không nổi đây quả thực là ngủ gật có người đưa gối đầu hắn đối với lý thành đạo đồng dạng liền võ quyền động tác tiêu chuẩn không thể bắt b ẻ chẳng dám x i n h vậy vốn vẫn muốn thế vậy thanh âm của hắn không lớn lại như cùng ở tại mặt hồ bình tĩnh bỏ ra một viên b ạ n tấn cự thạch v i anh toàn bộ luận đạo đài triệt để nổ cái gì cái kia chính là hỏa tinh tới tiểu võ thần lý thành đạo hắn muốn kêu chiến bình a n đường ông trời của ta đây chính là đúng nghĩa long tranh hổ đấu a một cái là hỏa tinh tìm long bảng thứ ba một cái là chúng ta vương ra đường cái này nếu là đánh nhau thì còn đến đâu nhanh nhanh đi võ đài trung ương đoạt tốt vị trí hòa tinh tiểu võ thần khiêu chiến vương g i a kỳ lần tử tin tức như là một trận cấp mười hai vũ trụ phong bạo lấy một loại tốc độ bất khả tư nghị truyền khắp toàn bộ luận đạo đài thậm chí bắt đầu hướng về luận đạo đài bên ngoài khu vực điên cuồng quyết t á n vô số đang tu luyện luận bàn đi dạo vương g i a tử đệ đang nghe tin tức này trong nháy mắt tất cả đều giống như điên hướng phía luận đạo đài lớn nhất tòa kia cũng là một tòa duy nhất do thuần túy tinh thần thép bụn thờ ảm chế tạo võ đài trung ương chen trúc mà đi vương bình an cùng lý thành đạo tại dưới bạn chúng chú mục sánh vai mà đi bọn hắn không nói gì thêm nhưng giữa hai người khí cơ cũng đang không ngừng giao phong không ngừng mà kéo lên cước bộ của bọn hắn không nhanh nhưng mỗi một bước rơi xuống đều phảng phất dẫm tại thiên địa n h ị ệ đập tiết điểm phía trên hai c ố đồng dạng đạt đến lục phẩm đ ỉ n h phòng nhưng lại hoàn toàn khác biệt khí thế khủng bố ở trong hư không va chạm k h u ấ y động để không khí chung quanh đều trở nên sền sệt đứng lên bọn hắn phảng phất hai cái sắp đồng thời ra khỏi vỏ tuyệt thế thần binh dù là còn chưa từng chân chính giao thủ cái kiên cố vô hình phong mang đã để chung quanh vô số tu vi hơi yếu vương ra tử đệ cảm giác làn ra trận trận nói nhói, liền hô hấp đều trở nên khó khăn hai người từng bước một đi lên thông hướng võ đài trung ương bậc thang bạch ngọc tại đạc vào lôi đài một khắc cuối cùng ngay tại vô số người tiếng hoan hô sắp đ ạ t đến đỉnh điểm trong nháy mắt một đạo chỉ có vương bình an mới có thể nghe được cực kỳ bí ẩn truyền âm tại trong đầu của hắn l ạ g yên vang lên bình an huynh tà tu có bí pháp có thể ngắn ngủi bộ phát ra siêu v i ệ t tự thân cảnh giới lực lượng ngươi nếu chỉ dùng bình thường thực lực sợ là sẽ phải thua rất khó coi cuối cùng là thiện ý nhắc nhở hay là trước khai chiến tâm lý chiến thuật chương một trăm hai mươi sáu phúc hải đối với bô lôi thiên tài va chạm chương một trăm hai mươi sáu Hải đối với lôi, thiên tài ba ông một đạo r ơ i trong suốt lóe ra vô số phủ văn năng lượng kết giới từ trung ương lôi đài biên giới phóng lên tận trời tại điểm cao nhất khép lại hình thành một cái cự đại mái vòm đem vương bình an cùng lý thành đạo hai người triệt để bao phủ trong đó ngoại giới cái kia như núi kêu biển cầm ồn ào náo động cùng công nhiệt trong nháy mắt này bị triệt để ngắn cách toàn bộ thế giới phản phát chỉ còn lại có tòa lôi đài này cùng trên lôi đài cái kia hai cái sắc quyết định vô số người ánh mắt thuộc về thiếu niên ghế quan chiến hàng trước nhất vương h ả i bình chân như bại không biết từ chỗ nào mỏ ra một bộ từ xa đồ uống trà chính chậm rãi cho mình pha t r à bộ kia nhàn nhã tự đắc bộ dáng không biết còn tưởng rằng hắn là ở sau núi câu cá mà không phải đang quan sát nhà mình tôn nhi sinh tử quyết đấu một bên lý gia nhị trưởng l ã o lý trường canh thì là ngồi nghiêm chỉnh khuôn mặt nghiêm túc một đôi như chi m ư n g con mắt g ắ t gao khóa chặt tại trên lôi đài không vung tha bất kỳ một cái nào chi tiết trên lôi đài lý thành đạo không tiếp tục nhiều lời một chữ nói nhảm khi kết giới dâng lên một khắc này cả người hắn khi chàng liền triệt để thay đổi phần kia thuộc về võ si bằng thảm cùng t h u ầ t h tại thời khắc này đều biến thành triền ý và anh sinh hồng sắc khí huyết hỏa diễm từ hắn bên ngoài thân ẩm v a n g bộc phát cả người hắn phảng phất hóa thành một vòng từ địa tâm dâng lên áp suất thái dương lý gia chấn tộc t u y ệ t học xích đế phần tiên quyết không có thăm dò không có hoa xảo lý thành đạo động hắn chân phải tại không thể phá vỡ tinh thần thép b ộ n phở ảm trên mặt đất trùng địa i đệm mạnh đông một tiếng v a n g trầm toàn bộ lôi đài cũng vì đó kịch liệt chấn động mà thân thể của hắn thì hóa thành một đạo rời dây cung mũi tên màu đỏ lôi cuốn lấy ngập trời sóng nhiệt trực tiếp hướng phía vương bình ăn mặt nổ bắn ra mà đến người chưa đến quyền đã xuất đó là một cái đơn giản đến cực h ạ n nhưng lại bá đạo đến cực hạng đấm thẳng hắn trước nắm đấm không khí bị trong nháy mắt áp xúc nhóm lửa tạo thành một mảnh mắt trần có thể thấy kịch liệt vặn vẹo xích hồng sắc nhiệt độ cao khu vực một quyền này phản phất không phải đánh ra một quyền mà là đem một tòa ngay tại buộc phát núi lửa hoạt động hung hăng đập tới、Tốt. trên ố t t ghế quan chiến lý g i a đám t ử đệ cùng nhau phát ra một tiếng không đệ nén được lớn tiếng k h e n hay trên mặt của mỗi người đều v i ế t đầy tự hào cùng cổ nhiệt g n đây chính là bọn họ tiểu võ thần trong cùng giai không thể đ ư nổi mà vương ra đám tự đệ thì là từng cái đem tim nhảy tới cổ rồi bọn hắn chưa bao giờ thấy qua như vậy cơn mãnh bá đạo như vậy cùng giai đối thủ Cái kia cố kia đủ để d u nhưng g kim ó a thiết khủng bố quyền phòng, cách quyền năng bố dù là l ợ kết giới, đều để bọn hắn c ả mà giác mình l n trận trận phòng. Nhưng ra mà, ở vào trung tâm phong bạo vương bình an lại làm ra một cái làm cho tất cả mọi người đều không thể lý giải cử động hắn không tránh không né thậm chí liền đón đỡ tư thế đều không có bày ra hắn cứ như vậy l ạ n g y ê n đứng chắc tay p h ả n phất căn bản không có nhìn thấy cái kia đủ để đem một chiếc cỡ nhỏ tinh hạm đều hình thành b ã vụn khủng bố mật quyền ta ra ra chứa bảo chứa vào a trong t h ứ hải cái kia mặc hoàng kim tây trang kim cương tiểu nhân kích động theo nó trên long ủy nhảy dựng lên trong tay cơ hai mặt lá cờ nhỏ hiển nhiên một cái cuồng nhiệt phan hâm mộ đầu lĩnh mười lăm triệu đặc hiệu chính là không g i ố n g mới để hắn kiến thức một chút cái gì gọi là vip ế người chơi tiền giấy năng lực ngay tại lý thành đạo cái kia c u ầ n bạo nằm đ ấ m sắp anh chúng vương bình a n mặt trước một giây một tầm nhàn nhạc, nhạc như là như lưu ly hóng ánh sáng long lanh lưu chuyển lên thất thải bảo quang màng mỏng tại vương bình an bên n g o à i thân lạng yên h i ể n hiện viên mãn tri cảnh bất động minh vương thân vạn pháp bất xâm đặc hiệu phát động và anh nằm nấm dán d ă n chắc chắc k h ắ c ở tầng kia mỏng như cánh ven lưu ly li bảo quang phía trên một màn quỷ dị phát sinh không có kinh tiên động địa bạo tạc không có hủy thiên diệt địa cơn báo năng lượng lý thành đạo cái kia đủ để đem v ạ n vật đều hóa thành cho tàn xích đế thần quyền tại tiếp xúc đến lưu ly li bảo quang trong nháy mắt tất cả h ỏ a diễm tất cả lực lượng tất cả phát tác như là châu đất xuống biển vô thanh vô tức bị tầng kia nhìn thổi qua liền phá bảo quang đều thôn vệ hóa giải hấp thu chuyển hóa liền một tia gợn sóng đều không thể nhấc lên vương bình an giới chân lôi đài thậm chí không có một tơ một hào chấn động hắn đứng chắc tay góc áo cũng không từng phiêu động mảy may phản phất lý thành đạo cái k i a thạch phá thiên kinh một quyền thật chỉ là một trận phất qua sườn núi thanh phong toàn bộ luận đạo đài cái k i a đến hàng vạn mà tính người xem trong n g á y mắt này triệt để n ẹ n n à o thời gian phản phất dừng lại trên ghế con chiến lý gia đ a m tử đệ trên mặt nụ cười tự tin kia triệt để ngưng kết từng cái miệng há thật to phản phất có thể nhét vào một cái t r ứ n g ngống bọn hắn rõ ràng nhất lý thành đạo một quyền này nặng bao nhiêu lục phẩm bên trong tuyệt đối không người dám đón đỡ có thể vương bình an không chỉ có tiếp còn tiếp được như vậy mây trôi nước chảy lý gia nhị trưởng lão lý trường canh tấm k i ệ c không hề bận tâm trên khuôn mặt vậy lần thứ nhất lộ ra vẻ hoảng sợ mà hắn đối diện vương khải chậm rãi bưng lên trước mặt mình l ý kia vừa mới pha tốt còn bốc hơi nóng trà thơm hắn nhẹ nhàng thổi thổi phiêu phủ ở trên mặt nước lá trà sau đó đối với sắc mặt đã trở nên có chút khó coi lý trường canh lộ ra một cái c ơ t h a o chớ sáu đều là ngồi c h à n đầy phảm nhĩ tái khí tức nụ cười đắc ý phốc lý trường canh kem chút một ngụm lao hết phun ra ngoài tức dẫn đến râu rìa đều vệt lên con mẹ nó rất có thể giả bộ mà giờ khắp này trên lôi lại cảm thụ sâu nhất vậy chấn động nhất không ai qua được lý thành đạo bản nhân hắn cảm giác nắm đấm của mình đánh vào một đ o à n không cách nào hình dung tuyệt đối không phía trên tất cả lực lượng đều bị một loại cao hơn vĩ độ hoàn toàn không cách nào lý giải phát tắc cho cưỡng ép hóa giải loại kia có lực không chỗ dùng phản p h ấ t một quyền đánh vào trên đông không so đánh vào trên đông còn muốn biệt khuất gấp một vạn lần cảm giác để hắn như muốn thổ huyết ta không tin lý thành đạo nổi giận gầm lên một tiếng trong lòng phần tiêu ngạo kia để hắn không thể nào tiếp thu được kết quả này trong cơ thể hắn khí huyết điên của mật chuyển đem xích đế phần thiên quyết thôi động đến cực hạng và anh và anh nhưng mà vương bình an vẫn đứng tại chỗ hắn thậm chí còn có lòng dạ thanh thản phân thần phê bình một câu thanh âm của hắn không lớn lại rõ ràng xuyên tấu cái kia quần g bạo quyền phong cùng hỏa diễm anh minh chuyển khắp quảng trường quyền thế cưỡng mãnh có thừa tại lực không đủ đạo lý huynh lực lượng của ngươi quá tản câu này lời bình như là một b ầ u nóng hổi dầu nóng hung hăng tới ư lên lý thành đạo cái tia vốn là đã cháy gừng ngực chiến ý chi hỏa bên trên và anh lý thành đạo triệt để đến cuồng hắn cảm giác mình đã bị trước nay chưa có nhục nhã đây cũng không phải là so tài đây là đơn phương trần trụi nghiên ép giống một tiếng không cam lòng g ầ m thét từ cổ họng của hắn chỗ sâu bộc phát hắn chẳng những không có bởi vì đây tuyệt đối tranh lệch mài nhục trí ngược lại bị khơi dậy toàn bộ thuộc về thiên tài hùng tính cùng ngưng nên hắn b ỗ n nhiên triệt thoái phía sau một bước ngừng cái tia phí công công kích hắn nhìn xem cái kia vẫn như cũ mây trôi nước chạy thậm chí liền hô hấp đều không có nửa điểm biến hóa vương bình an hai mắt xích hồng hắn quyết định không còn thăm dò trực tiếp vận dụng chính mình mạnh nhất á t chủ bài vương bình an hắn ngửa mặt lên trời thét dài trong thanh âm tràn đầy quyết t u y ệ t có thể bước ta xử suất một chiêu này ngươi đủ để t i ê u ngạo thoại âm rơi xuống một cỗ so trước đó cồn g bạo không chỉ gấp mười lần khí tức khủng bố từ trong cơ thể của hắn ở vang một phát ở phía sau hắn mảnh kia bị ngọn lửa thiêu đến vặn bẹo trong hư không một tôn đầu đội đế quan người khoác l ệ n diễm thấy không rõ khuôn mặt lại tản ra vô thượng uy nghiêm mơ hồ hư ảnh chấm dãi hiện lên đi ra xích đế hư ảnh lý thành đạo khí thức bắt đầu lấy một loại tốc độ bất khả tư nghị điên c u ồ n g tăng vọt lục phẩm đỉnh phong bích trướng bị hắn dễ như t r ở bàn tay một cước gặt nát lực lượng của hắn tại thời khắc này t ẩn ẩn đụng chạm đến cái kia thuộc về thất phẩm tông sư dẫn động thiên địa c h i lực bậc cửa lúc trước hắn nói tới bí p h á p phát động chương một trăm hai mươi bảy nghiệm động thân theo không nhìn thấy đối thủ trường một trăm hai mươi bảy n i ệ m động thân theo không nhìn thấy đối thủ toàn trường xôn xao tôn địa tử trong hư không hiện hiện xích đế hư ảnh mang đến siêu việt lục phẩm cực hạn cảm giác gác bách kinh khủng làm cho cả luận đạo t r u n g quanh đài mấy vạn tên vương gia t ử đệ cũng cảm giác mình trái tim giống như là bị một cái bàn tay vô hình hung hăng n ắ m lấy liền hô hấp đều trở nên không gì sánh được khó khăn cái này đây là bí p h á p gì vậy mà có thể t r i ệ u hồi r a khủng bố như thế dị tượng khí t ứ c thật mạnh lý thành đạo hắn thực lực của hắn bây giờ tuyệt đối đã siêu việt lục phẩm đ ỉ n h phong phạm trù bình ăn đường có thể đỡ nội sao vương gia đang tự đệ tâm lần nữa nâng lên cổ học trên mặt bọn họ kinh ngạc cùng lo lắng cơ hồ muốn tràn đầy đi ra trên ghế quan chiến một mực bình chân như vậy v ư n g chén trà cố làm ra vẻ vương khải vậy rốt cục luôn xuống ở trong tay từ xa chén trà hắn tấm vải kia đầy nếp nhăn mặt mò lần thứ nhất trở nên nghiêm túc hắn nhìn ra được lý thành đạo thời khắc này trạng thái đã không phải là đơn giản khí huyết bạo phát tôn tia xích đế hư ảnh không chỉ là năng lượng n n g tụ càng mang tới một tia chân chính thuộc bê tông sư thế đó là dẫn động thiên địa chi lực mới có thể hình thành lĩnh vực hình thức ban đầu mặc dù chỉ là phụ dung sớm nở tối tản nhưng đã đầy đủ đối bất luận cái gì một tên lục phẩm võ giả hình thành nghiền ép tính vương khải minh xem ra nhà ngươi cái này kỳ lân nhi muốn ăn điểm đau khổ lý gia nhị trưởng lão lý trường canh rốt cục mở mày mở mặt hắn đốt chính mình dâu dài trên mặt một lần nữa p h ủ lên nụ cười tự tin hắn đối với mình gia tộc môn này áp đáy hòm b ỹ pháp có lòng tin tuyệt đối có đúng không vương khải liếc mắt nhìn hắn một lần nữa r ử a vào trở về thành đế chỉ là cái k i a khoác lên trên lan can ngón tay lại tại vô ý thức nhẹ nhàng đập trên lôi đài cảm thụ được thể nội trước đó chỗ không có phản phất có thể đem thiên địa đều triệt để đốt sạch lực lượng kính khủng lý thành đạo lòng tự tin tại thời khắc này và à n h t r ư n g đến đỉnh điểm hắn tin tưởng tại dưới loại trạng thái này vương bình an cái kia gặp vị sát rùa đen tuyệt đối không có khả năng giống như trước đó như thế mây trôi nước chảy vương bình an hắn trợ n quát một tiếng cả người hóa thành một đạo so trước đó nhanh hơn bình thường mấy lần màu đỏ hỏa lưu tinh lần nữa hướng phía vương bình an bán tới lần này trên năm đấm của hắn không còn vẹn vẹn nhiệt độ cao cùng lực lượng từng sợi mắt trần có thể thấy thuộc về thiên địa pháp tác xích hồng sắc sợi tơ quấn quanh trên đó q còn chưa đến một cố vô hình nhưng lại nặng nề như núi lớn thế đã như là thái sơn áp đỉnh giống như đ e vương bình an một mực hóa chặt tại cố này t h ế áp bách phía dưới không gian đều trở nên sền sệt đứng lên bất luận cái gì né tránh động tác đều sẽ trở nên chậm chạp không gì sánh được nhưng mà ngay tại viên kia đủ để đem một ngọn núi nhỏ đều san thành bình địa hỏa lưu tinh sắp lần nữa oanh chúng vương bình a n trong nháy mắt vương bình a n động hắn không có lựa chọn mạnh h á n g thậm chí liền tầm kia lưu ly bảo quang đều không có lần nữa kích phát hắn chỉ là thân hình hơi trao đảo một cái cả người cứ như vậy tại lý thành đạo cái kia đủ để xuyên thủng hết thể khóa chặt phía dưới tại mấy vạn đạo hoảng sợ nhìn ký giữa trống rỗng biến mất không phải tốc độ nhanh đến cực hạn t à n ảnh cũng không phải một loại nào đó cao minh t r ư ớ n g nhan pháp chính là như vậy đột một từ tại chỗ biến mất không thấy gì nữa phản p h ấ t hắn vừa rồi chỗ đứng lập địa phương cho tới bây giờ cũng chỉ là không có vật gì không khí a khoát lớn muốn tới trong thức hải cái kêu mặc hoàng kim tây trang kim cương tiểu nhân kích động theo nó trên l o n g ủy nhảy trong tay không biết từ nơi nào lại biến ra một bộ kính viết vọng nhắm ngay lôi đài ép cấp thân pháp bị ảnh tiêu giao du viên mãn tri cảnh đặc hiệu n i ệ m động t â n theo vô cự tri cảnh chủ nhân để hắn kiến thức một chút cái gì gọi là chân chính khắp kim người chơi cái gì gọi là không gian quản lý đại sư v â anh lý thành đạo cái kia tràn đầy tự tin lôi cuốn lấy tông sư chi thế trí cường một quyền hung hăng đánh vào không trung lực lượng c n g bạo trong n g á y mắt bộc phát toàn bộ năng lượng kết giới cũng vì đó kịch liệt chấn động phát ra không chịu nổi gánh nặng bù bù có thể lý thành đạo trên khuôn mặt nhưng không có nửa phần đắc thủ vui sướng chỉ có một mảnh m ở mịt đánh hụt làm sao có thể tại hắn thế trận khóa chặt phía dưới đừng nói một cái lục phẩm bó giả liền xem như một con rồi đều mơ tưởng chạy ra cảm giác của hắn ngay tại hắn ngây người một s á t na này vương bình an thân ảnh giống như quỷ mị xuất hiện ở phía sau hắn mười mét có hơn địa phương vẫn như cũng là bộ kia đứng chắc tay vân đạm phong khinh bộ g á n g phản phất vừa mới cái kia thạch phá thiên kinh mật quyền cùng hắn không có nửa phần quan hệ cái này chuyện gì xảy ra bình ăn đường hắn là thế nào đi qua quan chiến vương ra đám t ử đệ cả đám đều trận cho mắt bọn hắn nuốt nuốt ánh mắt của mình hoàn toàn không cách nào lý giải chính mình vừa mới nhìn thấy cái gì mà lý ra đám tự đệ nụ cười trên mặt lại một lần nữa đọc lại lại đến lý thành đạo không t i tả hắn nổi giận gầm lên một tiếng xoay người lần nữa hóa thành hỏa lưu tinh hướng phía vương bình an phóng đi nhưng mà ngay tại hắn sắp tới gần vương bình an trong n á y mắt vương bình an thân ảnh lại là nhoáng một cái lại một lần nữa hư không tiêu thất một giây sau hắn xuất hiện ở lôi đài khác một bên trên lôi đài xuất hiện buồn cười mà một màn quỷ dị một đạo c u ầ n bạo hỏa lưu tinh tại to lớn trên lôi đài điền c u ầ n tàn phá bừa bãi va chạm mỗi một lần công kích đều để cái kia không thể phá vỡ năng lượng kết giới nổi lên kịch liệt vận sóng hẹn lộ rõ ràng nó hủy thiên diện địa vị lực kinh cùng mà đổi thành một bóng người t nhà hắn h cảm, cảm giác chính mình giống như là tại cùng một đoàn vĩnh viễn vậy bắt không được không khí vật lộn hắn bất lấy làm tiêu ngạo tốc độ ở trước mặt đối phương thành một chuyện cười hắn bất lấy làm tiêu ngạo lực lượng liền đối phương góc áo đều không đụng tới hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo tông sư chi thế càng l à như là một cái chuyện cười lớn đối phương căn bản cũng không tại hắn thế trận bên trong muốn tới thì tới muốn đi thì đi hoàn toàn không bị ảnh hưởng hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo hết h ậ y tại vương bình an cái này xuất quỷ nhập thần thân pháp trước mặt đều lộ ra là buồn cười như vậy như vậy tái n h ậ n cái này đây là thân pháp gì trên g h ế quan chiến lý gia nhị trưởng lao lý trường canh đ ô n g nhiên từ trên chỗ ngồi đứng lên trên mặt viết đầy khó có thể tin hắn nghẹn ngào lẩm bẩm đạo á không gian xuyên thẳng qua không đúng không có chút nào trước lắc cùng năng lượng ba đậu đây là lĩnh ngộ được không gian phát tắc một cái lục phẩm võ giả lĩnh ngộ được không gian phát tắc con mẹ nó làm sao có thể ngay tại lý thành đạo bởi vì cái này tranh lệch cực lớn tâm thần thất thủ động tác xuất hiện một tia chỉ trệ trong m y mắt vương bình an thanh âm từ bốn vương tám hướng chuyển đến rõ ràng vang ở bên thai của hắn lý m i n h ngươi quyền quá thẳng lực lượng vi mạnh lại mất biến hóa tốc độ của ngươi mặc dù nhanh lại không hiểu không gian ngươi đánh không chúng ta mấy câu nói đó không mang theo bất luận cái gì trào phú mỹ vị bình thản đến t ư ợ như là đang trần thuận một sự thật bí pháp của hắn là có thời gian hạn chế c ò như n vậy bị đối phương làm trò khỉ xuống dưới hắn thậm chí liên thể mặt nhận thua cơ hội đều không có liền sẽ bởi vì kiệt lực mà bại a a a a bị triệt để áp chế lý thành đạo hai mắt xích hồng phát ra một tiếng tràn ngập sự không cam lòng cùng điên c u ồ ngấm g g h é t hắn không còn phí công đổi theo vương bình an vậy căn bản bắt không được thân ảnh hắn đúng nhiên đứng ở giữa lôi đài hắn làm ra một cái làm cho tất cả mọi người đều không tưởng tượng được quyết định hắn nhắm mắt lại đem toàn thân tất cả khí huyết tất cả tinh thần lực theo í n cả sau, lưng tôn kia đã bắt đầu trở nên có chút hư hào xích hư ảnh, cũng cuồng của cực chính cường ảnh, sau kia ra đầu đầu hữu quyền của mình hội tụ. Hắn muốn muốn lưng hư hư hướng tôn nên điên mình Hắn bên trên hết hệ. Hắn muốn phát ra chính mình bởi này, mạnh nhất trí cường một kích. Ông, bắt trở bắt tụ. hết phát trí một t kích. hội bởi đã đế hào hệ. về hắn lực lượng hội tụ toàn bộ lôi đài năng lượng kết giới cũng bắt đầu kịch liệt rung động đứng lên một cỗ so trước đó càng khủng bố hơn càng thêm cô động càng thêm tràn đầy khí tức hủy diệt lực lượng tại hữu quyền của hắn phía trên chậm dại thành hình một quyền này không còn là đơn thuần lực lượng nó dẫn động trong kết giới cái kia có hạn thiên địa chi lực đem toàn bộ lôi đài không gian đều triệt để khóa chặt vẫy thành một nồi sềnh sẻcháo nguyên bản còn tại đi bộ nhàn nhã vương bình an lần thứ nhất cảm thấy một c ô to lớn lựa c à n hắn g á i kia niệm động thân theo vô cự c h i cảnh tại mảnh này bị cưỡng ép quá chặt trong không gian trở nên không gì sánh được gian nan lý thành đạo phải dùng cái này đánh cược hết thảy một k í c h cuối cùng buộc hắn cùng mình chính diện đ ố i cứng c h ư một trăm hai mươi tám một k í c h mạnh nhất t r ô n v ù i lôi bực kinh khủng t r ư ơ n g một trăm hai mươi tám một k í c h mạnh nhất t r ô n v ù i lôi bực kinh khủng giữa lôi lại lý thành đạo đánh cược hết thảy phía sau hắn tôn kia đã dung nhập hắn h ữ q u y n xích đ ế hư ảnh để nắm đấm của hắn trở nên không còn là huyết đục chi khu. cứ hạn ánh sáng và nhiệt độ từ viên kia nho nhỏ trong nắm đấm phát ra nhưng lại bị một loại cao cấp hơn lực lượng phát t á c gắt gao trói buộc ở bên trong không có một tơ một hào tiết ra ngoài đây chính là lý d a bí pháp cuối cùng áo nghĩa xích đế phần thiên kích ông toàn bộ lôi đ à i không gian triệt để đọc lại mảnh kia do vương gia võ thánh tự mình ra cố qua không gian giờ phút này trở nên như là sền s sề ệ h ồ phách mỗi một tấc không khí đều nặng nề đến tựa như chỉ thủy ngân vương bình an thân ảnh lần thứ nhất nhận lấy hạn chế hắn cái tiên i ệ m động thân theo vô cự chi cảnh viên mãn thân phát tại mảnh này bị cưỡng ép khóa chặt tràn đầy b á đạo hỏa độc pháp tắc trong lĩnh vực mỗi một lần lấp lóe đều trở nên không gì sánh được gian nan phảng phất là tại nịch ư ớ c vạn tấn dòng lũ ghé qua lý thành đạo dùng chính mình hết thảy đem hắn từ mảnh kia thuộc về không gian vĩ độ trong ngạnh xinh xinh lôi kéo đi ra đ u ộ c hắn chính diện một trận chiến trên ghế q u a n chiến tất cả mọi người nín thở thắng bại ngay tại một cách này vương khải na chỉ ngay tại nhẹ nhàng đập lan can ngón tay dừng lại lý trường canh tấm kia vừa mới còn mang theo nụ cười tự tin mặt cũng biến thành không gì sánh được n g h i ê trọng hai vị cựu phẩm đại tông sư thể nội khí huyết đều đã tăng lên tới c ự n h ạ n tùy thời chuẩn bị tại kết giới phá toái trong nháy mắt xuất thủ cứu người đối mặt c á i này đủ để đem t h ấ t phẩm t ô n g sư đều trọng thương m ộ t quyền vương bình an thân ảnh rốt cục tại lý thành đạo trước mặt triệt để hiện hiện h ắ n không còn né tránh trên mặt hắn phần kia vân đạm phong khinh thoải mái vậy rốt cục chậm dai thu liễm lấy mà thay mặt mà chi là một loại trước nay chưa có ngưng trọng hắn đồng dạng dơ lên tay phải của mình nhưng hắn không có nắm tay mà là mở ra bàn tay ngay tại hắn mở bàn tay trong nháy mắt đó ta ra ra ngài có thể tính muốn động thật ép cấp t r ừ pháp tử tiêu buôn lôi trưởng viên mãn tri cảnh Trung nghĩa. Muốn tới. trong u n g cực á h ĩ a Muốn thức ớ i Trong t hải cái kia mặc hoàng kim tây trang kim cương tiểu nhân kích động theo nó trên l o n g ủy nhảy dựng lên nó nhìn chằm chặp n g o ạ i giới toàn thân trên giới dòng số liệu đều tại kịch liệt lâm lóe vương bình an trong lòng bàn tay không có sấm sét v a n r ộ i không có tử khí bốc lên một đoàn chỉ lớn trừng quả đấm phản g phất do thuần túy nhất h á c cám ngưng tụ mà thành kia c h ấ c hình cầu l ạ g yên hiện hiện n ó không có tản mát ra bất luận cái gì h a n mang ngược lại giống một cái vi hình lỗ đen đang liên cùng thôn vệ lấy chung quanh tất cả con t u y n nó đang chậm rãi hướng vào phía trong sụp đổ xoay tròn một cố làm cho tất cả mọi người cũng cảm giác mình linh hồn đang bị xé rách bị thôn phệ nguồn gốc từ bản năng cực hạn tim đập nhanh từ viên kia nho nhỏ trong lôi câu tràn ngập ra viên mãn c h i cảnh tử tiêu buôn lôi trường trung cực áo nghĩa tiến diệt lôi vực quyền cung trường sáng cùng tối sáng tạo cùng hủy diệt tại mấy vạn đạo đã triệt để đờ đất ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới tại hai vị cựu phẩm đại tông sư đều hãi nhiên đứng dậy trong động tác ẩm vang va chạm nhưng mà không có âm thanh không có kinh tiên động địa bạo tạc không có hủy thiên diệt địa cơn báo năng lượng không có thiên băng địa liệt phát tác q u a mình không có cái gì toàn bộ thế giới tại thời khắc này phản phất bị n h ấ n x u ố n g i ê n lặng khóa lâm vào một loại quỷ dị đến cực hạn tuyệt đối tính m ị c h lý thành đạo cái kia đủ để thiêu tất bật vật đủ để đem một viên cỡ nhỏ thiên thạch đều trong nháy mắt hóa khí xích đế phần thiên kích tại tiếp xúc đến viên kia không ngừng hướng vào phía trong sụp đổ màu tím đen lôi cầu trong nháy mắt tất cả hòa diễm tất cả lực lượng tất cả phát t á c hết thệ tất cả đều bị viên kia nhìn thường thường không có gì lạ lôi cầu vô thanh vô tức thôn vệ trôn vùi lý thành đạo chỉ cảm thấy nắm đấm của mình đánh vào một cái vĩnh viễn không có điểm dừng ngay cả ánh sáng đều không thể chạy trốn lỗ đen không đáy hắn cái kia đủ để đốt núi nấu biển toàn bộ lực lượng tính cả tinh thần của hắn ý chí của hắn đều tại tiếp xúc trong nháy mắt đó bị một cô không thể kháng cự hấp lực khủng bố triệt để dành thời gian bí pháp trạng thái bị cưỡng ép đánh gãy khủng bố đến cực hạn p h ả n vệ như là vỡ đê tinh hà ẩm v a n g chạy ngược、Phúc. một ngụm nóng hổi sen lẫn nội tạ n g mảnh vỡ huyết dịch màu vàng từ lý thành đạo trong miệng cồn phú mà ra thân thể của hắn như là bị rút mất xương cốt bao tải lảo đả về phía sau hắn gái k i a đánh ra đòn đánh mạnh nhất cánh tay phải giờ phút này đã triệt để biến thành thang cốc từ nắm đấm đến bả v a i đen kịt một màu bốc lên lượn lờ khói xanh vô lực rủ xuống hắn bại bị bại để hắn ngay cả mình là thế nào bại đều hoàn toàn không cách nào lý giải trong đầu của hắn trống rỗng cặp kia đã từng thiêu đốt lên hừng hực chiến y trong con người giờ phút này chỉ còn lại có vô tận rung động mờ mịt vương mình an chậm rãi thu hồi bàn tay của mình lòng bàn tay của hắn viên kia thôn vệ hết thể yên diệt lôi vực lạng yên không một tiếng động tiêu tán tại trong không khí phản phất chưa bao giờ xuất hiện qua. hắn lên trước một bước tại cái kia như núi kêu b i ể n g ầ m tiếng kinh hô vang lên trước đó tại cái kia cùng nhiệt tiếng nghị luận bộc phát trước đó đỡ sắp té ngã trên đất lý thành đạo sau đó từ trong ngực của mình lấy ra một viên vương gia đặt cung đỉnh cấp đan dược chữa thương đưa tới lý thành đạo cái kia trắng bệnh như tờ giấy bên miệng toàn t r ư ờ n g t í c h m ị c h trên ghế q u a n chiến ha ha ha ha ha ha. vương khải tại ngắn ngủi thất thần đằng sau bạo phát ra một trận kinh tiên động điệp tràn đầy vô tận đắc ý cùng vui sướng cùng t i ế u hắn bỗng nhiên đứng người lên vậy mặc kệ cái gì cựu phẩm đại tông sư phong độ chỉ vào đối diện cái kia đồng dạng ngây người như phông lý trường canh cười đến ngựa tới ngựa lui nước mắt đều nhanh đi ra sao hô minh đã nhường đa tạ a lý trường canh mặt một trận thanh lúc thi trắng cuối cùng biến thành một mảnh phức tạp ừng hồng hắn nhìn xem trên lôi đài cái kia vịn nhà mình kỳ lân nhi thần thái tự nhiên thiếu niên trên gương mặt dàn mua kia mặc dù tràn ngập sự không cam l ò n g cùng thất bại nhưng càng nhiều hơn là một loại phát ra từ nội tâm tán t h ư ợ n g trận chiến này bọn hắn lý ra thua khô an là triệt triệt để, để tâm phục khẩu phục trên lôi đài lý thành đạo không có cự tuyệt hắn khó khăn hé miệng đem viên đan dược kia mất xuống một cỗ ôn nhuận dược lực trong nháy mắt tan ra chạy khắp tứ chi bách hải của hắn c h ữ a trị hắn một cái kia cơ hồ sụp đổ thân thể hắn cười khổ lắc đầu ta thua thanh âm của hắn khô khốc mà suy yếu bình an huy ngươi n t r ư ở n g pháp thân pháp của ngươi đều đã tiếp xúc đến pháp tắc lĩnh vực là ta bình sinh ít t h ấ ta không bằng ngươi hắn thản nhiên thừa nhận chính mình thất bại chỉ là tại phần kia thoải mái đằng sau một cái cự đại đến không cách nào ngăn chặn nghi hoặc từ đáy lỏng của hắn dâng lên hắn ngầm đầu dùng một loại tràn đầy tìm tòi nghiên cứu cùng khát vọng ánh mắt gắt gao nhìn xem vương bình an chỉ là ta rất hiếu kỳ n g ư ơ i đến tập cùng là như thế nào đem ba môn hoàn toàn khác biệt ép cấp võ ký muốn tu luyện đến loại cảnh giới này chương một trăm hai mươi chín cùng chung trí hướng tiềm l o n g bảng bên trên gặp lại chương một trăm hai mươi chín cùng chung trí hướng tiềm l o n g bảng bên trên gặp lại như thế nào đem ba môn hoàn toàn khác biệt ép cấp võ ký muốn tu luyện đến loại cảnh giới này lý thành đạo vấn đề rất nhẹ nhưng lại rất nặng lực chú ý của mọi người đều từ trận kia phá vỡ nhận biết chiến đấu kết quả chuyển rời đến vấn đề này đúng vậy a vì cái gì một môn ép cấp võ kỹ tu luyện tới viên mãn đó là trong truyền thuyết lĩnh vực là vô số võ giả cuối cùng cả đời đều không thể với tới mộng tưởng ba môn hay là hoàn toàn khác biệt ba môn đây cũng không phải là dùng thiên tài hai chữ có thể hình dung đây là yêu nghiệt là quái vật vương bình an b ì n hắn h có thể cảm giác được một cách rõ ràng bên i kia đỉnh cấp đan dược chữa thương ngay tại lý thành đạo thể nội cấp tốc tan ra chữa trị hắn cái kia cháy đen cánh tay cùng phá toái kinh mạch hắn mỉm cười b ấ t quá là được một chút cơ duyên t ă n g thêm trăm học khổ lời tôi một câu nhẹ nhàng lời nói như là một trận gió thổi tan tất cả mọi người n g ờ vực vô căn cứ nhưng lại lưu lại một mảnh càng sâu tên là thần bí nầm mụ cơ duyên cơ duyên gì có thể khiến người ta đồng thời đem ba môn ép cấp võ ký tu tới viên mãn trăm học k h ổ luyện ở đây a i không trăm học k h ổ luyện nhưng ai lại có thể làm đến lời nói này lại hình như không nói nhưng từ vương bình an trong miệng nói ra phối hợp hắn bộ kia đương nhiên bộ dáng nhưng lại để cho người ta cảm thấy có lẽ chân tướng chính là đơn giản như vậy đơn giản đến để cho người ta tuyệt vọng hh chưa bảo không hổ là ta chọn chúng nam nhân cái này bức cách khí chất này điểm tối đa quay đầu ta cao thấp cho ngài ban cái vũ trụ tốt nhất mức vương thưởng trong thức hải cái tia m ặ c hoàng kim tây trang kim cương tiểu nhân kích động cơ nằm đấm vương bình an không để ý đến nó hắn vua vua lý thành đạo b ả bai lần này trong động tác mang theo vài phần thật tâm thật ý thưởng thức lý huynh quá khiêm tốn ngươi xích đế phần thiên quyết cương mạnh cực kỳ thẳng tiến không lùi nếu có thể tại phần tia cương, cương nhu tịnh tể đạo lý uy lực còn có thể lại lên một tầng nữa trận chiến ngày hôm nay ta vậy được í t lợi không nhỏ lời nói này không có nửa phần người thắng tư thái càng giống là một vị chân chính cầu đạo giả tại cùng một vị khác đạo hữu nghiên cứu thảo luận võ học c h â n lý lý thành đạo thân thể chấn động hắn ngẩng đầu nhìn vương bình an cặp t i a thành tịnh không mang theo nửa phần t ạ m chất con mắt hắn có thể cảm giác được đối phương nói chính là nói thật điểm này bởi vì thảm bại mà sinh ra không cam l ò n g điểm này đối với mình võ đạo sinh ra hoài nghi tại thời khắc này triệt để tan thành mây khói thay vào đó là một loại anh hùng ở giữa cùng trung trí hướng hắn t u a nhưng hắn thấy được cao hơn núi càng rộng rãi biển lý thành đạo thâm hít một hơi dùng cái kia hoàn hảo tay trái đẩy ra vương bình an âng dãy r ủ i lấy đứng thẳng người h á n đôi với vương bình an trinh trọng lần nữa âu quyền hôm nay bại trận ta lý thành đạo tâm phục khẩu phục vương ra võ thánh khánh điển đằng sau ta liền sẽ trở về hòa tinh b ế tử quan nửa năm sau huyền nguyên tinh hệ tiềm long bảng giải thi đấu ta chắc chắn sẽ lại hướng ngươi khiêu chiến hàn chém đinh chặt sát nói năng có khí phách cặp kia vừa mới còn một mảnh mờ mịt trong con ngươi một lần nữa bốc cháy lên so trước đó càng thêm thịnh vượng tên là mục tiêu hòa diễm vương bình an nhìn xem hắn cũng cười ta c h ờ ngươi hai người nhìn nhau cười một tiếng trước đó kiếm kia dương nỏ dương để ý không còn sót lại chút gì một cái tương lai tình địch một cái có thể tùy thời dùng nắm đấm luận đạo bằng hưu kết lại như thế trận này vạn chúng chú mục lập bàn lấy vương bình an toàn thắng hạ màn nhưng nó n h ắ c lên phong bạo vừa mới bắt đầu vương bình an danh tự lần thứ nhất chân chính trên ý nghĩa thông qua ở đây cái kia tính ra hàng trăm đến từ liên bang các nơi tân khách miệm chuyển khắp đến đây chúc mừng các đại thế lực trong hai vương gia kỳ lân tự lục phẩm tri cảnh nghi có võ thánh tri tư đánh giá này như cùng ở tại mặt hồ bình tĩnh bỏ ra một viên đạn hạt nhân để vô số thế lực vì thế mà chấn động trên ghế q u a n chiến lý gia nhị trưởng lão lý trường canh tự mình đi tới vương khải trước mặt đối với hắn thật sâu vai trào vương khải minh chuyến này ta lý ra tiểu bối t h ủ giáo trên mặt của hắn lại không nửa phần trước đó cạnh tranh chi ý chỉ còn lại có từ đáy lòng cảm khái cùng tính nghệ thiên ngoại hữu thiên nhân ngoại hữu nhân bình an h i ề n chất phong thái để cho chúng ta xấu hổ hy vọng sau đó hai ta ra có thể có cấp độ càng sâu hợp tác vương khải cắp cắp cười to đỡ hắn dậy trên miệng hắn khiêm tốn đâu có đâu có tiểu hai tử h ồ nháo thôi có thể t â m kia cười đến tràn đầy nếp nhăn mặt mò lại viết đầy cháu của ta ngưỡng bức không tiếp nhận phản bác vô thượng vinh quang hắn xoay người nhìn xem cái kia đang từ trên lôi đài đi xuống cho mình kiếm đủ thiên đại mặt mũi cháu trai trong lòng phần kia vui sướng cùng tự hào đơn giản muốn từ trong lồng ngực tràn đầy đi ra hắn vỗ tay lớn một cái thanh âm truyền khắp quảng trường bình an vương bình an bước chân dừng lại ngươi lần này vì gia tộc làm bẻ vang thất bại cương địch dưỡng ta vương ra vi danh khi thưởng vương khải thanh âm vang dội mà tràn đẩy ta lấy gia tộc đại trưởng lão tên ban thưởng ngươi trước đó đại trưởng lao biến võ thánh t r ò nên n vương khải do nhị trưởng lao biến lớn trưởng lão hàn c u ố ý kéo dài thanh âm sâu đủ tất cả mọi người khẩu vị gia tộc trong b ả o khố gốc kia vạn năm tử kim thánh liên một gốc Người anh lời vừa nói ra toàn trường lần nữa vỡ tổ cái gì vạn năm tử kim thánh liên ông trời của ta chính là gốc kia nghe nói sinh trưởng tại hàng tinh hạch tâm vạn năm mới nở hoa lại vạn năm mới kết quả thánh dược cái này thủ bút này cũng quá lớn đi đây chính là chân chính thánh dược a nghe nói võ thánh cấp bậc lão tổ đều có thể dùng nó đến củng cố thanh cụ đối cựu phẩm phía dưới võ giả càng lạc có thoát thai h o à n cốt tái tạo căn cơ kỳ hiệu vô số hâm mộ ghen ghét thậm chí sen lẫn một tia ánh mắt tham lam đồng loạt tập trung tại vương bình an trên thân rất nhanh một tên vương gia trừ lão tự mình bưng lấy một cái do vạn năm hàn ngọc chế tạo hộp ngọc u n g cung kính kính đưa đến vương bình an trước mặt hộp ngọc mở ra một gốc toàn thân b ả y biện ra sáng chói màu tử k i m phản phất do thuần túy nhất năng lượng cùng pháp tắc n g ư n g tụ mà thành hoa sen làng lặng nằm ở trong đó nó không có tản mát ra bất luận cái gì hương khí lại làm cho chúng quanh tất cả người được nó khí tức người cũng cảm giác mình khí huyết vận chuyển tốc độ tăng nhanh ba phần liền võ đạo bình cảnh đều có một tia b u n g lỏng dấu hiệu giá trị liên h à n h đây chính là giá trị thực sự liên h à n h phát phát ta ra ra chúng ta phát ta vạn năm thánh d ư ợ c cái đồ chơi này nếu là cầm lấy đi bán không không thể bán cái này nếu để cho bản hệ thống thu về có thể đổi bao nhiêu điểm năng lượng a năm triệu mười triệu khoảng cách một trăm triệu mục tiêu nhỏ chúng ta lại tới gần một bước dài a trong thất hải kim cương tiểu nhân đã kinh triệt để đen đến rồi nó ôm gốc kia thánh liên hình chiếu giả lập tại linh tinh trên ngọn núi lớn điên cuồng lan lộn lan qua lan lại trong miệng phát ra ý nghĩa không rõ c ù n g tiếu vương bình an nhận lấy hồ ngọc trên mặt hắn không có nửa phần c u n g hỉ vẫn như cũng là bộ kia không có chút rung động nào không quan tâm hơn thua bộ dáng bình tĩnh phản phát trong tay bưng lấy không phải một gốc đủ để cho cựu phẩm đại t ô n g sư cũng vì đó điên cuồng v ạ n n ă m thánh dược mà là một viên ven đường tiện tay nhặt được rau cải trắng bộ này sâu không lường được bộ dáng càng làm cho chung quanh những thế lực kia đại biểu trong lòng đối với hắn đánh giá lần nữa cất cao một cái cấp b Luận bàn kết thúc vương gia tân thúc g tấn võ thánh vương tiên hùng võ thánh khánh điện chương một trăm ba mươi võ thánh khánh điện chương một trăm ba mươi võ thánh khánh điện khi ngày thứ hai luồng thứ nhất ánh nắng ban mai xuyên thấu vương gia thiên đô cái tiên đồng đậm đến tan không gia linh vụ lúc toàn bộ lang tinh đều từ trong ngủ mê tức tỉnh không là sôi t h à o vương bình ăn đi ra kỷ lần cứ lúc thậm chí có trong nháy mắt hoảng hốt hắn ở lại tòa động thiên này phát bảo giờ phút này chính lơ lửng ở thiên đô chính trên không như là trong chúng tinh c ù n g nguyện v ầ n hạo nguyện kia vô số đạo lưu quang như là sen lẫn cầu cồng tại những kiến trúc này trong đám xuyên t h ẳ n g qua mỗi một đạo lưu quang đều đại biểu cho một vị khí tức cường hoành võ giả mỗi một tòa phù đạo đều chiêu đ ạ i đến từ nhân loại liên bang ngũ đại tinh hệ khác biệt tinh cầu thế lực khác biệt khách quý hôm nay vương gia tổ điện nó là toàn bộ lan tinh thậm chí toàn bộ huệ nguyên, nguyên tinh hệ hoàn toàn xứng đáng trung tâm đường xin mời một tên tác phẩm tu vi gia tộc chất sự tự mình tại kỳ lần cư bên ngoài chờ đợi tư thái của hắn cung kính tới cực điểm vương bình a n nhẹ gật đầu tại vị chấp sự kia dẫn dắt bên dưới leo lên một cố do tám đầu có được chân long huyết mạch dao l o n g lôi kéo hoa lệ xe kéo xe kéo pha không hướng phía khánh điện chủ hội trường bay đi vương bình a n ngồi tại trong xe kéo nhìn phía dưới cái kia có thể xương vạn năm không có chi rầm rộ cảnh tượng ta ra ra thấy không đây chính là bài diện trong thức hải cái kia mặc hoàng kim tây trang kim cương tiểu nhân chẳng biết lúc nào lại còn xông tới nó đứng tại linh tinh núi lớn đỉnh núi cầm trong tay một cái loa lớn k h ẳ n cả giọng kêu gạo cái này tám đầu sâu dài tùy tiện bán đi một đầu đều đủ chúng ta tại tình cầu xa xôi mua cái thị trường đương đương nhà chúng ta quá có tiền ngài nhất định phải làm rất tốt tranh thủ sớm ngày kế thừa ra s ả n A. vương bình an tự động che giấu hệ thống tạm tâm chủ hội trường thiết lập ở vương gia cao nhất tòa kia thông thiên thánh sơn đỉnh núi cả đỉnh núi đều bị vô thượng vĩ lực tiêu diệt hóa thành một mảnh rộng lớn vô ngần quảng trường bạch ngọc trên quảng trường sớm đã người ta tấp nập khi vương bình ăn xe kéo đến lúc tầm mắt mọi người đều đồng loạt hội tụ tới tại vô số đạo tràn đầy kính sợ hâm mộ ghen ghét tìm tòi nghiên cứu phức tạp trong ánh nhìn chăm chú vương bình an đi xuống xe kéo tại vị kia tác phẩm chấp sự dẫn dắt bên d ư ớ i từng bước một đi hướng vị kia tại quảng trường trung ương nhất b à n chính thấm kia b à n chính rất lớn lớn đến đủ để ngồi xuống ba mươi người nhưng có tư cách ngồi xuống lại l ắ c đắc không có mấy vương gia đại trưởng lão vương khải vương gia tam trưởng lão vương huyền sách hòa tinh lý gia nhị trưởng lão lý t r ư ở n g canh quân liên bang bộ thiếu tướng lội văn quân chính phủ liên bang nghị trưởng trợ lý lưu thừa ân võ giả liên minh tổng hội trưởng trợ lý hiệu phẩm định phong đại công sư trần bắc huyền hôm nay vương bình an chỗ ngồi ngay tại vương khải bên tay trái hắn một cái lục phẩm võ giả cứ như vậy đường hoàng ngồi ở một đám cựu phẩm đại t ô n g sư ở giữa chỗ ngồi này không phải cái thế là địa vị là tôn sùng vương bình an ngồi xuống hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng vô số đạo hoặc sáng hoặc tối ý niệm như là đèn pha bình thường từ bốn phương tám hướng bắn phá mà đến hắn lần thứ nhất như vậy trực quan cảm nhận được thực lực cùng địa vị mang đến loại tia c h u nặng cơ hồ muốn đem người linh hồn đều đẻ sập trọng lượng khánh điện tại tiếng trung du dương bên trong chính thức bắt đầu quân liên bang bộ đại biểu v ị tia vai khiêng tướng tinh khi tức cương mánh như lửa phá vất một đầu hung thú hình người lôi vạn quân thiếu tướng cái thứ nhất đứng dậy hắn b ư n g một chén do tinh hoạch tủy dịch sản xuất linh i ữ u đi tới vương g i a trước mặt mọi người ta đại biểu quân liên bang bộ chúc mừng vương g i a lại thêm t â n thánh vì ta nhân loại liên bang lại lập một đạo k ỉ n h thiên t r i trụ hắn uống một hơi cạn sạch thanh â m vang r ộ i như sấm hạ lễ ba viên a cấp tư nguyên tinh mười c h i đẩy biên kỷ lần cấp hạm đội và anh lời vừa nói ra toàn trường x u n sao vô số thế lực đại biểu cũng nhịn không được hít vào một vũ khí lạnh Thủ quá lớn lớn đến đủ để cho bất kỳ một cái nào thế lực cấp độ bá c h ủ cũng vì đó đỏ mắt tình trạng ngay sau đó chính phủ liên bang nghị trưởng trợ lý võ giả liên minh tổng hội trưởng trợ lý cái này đến cái khác tại toàn bộ liên bang đều hết sức quan trọng đại nhân vật thay nhau tiến lên mời rượu chúc mừng n ô n ngữ của bọn hắn ở giữa tràn đầy cung duy cùng kính sợ nhất là khi bọn hắn ánh mắt đảo qua vương bình a n lúc càng là phức tạp tới cực điểm có thưởng thức có tán thưởng có kiên kỵ vậy có tìm tòi nghiên cứu vương bình n n từ đầu đến cuối mặt mỉm cười thông dòng ứng đối hắn cùng những ngày ngày bình thường chỉ có thể ở trên tin tức nhìn thấy nhân vật đứng đầu từng cái chạm gốc uống vào linh h i ử u hết thệ đều lộ ra như vậy hài hòa như vậy đương nhiên nhưng mà tại một mảnh tường hòa không khí phía dưới vương bình an kia viên mãn chi cảnh tinh thần lực lại nhạy cảm bắt được một tia không hài hòa âm phủ một chút đến từ những tinh hệ khác đồng dạng là thế lực cấp độ bá chủ l ạ i biểu bọn hắn chúc mừng âm thanh bên trong trừ tính sợ còn kèm theo một tia khó mà phát giác thật sâu kiên kỵ cùng địch thí vương bình an trong lòng hiểu rõ hôm nay phồn hoa cùng linh d i ệ u phía sau tất nhiên có mánh liệt mạch nước ngầm tại ở nút trận này thịnh đại khánh đ i ệ n cùng nói là chúc mừng không bằng nói là một trận vương g i a đối toàn vũ trụ trực tiếp nhất cơ bắc biểu hiện ra đúng lúc này khi một tiếng xa xăm kéo dài phản phất từ tuyên cổ truyền đến t r u n g vang vang vọng toàn bộ thiên đ i ệ m trên quảng trường cái kia đến trăm vạn mà tính ồn ào náo động tiếng người trong n g á y mắt này im bặt mà d ừ n g toàn trường yên lặng tất cả mọi người vô ý thức ngầm đầu lên nhìn phía tấm kia bản chính đằng sau cái kia duy nhất chống không do cả khối tinh thần thần kim điêu khắc thành trí cao vô thượng thánh toạc khánh điển tiến hành đến cao trào tân tấn võ thánh vương tiên hùng sắp hiện thân không gian không có ba đ ộ thời gian không có gợn sóng tại một mảnh p h á p tắc sẽ lẫn điệm lành rực rỡ kim liên khắp nơi trên đất sáng trói trong dị tượng một bóng người c h ầ m rãi từ trong hư vô hiển hiện ngồi ở tầm tia thánh tọa phía trên hắn không có tận lực phóng thích bất luận cái gì h u áp hắn thậm chí liền hô hấp cùng nhịp tim đều không có hắn cứ như vậy lẳng lặng mà ngồi ở nơi đó phản vất không phải một cái sinh mệnh mà là một cái khái niệm là vùng tiên đ i ệ này trung tâm là vũ trụ đại đạo hóa thân nhưng chính là hắn cái này thật đơn giản tồn tại lại làm cho tất cả mọi người ở đây từ cựu phẩm đ ỉ n h phong đại t ô n g sư đến vừa mới nhập môn nhất phẩm võ giả cũng cảm giác mình linh hồn tại không bị khống chế rút n g dày tất cả mọi người hô hấp cũng không khỏi tự chủ chậm dần toàn bộ thế giới đều phảng phất lấy hắn làm trung tâm lâm vào một loại tuyệt đối thần thánh đứng im bên trong vương tiên hùng ánh mắt chậm rãi đảo qua toàn trường cuối cùng tại vương bình an trên thân dừng lại một cái t r ớ c mắt hắn khẽ vất cảm cặp kia phảng phất ẩn chứa vũ trụ sinh diệt trong con người lộ ra một kia không dễ dàng phát giác khen ngợi sau đó hắn mở miệm thanh âm của hắn không lớn không có thông qua bất luận cái gì khuyết đại âm thanh thiết bị lại rõ ràng chuyển khắp toàn bộ quảng trường chuyển khắp toàn bộ vương gia thiên đô chuyển khắp toàn bộ lam tinh thậm chí xuyên thấu qua tầng khí quyển v a n vọng tại gần đất quý đạo trên hôm nay t ạ chư v ị đến đây xem lễ thật đơn giản chín chữ không có ẩn chứa bất luận cái gì năng lượng lại phản phất là do bản nguyên nhất vũ trụ phát t á c tự mình viết lên tần h dụ chín chữ này lọt vào thai trong nháy mắt ở đây tất cả võ giả vô luận tu vi cao thấp vô luận tu luyện loại công pháp nào cũng cảm giác mình cái kêu kiên cố võ đạo bình cảnh tại thời khắc này có m ộ ta t i nhỏ bé không bé ta h nhận ể r nội g lòng. n Ta. Ta nội tức tuần hoàn viên mãn một tên k ẻ t tại tứ phẩm đ ỉ n h phong mấy chục năm trung niên võ giả đ ỗ n g nhiên mở to hai mắt nhìn trên mặt viết đầy cuồng hỉ cùng khó có thể tin tinh thần c h i môn ta ta đụng chạm đến lục phẩm tinh thần c h i môn một vị ngũ phẩm đại sư kích động đến toàn thân run rẩy nước mắt tuôn đ ầ y mặt ta kim thân vậy mà vậy mà lại ngưng luyện một phần một vị bát phẩm kim thân tôn giả hoảng sợ cảm thụ được trong cơ thể mình biến hóa trong lòng nhấc lên thao thiên cự lãng thánh nhân một lời vạn pháp đều là thông ngắn ngủi tĩnh mịch đằng sau và anh toàn bộ quảng trường bạn phát ra một trận so trước đó bất cứ lúc nào đều muốn c ù n g nhiệt đều muốn thành tín núi kêu biển g ầ m chúc mừng tiên hùng võ thánh võ thánh v ạ n an vô số người tại chỗ lâm vào đốn ngộ chi cảnh vô số người đối với thân ảnh vĩ n g ạ c kia đầu giảm xuống đất đi cái kia cao quý nhất đại lễ đối võ thánh sùng tính cùng c ù n g nhiệt tại thời khắc này đạt đến đỉnh điểm vương thiên hùng lẳng lặng nhận lấy cái này bạn chúng c h i ề mái trên mặt của hắn không hề bận tâm nhưng mà ngay tại hắn chuẩn bị mở miệng lần nữa là trận khánh điện này vẽ lên một cái viên mãn dấu chấm tròn trong nháy mắt ngay tại vương gia h uy danh s ắ p nhảy lên tới vạn năm không có tri đỉnh phong trong nháy mắt d ị biến nảy sinh toàn bộ lam tinh bầu trời mảnh kia bị khánh điện thụy khí nhuộm thành màu vàng bầu trời không có dấu hiệu nào đột nhiên tôi xuống không phải mây đen c h e lấp mặt trời cũng không phải nhật thực mà là một loại càng t h u ầ n túy càng triệt để hơn phảng phất ngay cả ánh sáng đều bị thôn vệ tuyệt đối h ắ cám một cỗ tràn đầy hủy diện bạo n g ư ợ n thôn vệ cùng vô tận đói khắc khủng bố ý chí từ thiên loại vũ trụ ẩm vang dội xuống cô ý chí kia tinh chuẩn địa tỏa định toàn bộ vương gia thiên đô khóa chặt mảnh này ngay tại cuồng hoan vinh diệu thánh điệp t r ư ơ n g một trăm ba mươi mốt cựu phẩm tinh t h ú t r ư ơ n g một trăm ba mươi mốt cựu phẩm tinh t h ú â m ầm c ò i báo động trói h a y sẽ rách toàn bộ vương gia thiên đô t ư ờ n g hòa máy móc giọng nói tổng hợp thông qua tất cả mọi người người đầu c u ố i thông qua thiên đô mỗi một cái khuyết đại âm thanh p h á t trận vang vọng tại mỗi một cái tinh hai muốn tuyệt sinh linh bên hai cảnh cáo, cảnh cáo. kiểm tra đo lường đến cựu phẩm cấp siêu cao năng sinh mạng thể phản ứng mục tiêu ngay tại đột phá l a n tinh tầm khí quyền lặp lại kiểm tra đo lường đến cựu phẩm cấp siêu cao năng sinh mạng thể vừa mới còn đắm chìm tại thánh nhân ngôn s u ấ t phát ủy võ đạo bình cảnh vung lòng to lớn cuồng hỉ cùng sùng kính bên trong mọi người đù cười trên mặt trong nháy mắt ngưng kết tất cả mọi người đều vô ý thức ngẩng đầu lên mảnh kia vừa mới còn bị thánh nhân dị tượng nhuộm thành sáng chói màu vàng bầu trời mảnh tận n thụy khí kia bị vô t ư ờ giờ vân màn bao phủ t r ờ g i phút này đã triệt để biến thành một mảnh thuần túy phản phất có thể thôn phệ hết thệ quan mang cùng hy vọng đ e p một đầu cực lớn đến không cách nào dùng lời nói diễn tả được cự thú khủng bố sẽ rách nặng nề tâm mây đưa nó cái kia giữ tận thân thể hiện ra ở trước mặt mọi người nó quá lớn lớn đến như là làm tinh viên thứ hai mặt trăng cứ như vậy nạnh sinh sinh chen vào tầm khí quyển bên trong nó toàn thân bao trùm lấy đen như mực nặng nề giáp sát giáp sát phía trên hiện đầy vận mẹo không thể diễn tả quỷ dị đường vân vô số đầu dài đến mấy vạn mét hiện đầy rác hút cùng móc câu giữ tợn xúc tu như là nhúc ních tử vong rừng rậm tại thân thể của nó che đậy mặt trời dầm không biết là ai khó khăn nuốt nước miếng một cái cái này âm thanh không có ý nghĩa nhẹ vang lên tại mảnh này tĩnh mịch trên quảng trường lộ ra không gì sánh được rõ ràng cũng vô cùng trói t h a i một giây sau vê anh một cấu nguồn gốc từ sinh mệnh cấp độ đỉnh cao nhất hôn tạm bạo ngược nói k h ắ t cùng dục vọng hủy d i ệ n uy áp kinh khủng như là vỡ đê tinh hà từ trên trời giáng xuống ở vang bao phủ toàn bộ vương g i a thiên đô phù phù phù phù trên quảng trường vô số tu vi tại lục phẩm phía dưới võ giả liền kêu t h ả m cũng không kịp phát ra một tiếng liền hai mắt trắng rã miệng sùi bọc mép như là bị cắt đổ lúa mạch bình thường liên miên liên miên mất đi bọn hắn cảm giác mình thân thể giống như là bị quán chú ức vạn t ấ n thủy ngân mỗi một k h o a tế bào mỗi một tấc xương cốt đều nặng nề tới cực điểm khí huyết ngưng trệ tinh thần bị đông cứng ngay cả động một chút ngón tay đều thành một loại hy vọng xa vời bọn hắn chỉ có thể trơ mắt nước g nhìn bầu trời đầu kia mang đến tận thế tồn tại kinh khủng làm càn một tiếng gầm thét như là đất bằng kinh lôi tại t ĩ n h m ị h trên quảng trường ẩm vang nổ vang la vương khải vị này vương g i a đại trưởng lão bỗng nhiên từ trên chỗ ngồi đứng lên hắn cái kêu cựu phẩm định phong đại tông sư khi thế không giữ lại chút nào ẩm vang một phát hóa thành một đạo vô hình bình chướng màu vàng đem vương bình an cùng trên b à n chính tất cả mọi người đều vững vàng bảo hộ ở trong đó cái tia cố đủ để cho bát phẩm tôn giả đều không thể động đậy uy áp kinh khủng tại tiếp xúc đến bình t r ư ớ n g màu vàng trong nháy mắt tựa như cùng xuân t u y ế t gặp t i ề u dương lạc yên t ă n giã vương bình an chỉ cảm thấy trên thân trận nhẹ cái tia cố cơ hồ muốn đem linh hồn hắn đều nghiền nát áp lực trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh hắn nghèn ngầm đầu nhìn về phía da da của mình vương khải trên khuôn mặt lại không nửa phần trước đó đắc ý cùng bình q u n g mặt của hắn chìm như nước tấm vải kia đầy nếp nhăn trên khuôn mặt dàn mua là một loại bị ngay trước toàn v t h u n g hăng rút một b ả n hai nổi giận cùng l ụ c nhã con x u ấ t sinh này sớm không tới muộn không tới hết lần này tới lần khác tại vương gia vạn n i ê n không có chi thịnh điện bên trên hết lần này tới lần khác tại tân thánh tiếp nhận vạn chúng triều bái cao quang nhất thời khắc cứ như vậy s u n g vào đây không phải ngoài ý muốn đây là khiêu khích là đối với vương gia nhất trần trụi nhất không thêm che giấu đánh mặt mà ở đây mặt khác cựu phẩm đại t ô n g sư vậy nao h nao h phản ứng lại lý trường canh trần văn huyền lôi b ạ n quân chúng sinh môn màu tại thời khắc này hiện ra đến phát huy vô cùng tinh tế những cái kia đến từ ngoại tinh hệ đám sứ giả thời khắc này phản ứng càng là đặc sắc xuất hiện có người dọa đến mặt không còn chút máu run run dày dày thận không thể lập tức khởi động tinh hạm thoát đi cái này tử vong chi địa có người trong mắt lại lóe ra cởi trên nỗi đau của người khác còn mang có chút hăng hái mà nhìn xem vâng ra muốn nhìn một chút bọn hắn đem ứng đối ra sao trận này đột nhiên xuất hiện đánh mặt vương bình an tại vương khải c h e chở phía dưới ngước đầu nhìn lên lấy bầu trời đầu kia cực lớn đến không hợp với lẽ t h ư ờ n g cự thú trong lòng của hắn đồng dạng nhấc lên thao thiên tự lãng đây chính là cựu phẩm tinh thú vẹn vẹn tồn tại bản thân cũng đủ để cho một viên sinh mệnh tinh cầu lâm vào t ậ t thế thật trung hợp đầu này tinh thú xuất hiện thời cơ thật sự là thật trung hợp trung hợp đến tựa như là có người ở sau lưng dùng tinh mật nhất dụng cụ thiết lập tốt nó ra sân thời gian là đơn thuần trung hợp hay là có người trong bóng tối thăm dò vương gia tân t h á n h thực lực cũng hoặc là cái này căn bản là một trận tự biên tự diễn là vương gia vì hướng toàn vũ trụ biểu hiện ra cơ bắp mà tỉ mỉ bày kế một trận vợ k ị c lớn thậm chí là cái nào đó tồn tại bí ẩn đang dùng loại phương thức này cố ý tặng lễ hướng tân sinh vương gia võ thánh lấy lòng ý nghĩ này để vương bình an cảm giác mình phía sau lưng xông lên một c ô khí lạnh hắn ý thức đến chính mình tựa hồ đang trong lúc lơ đãng nhìn trộm đến một cái phương diện cao hơn hắn tạm thời còn không cách nào nhìn thấu khủng bố đánh cờ đúng lúc này trên bầu trời đầu kia một mực đứng im bất động tinh không cự thú động nó châm rãi mở ra cái kia đủ để nuốt vào một tòa thành thị hiện đầy tầng tầng lớp lớp răng nhọn khủng bố miệng lớn một đạo thuần túy do tịch diệt cùng kết thúc pháp t á c tạo thành đủ để đem hết thể vật chất đều phân giải làm nguyên thủy nhất hạt quang trụ màu đen tại trong miệng của nó điên cuồng hội tụ bóng ma tử vong bao phủ mỗi người tất cả mọi người cảm nhận được quang trụ màu đen kia bên trong ẩn chứa đủ để đem mảnh này vinh diệu thánh địa tính cả bọn hắn tất cả mọi người đều triệt để từ nơi này trong vũ trụ xóa đi lực lượng kinh k h ủ trên chủ vị, cái kia do cả khối tinh thần thần kim điêu khắc thành thánh tỏa phía trên tân tấn võ thánh vương thiên hùng lại ngay cả mí mắt đều không có nhất một chút hắn chỉ là chậm rãi giơ lên tay phải của mình động tác kia thời hận phong khinh vân đạm tựa như một cái ngồi tại trong viện nhà mình hóng mát lão nhân chuẩn bị tiện tay chụp chết một cái nếu người thanh mậu phiền lòng con rồi chính là như thế một cái đơn giản thời hận động tác lại phản phất tẩn chứa một loại nào đó không thể tưởng tượng nổi ma lực ở đây ánh mắt mọi người đều bị hắn động tác này chỗ một mực hấp dẫn viên kia bởi vì sợ hãi mà điên cùng loạn động trái tim vậy mà như kỳ tích đã an định xuống tới phản phất chỉ cần cái tay này còn tại ngày liền sập không xuống vương bình an nhìn chằm chặp vương tiên h hùng động tác hô hấp của hắn tại thời khắc này đều triệt để dừng lại hắn biết chính mình sắp tận mắt chứng kiến như thế nào thánh nhân chỉ huy một giây sau tại thiên không cái kia đạo hủy diệt cổ sáng sắp phun ra trước một giây tại mấy trăm vạn đạo tràn đầy chờ mong cùng sùng bái nhìn chăm chú phía dưới vương thiên hùng ngón tay đối với bầu trời cái kia không ai bị nổi phản phất đã chứa tể toàn bộ thế giới sinh tử cựu phẩm tinh không cự thú nhẹ nhàng con ngón búng ra chương một trăm ba mươi hai thánh nhân chi uy trong nháy mắt cầm lòng chương một trăm ba mươi hai thánh nhân chi uy trong nháy mắt cầm lòng không có âm thanh không có cái gì không có h ị thiên diệt địa năng lượng bộc phát không có xé rách thời không hảo qua n g ống ánh thậm chí liền một tia gió đều không có ngón tay kia động tác nhu hòa đến tựa như là tại phủi đi một kiện lộng l ấ y l ệ phục bên trên căn bản không tồn tại cho bụi thời gian phảng phất tại giờ khắc này bị kéo dài đến vô hạn không gian tại thời khắc này triệt để ngưng kết trên quảng trường mấy trăm vạn ánh mắt cựu phẩm đại tôn g sư cái kia đủ để nhìn rõ tinh h à sinh d i ệ t ý niệm tất cả đều gắt ga o hội tụ tại một cây kia bình thường thậm chí có thể nói có chút giản mua trên ngón tay trên bầu trời đầu kia to lớn như núi cao không ai bị nổi cựu phẩm tinh không cựu thú tính cả chung quanh nó mảnh kia bị bóng tối bao trùm đường kính vượt qua mấy vạn mét m à t trời phản phất biến thành một khối có thể tùy ý nào nạn vải vẽ một cái bàn tay vô hình cứ như vậy n ạ n h sinh sinh đem mảnh này vải vẽ từ ba triệu trong thế giới móc đi ra đối chính là móc tựa như một cái ngon đ ồ n dùng ngón tay từ một bức hoàn chính trên bức họa thô bạo móc xuống một khối Giờ khắc này tất cả mọi người choáng váng bọn hắn không thể nào hiểu được chính mình nhìn thấy cái gì cái này đã hoàn toàn siêu việt bọn hắn đối võ học hai chữ nhận biết đây là cái gì đây là thần linh mới có thủ đoạn đầu kia cựu phẩm tinh không cự thú h i ệ n nhiên vậy cảm nhận được c ố này hoàn toàn không cách nào kháng cự đến từ cao hơn vĩ độ pháp tắc tuyệt đối nguyên ép nó cái kia sắp phun ra đủ để đem thiên đô từ lam tinh trên bản đồ triệt để xóa đi tịch d i ệ t của sáng cứ như vậy n g ạ n h xinh xinh nén trở về nó phát ra uy mắng tràn đầy cực hạn sợ hãi linh hồn gạo thét cái này gào thét tại mảnh này bị móc đi ra không gian độc lập trong điên cuồng quanh quẩn lại ngay cả một tơ một hào đều không thể tiết lộ đến ngoại giới nó vẫn lấy làm k i ê u ngạo đủ để vượt qua tinh h ả i thôn vệ tinh cầu cựu phẩm chi lực tại thời khắc này yếu ớt như là một cái vừa mới ra đời hài nhi nó điên cuồng dãy rồi lấy cái kia mấy bạn mét dáng dấp g i ữ tận xúc tu lung tung vung đầy lại chỉ có thể vô ích cực khổ đập ở mảnh này bị giam cầm trên không gian bích trướng mang không dậy nổi một tia vận sóng Sau súc đó, là áp tại bàn tay vô hình kia nào nặn phía dưới bắt đầu lấy một loại trái với tất cả không gian pháp tắc hình thái điên cuồng hướng bên trong sổ đồ trồng chất lại trồng chất thu nhỏ thu nhỏ hơn nữa cuối cùng tại tất cả mọi người ngốc trệ đến đã mất đi năng lực suy tính trong ánh nhìn chăm chú đầu kia vừa mới còn mang đến tận thế cùng tuyệt vọng khủng bố cựu phẩm tinh thú bị áp súc thành một viên chỉ lớn chừng quả đ ầ m ó n g ánh loại bỏ to h ổ p h á c h cái kia h ổ p h á c h toàn thân trong suốt nội bộ cảnh tượng rõ ràng r à n m ạ c thậm chí có thể thấy rõ con cự thú kia bị áp súc đến cửa h ạ n sau vẫn như c ũ duy trì dãy rủa tư thái hơi co lại thân thể nhìn thấy nó、no、cái kia vặn b ẹ o giác xác nhìn thấy nó、no、cái kia tràn đầy vô tận sợ h ã i độc nhãn sinh động như thật phản phất một tiện do sang thế thần tự tay đ i ề u khắc tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ nhất thánh tọa phía trên vương tiên hùng tiện tay một c h i ề u viên điệu phong ấn c ự phẩm c ự thú không gian hổ phách liền x o a y t i ế p đánh lấy xoáy nhi từ bạn m é t trên k h ô n g t r ú n g nhẹ nhàng bay vào trong tay của hắn hắn thậm chí không có cúi đầu nhìn lên một cái cảm giác kia thật giống như hắn thật chỉ là tiện tay chụp chết một cái ông ông tác hưởng con rồi hắn đem viên kia hổ phách tại đầu ngón tay bớt bớt sau đó đối với toàn trường n gây ra như phóng phản phất linh hồn đều đã xuất khiếu mấy trăm vạn tân khách tiếp tục hắn vừa rồi không nói xong lời nói phản phất cái gì cũng không có xảy ra ta vươn g ra không hiểu chiến nhưng vậy từ trước tới giờ không sợ chiến lời nói bình thản phối hợp trong tay hắn viên kia vừa mới hay là một đầu diện thế hưu thú giờ phút này lại trở thành trong lòng bàn tay đồ chơi h ú giờ phút này lại trở thành trong lòng bàn tay đồ chơi hổ phách tạo thành một loại nhất trực quan uy hiếp cái này so bất luận cái gì khàn cả giọng gà thét so bất luận cái gì hoa lệ từ ngự trau chuất t u ê n môn đều càng có lực t i ế n tĩnh như chết hồi lâu hồi lâu sau vâng toàn bộ thông thiên thánh sơn chi đ ỉ n h b ạ o phát ra một trận so trước đó bất cứ lúc nào đều muốn c ổ n h i ệ t đều muốn thành kính đều muốn tràn đầy vô tận kinh v ý núi kêu b i ể n gầm võ thánh vô địch thiên hùng võ thánh vạn an vương gia vạn an lần này gieo họ không còn là đơn thuần sùng tính bên trong sen lẫn nguyên thủy nhất sợ hãi cùng cùng bái trên ghế xem lễ những cái kia nguyên bản còn lòng dạ khó lường chuẩn bị nhìn vương ra trò cười ngoại tinh hệ thế lực đại biểu giờ phút này từng cái tất cả đều túi xuống đầu lâu cao não kia mồ hôi lạnh trong nháy mắt thấm ướt bọn hắn lộng lẫy lễ phục phía sau lưng trong nháy mắt bắt một đầu cựu phẩm tinh thú đem nó phong ấn thành một viên pha lê b i n b i cùng loại tồn tại này đ ố i lịch cùng có được ba vị tồn tại như vậy vương ra đ ố i lịch bọn hắn điên rồi sao trên bàn chính vương b ì n h a n nhìn xem một màn này đầu góc của hắn đồng dạng là t r ô n g giống trong lòng nhấc lên so trước đó bất kỳ lần nào đều muốn mánh liệt kinh đào hải lãng đây chính là võ thánh đây chính là ngôn suất phát ủy trong nháy mắt n g h i ê n trời l ệ đất ta ra ra ta thân ra a ý thức hại trong góc cái tia mặc hoàng kim tây trang kim cương tiểu nhân chính ôm đầu của mình toàn thân trên dưới dòng số liệu đều đang điên cuồng tán loạn nó nhìn xem ngoại giới tôn tia thánh tọa bên trên thân ảnh nói năng lộn xộn cái này con mẹ nó đây là người sao sức chiến đấu này cái này đặc hiệu cái này bức cách hệ thống mặc cảm mặc cảm a ngay tại khánh điện b ầ u khước khí sắp tại phần này cùng nhiệt cùng kính sợ bên trong một lần nữa đi hướng q u ĩ đạo lúc thánh tọa phía trên vị kia tiếp nhận b ạ n chúng triều b á i vương g i a tân thánh vương thiên hùng lại làm ra một cái làm cho tất cả mọi người lần nữa chân kinh cũng vô pháp lý giải cử động tầm mắt của hắn xuyên qua tầng tầng đám người vượt qua những cái k i a cựu phẩm đại tông sư tinh chuẩn rơi vào vương bình an trên thân sau đó hắn cầm trong tay viên k i a phong ấn cựu phẩm tinh thú nó giá trị đủ để mua xuống gần phân nửa tinh cầu đủ để cho bất kỳ một cái nào cựu phẩm đại tông sư cũng vì đó điên cuồng không gian hổ phách đối với vương bình an phương hướng thiện tay, thả tới. Động tác kia, hơi hợt. thật giống như một vị chuẩn bối thiệt tay ném cho nhà mình vãn bối một viên bánh kẹo chương một trăm ba mươi ba khánh điện kết thúc một cái mục tiêu nhỏ chương một trăm ba mươi ba khánh điện kết thúc một cái mục tiêu nhỏ viên kia chỉ lớn chừng vào đ ấ m nội bộ lại phản phất phong ấn một cái hoàn chỉnh thế giới không gian hổ phách cứ như vậy xẹt qua một đạo để vô số người trái tim đột nhiên ngừng đường vòng cung hướng phía vương bình an bay tới trên quảng trường mấy trăm v ạ n đạo ánh mắt vô luận là kính sợ là c u n g n h ậ t là ghenét g h là sợ hãi tất cả đều gắt gao hội tụ tại viên kia nho nhỏ hổ phách phía trên vương bình an đại não chống r i ố n g h ã n cơ h ồ là xuất phát từ một loại thuần tí nhất thuộc về võ giả bản năng vô ý thức vươn hai tay và tay hơi lạnh một loại khó nói nên lời nặng nề cảm giác từ hắn bàn tay ở giữa chuyển đến cơ hồ muốn đem hắn s ư ơ n g cốt đều đẻ sập ngay tại hắn tiếp được viên này tinh thần trong nháy mắt thanh tọa phía trên cái kia đạo phảng phất cùng thiên địa đại đạo hòa làm một thể thân ảnh vĩ ngạn mở miệng lần nữa vương thiên hùng thanh â m vẫn như cũ bình thản không mang theo một tơ một hào khói lửa lại rõ ràng vang vọng tại mỗi một cái sinh linh sâu trong linh hồn kẻ này đã bị lão phu xóa đi thần t r í chỉ còn lại một thân tinh thuần huyết đ ụ c năng lượng cùng mảnh vỡ phát tắc bình an ngươi bị ra tộc lập xuống đại công thất bại cương địch dương ta vương gia huy danh vật này liền ban cho ngươi làm cái tu luyện ăn vật đi ăn bật. Ăn bật. khi ăn b ặ t hai chữ này như là mềm nhẹ nhất lâm ngũ bay và o ở đây trong thai của mọi người lúc toàn bộ thông thiên thánh sơn chi đ ỉ n h cái kia vừa mới mới từ thánh nhân thần vi bên trong chậm qua một hơi đến trăm vạn mà tính tân khách lại một lần nữa tập thể nhẹ nào g tất cả mọi người tư duy đều giống như bị viên kia không gian hổ phách bên trong lần chứa tịch diện phát tác cho cưỡng ép đông kết một cái t i ự u phẩm tinh thú khi ăn b ặ t hồi lâu sau thế không biết là ai cái thứ nhất hít vào một n g khí lạnh cái này âm thanh nhẹ vang lên như là một viên đầu nhập bình tĩnh mặt hồ cục đá trong nháy mắt dẫn nổ toàn trường ta ta không nghe lầm chứ thiên hùng võ thành nói đó là số không miệng một tên đến từ ngoại tinh hệ phú thương lắp bắp hỏi đồng bạn bên cạnh trên mặt huyết sắc cởi đến không còn một mảnh một đầu hoàn chỉnh cựu phẩm tinh thú a sống mặc dù bị phong ấn nhưng đó là hoàn chỉnh điên rồi vương ra c h i ệ t để điên rồi bọn hắn đây là đang làm gì đây là đang dùng cựu phẩm tinh thú thi thể đến hiện lộ rõ ràng bọn hắn giàu có cùng cường đ ạ i sao vương bình an lại là vương bình an đầu tiên là vạn năm thánh dược hiện tại lại là cựu phẩm tinh thú hắn đến cùng là quái vật gì vương da khí v ậ n chẳng lẽ đều hội tụ tại một mình hắn trên thân sao hâm mộ ghen ghét h ã i nhiên sợ hãi vô số loại phức tạp đến cực hạn cảm xúc hóa thành từng đạo như có thực chất ánh mắt gắt gao đính tại vương bình an trên thân nếu như ánh mắt có thể giết người vương bình an giờ phút này đã bị nghiền xương thành cho ngàn tỷ lần nhưng mà ở vào trung tâm phong bạo vương bình an lại phản phất đối đây hết thể đều không phát ra gì tay hắn bưng lấy viên kia chịu nặng không gian hổ phách đối với thánh tọa phương hướng cung kính thi lễ một cái tư thái không thể bắt vẻ nhưng hắn trong thất hải sớm đã nhấc lên một trận cấp mười hai vũ trụ phong bạo ta ra ra ta thân ra a Phát. chúng ta triệt để phát ta cái kia m ặ c hoàng kim âu phục đầu đội giả lập vương miện g kim cương tiểu nhân giờ phút này chính ô m viên kia không gian hổ p h á c hình h chiếu giả lập tại nó tòa kia do mười ba triệu điểm năng lượng tạo thành linh tinh trên ngọn núi lớn điên cuồng lư đạc cổn cựu phẩm một đầu hoàn chỉnh cựu phẩm tinh thu a mặc dù bị thánh nhân lau thần t r í nhưng năng lượng cùng phát tắc đều tại a cái đồ chơi này cái đồ chơi này có thể đổi bao nhiêu điểm năng lượng một trăm triệu ta ra ra chúng ta khoảng cách một trăm triệu mục tiêu cuối cùng có phải hay không có phải hay không một bước đúng chỗ hệ thống tiếng thét chói hai mang theo tiếng khóc nước nở đó là một loại bởi vì quá khổng lồ hạnh phúc mà đưa đến cơ hội phải kể tới theo sụp đổ của nghỉ vương bình an nhịp tim vậy tại không bị khống chế điên cuồng gia tốc hắn bưng lấy viên này ăn vặt ý niệm đầu tiên không phải đi cảm n ộ i trong đó cái tia thuộc về cựu phẩm tịch diện phát tắc không phải đi suy nghĩ như thế nào dùng cái này bàng bạc h u ế t đục năng lượng đi rèn luyện đục thân của mình mà là có thể đổi bao nhiêu điểm năng lượng một trăm triệu lệch tòa kia ép tới hắn cơ hồ không thở nổi tuyệt vọng núi lớn t ự a hồ giống như thật xuất hiện một tia bị san thành bình địa khả năng c u n g h ỷ một loại t r ư ớ c n a y chưa có đủ để đem hắn cả người đều bao phủ hoàn toàn to lớn c u n g h ỷ trong nháy mắt quét sạch hắn toàn bộ tâm thần nhưng mà ngay tại phần này c u n g h ỷ sắp đ ạ t đến đỉnh điểm trong nháy mắt một tia tỉnh táo từ linh hồn của hắn chỗ sâu nhất l ạ g yên dâng lên không thích hợp quá không đúng đầu này tinh không cự thú xuất hiện thời cơ thật trùng hợp sớm không tới muốn không tới hết lần này tới lần khác tại võ thánh khánh điển tiến hành đến cao triệu nhất vạn chúng trú n g tân thánh tiếp nhận triều bái thời khắc cứ như vậy đụng t i ề n đến sau đó bị tân thánh lấy một loại chấn động nhất nhất không thể tưởng tượng phương thức trong n g á y mắt chấn áp cuối cùng cái này giá trị liên thành chiến lợi phẩm lại lấy một loại nhất tùy ý nhẹ nhất tô lại nhạt viết phương thức ban cho chính mình t r ư n g hợp vũ trụ chi đại không thiếu cái lạ có lẽ thật có xui xẻo như vậy cựu phẩm tinh thú chính mình một đầu đụng phải thánh nhân trên học súng nhưng khả năng này so với hắn đi ra ngoài bị thiên thạch đập t r ú n g mà viên thiên thạch kế h ạ c h tâm hay là một khối hoàn chỉnh hư không thần thạch xác suất còn thấp hơn như vậy thì không phải t r ư n g hợp là vương gia tự biên tự diễn một trận v ở kịch lớn vì hướng toàn vũ trụ biểu hiện ra tân thánh vô thượng mỹ năng dùng trực tiếp nhất bạo lực nhất phương thức cảnh cáo tất cả lòng dạ khó lường thế lực có khả năng mà lại khả năng rất lớn võ thánh khánh đ i ệ n ngay tại mảnh này h ố n tạp kính sợ cùng n h i ệ t cùng vô tận đoán quỷ dị bầu không khí bên trong chậm rãi hạ màn vương g i a một môn ba võ thánh uy c h ấ n toàn liên bang vương bình an vương gia đạo tử lục phẩm tri cảnh liền lấy được thánh dược cùng cựu phẩm tinh thu danh chấn n ũ đại tinh hệ khánh điển sau khi kết thúc vương bình an trước tiên liền hướng gia tộc đưa ra bế quan tình cầu lý do đ ư ờ n g hoàng hấp thu cựu phẩm tinh thú năng lượng củng cố các cơ là sắp đến hội tụ toàn bộ h u y ề nguyên n tinh hệ vô số thiên kiêu tiềm long bảng giải thi đấu làm chuẩn bị cuối cùng đối với cái này gia tộc cao tầng nhất là mừng rỡ không ngậm miệng được đại trưởng lao vương hải tự nhiên là đều đáp ứng tất cả mọi người đang mong đợi đang mong đợi vị này là vương gia mang đến vô thượng vinh quang được vinh dự người có đại khí vật đường có thể tại tiềm long bảng bên trên lần nữa là vương gia sáng tạo một cái trước nay chưa có kỳ tích kỳ lân cư mật thất số một dây đến trăm tấn cửa lớn chậm g ã i khép kín đem ngoại giới hết thể ồn à o náo động cùng binh r ư u Để ngăn cách. trong mặt thất chỉ còn lại có vương bình an một người hắn ngồi xếp bằng đem viên kia bóng ánh sáng long lanh không gian hổ phách cẩn thận từng ly từng tí đặt ở trước mặt mình hắn nhìn xem trong hổ phách đầu kia bị áp suất đến cực h ạ n vẫn như c ũ duy trì sợ hãi cùng dãy rủa tư thái cựu phẩm tinh thú trong mắt tràn đầy t i ê n định cùng khát vọng mặc kệ phía sau này có âm l ư u gì mặc kệ chính mình có phải hay không thành ai quân cờ việc cấp bách là mạnh lên chỉ có có được lật tung bản cờ lực lượng mới có tư cách đi tìm tòi nghiên cứu người đánh cờ đến tột cùng là ai ý chí của hắn chỉ vào mảnh kia chỉ thuộc về ý thức hại của hắn hệ thống ai ở đây ở đây ta ra ra ngài rốt cục nhớ tới ta cái kêu kim cương tiểu nhân chính ôm một đống giả lập máy kế toán một bên cười ngây ngô một bên đ i ê n c u ồ n g đẻ xuống trong miệng còn nói lầm bầm một trăm triệu hai trăm triệu thật nhiều thật nhiều cái ước hệ thống đường tính toán vương bình an ý chí đánh gây nó huế tưởng phân tích nó ta m u ố n biết thứ này đến tột cùng có thể đổi bao nhiêu điểm năng lượng được rồi ta ra ra ngài liền nhìn tốt ta kim cương tiểu nhân một cái giật mình trong n g á y mắt nghiêm đứng vững nó xoa xoa tay trên mặt là trước nay chưa có định luận cùng c n g nhiệt một đạo màu lam dòng số liệu từ hệ thống trong không gian bắn ra tinh chuẩn bao p h ủ viên kia không gian hộ phách、Tích. bắt đầu quét hình mục tiêu mục tiêu khóa chặt hiệu phẩm tịch d i ệ t pháp tắc tinh thú cơ thể sống trạng thái phong ấn pháp tốc độ hoàn hảo 98. huyết nục năng lượng hoàn c h ỉ n h độ 99.9. t h ầ n t r c h í h â ạ c h tâm đã xóa đi đang tiến hành giá trị ước định ước định mô hình tạo dựng bên trong số liệu so sánh bên trong vương mình an tâm nâng lên cổ học hắn gắt gao nhìn chằm chằm cái kia không ngừng nhảy lên thành tiến độ một giây hai giây mười giây một tiếng thanh thúy thanh em nhắc nhở ở vang vang lên kết quả sau cùng hiện lên ở trên màn sáng cựu phẩm tịch diệt p h á p tắc tinh thú bởi vì không phải linh tinh chuyển hóa có thể số lượng lớn suy giảm trải qua c h i ế c khấu sau năng lượng giá trị dự đoán một trăm triệu điểm năng lượng một trăm triệu lại là một trăm triệu cả t r ư ơ n g một trăm ba mươi bốn ngọt nào g gánh v ắ t t r ư ơ n g một trăm ba mươi bốn ngọt nào g gánh v ắ t vương bình an ngồi xếp bằng trước mặt lẳng lặng lơ lửng nắm đâm t i a lớn nhỏ không gian hổ phách hổ phách đóng ánh sáng long lanh nội bộ bị áp xúc đến cực h ạ n cựu phẩm tinh thú vẫn như c ũ duy trì bị phong tồn lúc trước sợ h ã i mà không cam lòng g i ữ tợn tư thái ước bạn đạo tịch diệt pháp tắc mày m ỡ như là thiểm điện đen kịt tại nó cái kia hơi co lại thân thể chung quanh không ngừng sinh diệt tạo thành một bức tràn đầy hủy diệt cùng kết thúc mỹ cảm tráng lệ tinh đồ thứ này rất đẹp vậy rất đáng tiền vương bình an trong đầu không tự chủ được lần nữa tiếng vọng lên hệ thống định giá một trăm triệu điểm năng lượng một cái phía sau đi theo dòng giã tám cái số không làm sao bây giờ vương bình an trong đầu hiện ra hai cái hoàn toàn khác biệt suy nghĩ như là hai cái ngay tại kịch liệt chém giết mã ủy một cái ma quỷ toàn thân tản ra linh tinh hào quang n g ánh đối với hắn khản cả giọng gào thét bán đi đem nó bán đi tìm chợ đen nạc danh xuất thủ một đầu hoàn chỉnh cựu phẩm tinh thú dù là bị xóa đi t h ầ n chí cũng đủ làm cho bất kỳ một cái nào không có võ thanh c h ấ n giữ thế lực cấp độ bá chủ đ i ê n c u ồ n g ít nhất có thể đổi mấy triệu linh tinh một cái khác ma quỷ thì mặc vương già k ỳ lần chiến bảo thần thái nghiêm túc trong thanh â m mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm không thể bán đây là tân tấn võ thanh vương thiên hùng ngay trước toàn vũ chủ mặt ban cho ngươi vô thượng bên rượu là vương ra mặt múi người đem nó bán cùng trước mặt mọi người rút võ thánh lao tổ rút toàn bộ vương ra mặt khác nhau ở chỗ nào vương bình an hô hấp dần dần trở nên có chút gấp rút hắn đương nhiên biết không thể bán võ thánh lao tổ nói đến rất rõ ràng làm cái tu luyện ăn vật đi ăn vật hắn sống hai đời lần thứ nhất biết nguyên lai cựu phẩm tinh thú có thể dùng ăn vật để hình dung ta ra ra ngài đừng sầu a trong thức hải cái k i a mặc hoàng kim âu phục đầu đội giả lập vương miệng kim cương tiểu nhân chẳng biết lúc nào lại bư lại nó cầm trong tay một cái làm bằng vàng, vàng dòng tính toán đánh cho đôm nốt rung động trên mặt mang nịnh n ọ đến trong lòng dáng tươi cười ngài ngẫm lại một trăm triệu a đây chính là một trăm triệu chúng ta trước đó chút tài sản tại một trăm triệu trước mặt gọi là tiền sao gọi là phí thủ tục có cái này một trăm triệu ta trực tiếp đều có thể trở thành thất phẩm thông sư đến lúc đó ngài ra ngoài một quyền một cái dữ dích quái trang diện kia ngẫm lại đều hăng hái hệ thống thanh âm tràn đầy vô tận sức hấp dẫn vương bình an tâm lại một lần giao động đúng vậy ai chuyển hóa thành điểm năng lượng tựa hồ là duy nhất cũng là hoàn mỹ nhất phương án giải quyết có thể hắn luôn cảm thấy sự tình không có đơn giản như vậy viên này hộ phách quá phòng tay ngay tại hắn do dự thiên nhân giao chiến trong nháy mắt một đạo tiếng cảnh báo t ạ i ý thức hải của hắn trong xuất hiện cảnh cáo cảnh cáo vật phẩm này là cơ thể sống phong ấn nội bộ pháp tắc kết cấu cực không ổn định năng lượng chính lấy mỗi giây 0 .0 một tốc độ tiêu tán dự tính sẽ tại mười nghìn giây tước hai bảy giờ sau năng lượng tiêu tán vượt qua mười phong ấn kết cấu sẽ xuất hiện không thể l ị c h chuyển chi tổn thương vương bình an toàn thân chấn động năng lượng tại tiêu tán hệ thống lập tức lập tức cho ta chuyển hóa đinh chỉ lệnh xác nhận ngay tại truyền hóa cựu phẩm tịch d i ệ t pháp t á t tinh thú thoại âm rơi xuống trong n g á y mắt vương bình an trong tay viên kia không thể phá vỡ không gian hổ phách không có dấu hiệu nào biến thành nước vạn điểm sáng chói đến cực hạn điểm sáng màu vàng nóng không có kịch liệt bạo tạc không có năng lượng tiêu tán tất cả ánh sáng điểm đều phản phất nhận lấy một loại nào đó trí cao quy tắc dẫn dắt tạo thành một đạo mênh mông mắt t r ầ n có thể thấy màu vàng tinh h à điên cùng mà tràn vào mi tâm của hắn tràn vào hắn hệ thống không gian trong mặt đất sáng như ban ngày vương bình an thân thể không bị khống chế run nhẹ, nhẹ. một nhóm để hô hấp của hắn đều triệt để đình trệ số lượng tại hắn bảng hệ thống phía trên ẩm v a n g hiện hiện đinh điểm năng lượng một trăm linh trước mắt điểm năng lượng một trăm m ư ơ i ba triệu năm trăm l i n c h ư ơ một trăm ba mươi lăm thánh liên đ ú c đạo cơ t r ư ờ n g một trăm ba mươi lăm thánh liên đ ú c đạo cơ một trăm m ư ơ i ba triệu vương bình an thân thể bởi vì cực hạn kích động ngay tại không bị khống chế run nhẹ nhẹ hô hấp của hắn thô trọng đến như là cũ nát ống b ê thất phẩm tông sư đó là con đường võ đạo bên trên một đạo đúng nghĩa là trời từ trong hơi thở tuần hoàn đến khống chế t h i ế niệu đó là sinh mệnh cấp độ n ả y gọn là p h à m nhân cùng thần linh đường danh giới lục phẩm b ó g i ả mạnh hơn vẫn như c ũ p h à m là thai mà thất phẩm t ô n g sư đã có thể ngôn xuất phát tùy mở lĩnh vực ở trong thế giới của mình trở thành duy nhất chúa tể hắn chỉ cần một cái ý niệm trong đầu chỉ cần đối hệ thống hạ đ ạ t một cái chỉ lệnh đơn giản là hắn có thể một bước lên trời ta ra ra còn chờ cái gì a trong thức h ả i cái tiêm m ạ n hoàng kim âu phục đầu đội giả lập vương miệng kim cương tiểu nhân đã triệt để đến rồi nó ô n tòa kia do một trăm mười ba triệu điểm năng lượng tạo thành trước đó chưa từng có nguy nga hùng tráng linh tinh mới lớn kích động toàn thân đều đang tỏa sáng dòng số liệu như là thác nước từ trên người nó chút xuống một trăm triệu chỉ cần một trăm triệu ngài liền có thể trở thành tông s ư a ngẫm lại xem đến lúc đó ngài ra ngoài lĩnh vực vừa mở đừng nói kia cái gì họa tinh tiểu võ thần chính là ra ra hà tới ngài đều có thể cùng hắn b a vào một bước đúng chỗ đây mới thực là một bước đúng chỗ a do dự liền sẽ bại trận hệ thống thanh âm như là ma quỷ nói nhỏ tràn đầy vô cùng vô tận dụng hoặc vương bình an hầu kết khó khăn bông đ ú c ních qua một cái hắn thừa nhận tâm hắn động hắn tựa hồ đã thấy ở sau đó huyền nguyên tinh hệ t i ề m long bảng trên giải thi đấu chính mình lĩnh vực vừa mở trấn áp toàn trường tất cả thiên kiêu đều cúi đầu vô thượng bình quang ý chí của hắn bắt đầu hướng bảng hệ thống bên trên cái kia đại biểu cho cảnh giới đột phá cái nút di động nhưng mà ngay tại ý chí của hắn sắp chạm đến cái nút kia trước một giây một cái hình ảnh không có dấu hiệu nào tại trong đầu của hắn chật l ó e lên luận đạo trên này lý thành đạo cặp kia thiêu đốt lên lửa cháy h ừ n g n ự c tràn đầy quyết tuyệt cùng không cam lòng con mắt cùng hắn cái kia đánh cược hết thạy đem tự thân hóa thành t ú đốt ngắn ngủi khiêu động tiên đ i ệ chi lực o a n ra trí cường và một q cân kia cơ hồ khóa cứng không gian một q cân kia thậm chí để hắn kia viên mãn chi cảnh bị ảnh tiêu diêu du đều cảm nhận được một tiêu ngưng trệ mặc dù cuối cùng chính mình nương tựa theo đồng dạng viên mãn tử tiêu buôn lôi trưởng t r ù n g cực áo nghĩa yên diệt lôi vực dễ như trở bàn tay giống như lấy được thắng lợi nhưng vương bình an trong lòng lại lần thứ nhất sinh ra một tia tỉnh táo trên thế giới này có hắn dạng này vụ a bi liền nhất định có lý thành đạo như thế nương tựa theo vô thượng nghị lực cùng tiên tư đồng dạng có thể đụng chạm đến pháp tắc ngưỡng cửa chân chính yêu nghiệt chính mình căn cơ chân chính không phải hệ thống mà là hệ thống giao phó hắn cái k i ê u ba môn viên mãn chi cảnh ép cấp võ kỹ bất động minh vương thần vạn pháp bất x â m bị ảnh tiêu diêu du niệm động tân theo thử tiêu buôn lôi t r ư ở n g tiến diện lôi vực đây mới là hắn có thể cùng giai vô địch thậm chí vượt cấp mà chiến c h â n chính lực lượng căn cơ đúng là căn cơ căn cơ càng là hùng hậu con đường tương lai mới có thể đi được càng xa càng ổn cái này giống dùng phổ thông gạch đá đi tu kiến một tòa lầu cao vạn trượng tầng lầu càng cao sụp đổ phong hiểm lại càng lớn không hắn không có khả năng làm như vậy vương bình an đỗng nhiên mở hai mắt ra trong đôi t r ò n g mắt kia lại không nửa phần do dự cùng tham lam chỉ còn lại có một mảnh thanh minh cùng quyết đoán ta ra ra ngài ngài làm sao ngừng còn kém một điểm a điểm xuống đi a trong thức hải kim cương tiểu nhân nhìn xem cái kia rừng ở cái nút nửa trước tấc không động đậy được nữa ý chí gấp đến độ vào đầu bước hai vương bình an không để ý đến nó ý chí của hắn từ bảng hệ thống bên trên chậm rãi rời đi sau đó bàn tay của hắn khẽ đảo một cái do vạn năm hàng ngọc chế tạo tản ra hàng khí âm u hộp ngọc xuất hiện ở lòng bàn tay của hắn chính là gia gia vương khải tại hắn chiến thắng lý thành đạo đằng sau ở trước mặt tất cả mọi người ban cho hắn món kia thánh dược vạn năm tử kim thánh liên l ạ c cạch hộp ngọc bị từ từ mở ra vê anh ngay tại hộp ngọc mở ra trong nháy mắt toàn bộ mật thất bị h o n g ánh khắp nơi đến cực hạn tử kim thần quang bào phủ hoàn toàn q u a n g mang kia ôn nhuận mà thần thánh phản p h ấ t tẩn chứa lúc vũ trụ mới sơ khai bản nguyên nhất đại đạo phát t á c trong mật thất cái kia nồng đậm đến cơ hồ hóa thành thực chất linh khí tại mảnh này thần quang chiếu dọi xuống vậy mà bắt đầu tiến một bước hóa lỏng một dọn hai dọn vô số nhỏe ra bầm sáng bảy màu linh từ trong hư không ngưng tụ như là rơi ra một trận trời hạn đập mưa linh đông trong hư không phản phất co vô thượng tồn tại ngay tại kích thích dây đàn vô số mắt trần có thể thấy do thuần túy đại đạo pháp tác tạo thành phù văn màu vàng trên không trung c h ố n g dẫu h i ể n hiện bọn chúng vây quanh gốc kia thánh liên xoay quanh bay múa phát ra trận trận huyền ảo mà em thai cùng gieo vang vương bình an triệt để ngơi dại hắn nghĩ tới gốc thánh dược này sẽ rất chân quý nhưng hắn tuyệt đối không ngờ rằng vẹn mở hộp liền có thể dẫn phát như tiên đ i ệ dị tượng mà ở ý thức hải trong góc cái kia kim cương tiểu nhân đã kinh triệt để choáng nó ôm đầu của mình nhìn xem ngoại giới cái kia thần thánh mà mênh mông cảnh tượng miệng há thật to liền nước bọt chảy ra đều không phát giác gì cái này cái đồ chơi này chúng ta giống như thua lỗ a vương bình an không tiếp tục do dự hắn nâng lên hộp ngọc đối với gốc kia phảng phất có được sinh mệnh t ử kim thánh liên há miệng nhẹ nhàng khẽ hấp không như trong tưởng tượng c u ồ n g bạo năng lượng c h u n g k í c h cũng không có bất luận cái gì vào miệng tan đi d ự c lực gốc kia t ử kim thánh liên hóa thành một đạo ôn nhuận màu từ kim dòng nước ấ m thuật cổ họng của hắn trượt vào trong bụng hắn cảm giác kia không giống như là nuốt t i ê n tài địa bào gì càng g i đây là một trận từ trong đến ngoài từ vật chất đến tinh thần từ ghen đến linh hồn nhất triệt đề bản nguyên nhất của hưởng rửa vương bình an ý thức lâm vào một loại huyền diệu khó giải thích kỳ diệu trạng thái hắn nhìn đến hắn rõ ràng nhìn đến trong cơ thể của mình hắn nhìn thấy chính mình mỗi một đầu chuỗi gen đều tại cái kia cỗ màu tử kim dòng nước cấm cọ r ử a phía dưới tản mát ra hào quang săn g chói sau đó bắt đầu gây dựng lại ưu hóa trở nên càng thêm h o à n mỹ cứng c ắ p hơn hắn nhìn thấy chính mình xương cốt ngay tại từng tấc từng tấc từ nguyên bản màu ngọc bạch hướng phía một loại sáng long lanh phảng phất do thần kim lưu ly đúc thành màu tử kim chậm rãi chuyển biến hắn nhìn thấy chính mình cái kia nguyên bản đã đầy đủ lớn kinh mạch, đang lấy một loại tốc độ bất khả tư nghị tiếp tục quy trở nên như là t ừ n g đầu lao nhanh không thôi sáng trói tinh hạ hắn nhìn thấy mũ tạng lục phủ của mình trái tim gan tỉ phổi thận mỗi một cái khí quan đều đang phát sáng bọn chúng nội bộ phản phất tại diện hóa suất độc lập tiểu thế giới tràn đầy vô tận sinh cơ cùng sức sống đây là một loại không cách nào dùng lời nói diễn tả được cực hạn tư h sướng đây là một loại sinh mệnh cấp độ đang bị cưỡng ép tất cao hướng về càng hoàn mỹ hơn hình thái n ả y lên trời cực hạn quái cảm hắn võ đạo căn cơ tại thời khắc này bị trước đó chưa từng có n g h vững chắc cái kia không còn là phổ thông bạch đá đó là dùng trong vũ trụ nhất không thể phá vỡ thần kim đổ bê tông mà thành đạo cơ hồi lâu đến lúc cuối cùng một tia màu t ử kim dòng nước cấm vậy triệt để dung nhập linh hồn bản nguyên của hắn đằng sau vương bình an c h ậ m rãi mở hai mắt ra hắn nhẹ nhàng phun ra một b ụ n c h ọ c khí b ụ n c h ọ c khí kêu bày biện ra nhàn nhạt màu xám trong đó sen lẫn vô số nhỏ xíu đại biểu cho thân thể của hắn cùng trong linh hồn tất cả hậu thiên tạm chất bụi bằng màu đen hắn cảm giác chính mình trước này chưa có tốt cường đại trước này chưa từng có loại này cường đại không phải khí huyết tăng trưởng không phải lực lượng tăng lên mà là một loại khống chế một loại đối với mình thân thể đối với mình lực lượng tuyệt đối k h ô n g chế căn cơ đã đạt đến hoàn mỹ sau đó chính là ngay tại vương bình an đắm chìm tại loại sinh mạng này thăng hoa cực hạn trong khoái cảm chuẩn bị nhất cổ tác khí t r ù n g kích cái kia thất phẩm lạnh trời trong nháy mắt thanh âm hệ thống nhắc nhở tại trong đầu của hắn vang lên nhỏ kiểm tra đo lường đến ký chủ căn cơ thu hoạch được cấp sử thi để thăng võ đạo thân hòa độ tăng lên rất nhiều cùng thiên địa pháp tắc cộng minh độ tăng lên đến hoàn mỹ cấp bậc ngay tại một lần nữa diễn toàn tấn thăng thất phẩm cần thiết phát tắc cầu nối tạo dựng độ khó chương một trăm ba mươi sáu danh trời giảm đi chương một trăm ba mươi sáu danh trời giảm đi liên tiếp mang theo vài phần ngừng lại máy móc n h ấ p nhở tại vương bình an trong đầu vang lên cảm giác tiêu t ự a như một máy dùng mười năm cũ kỹ máy tính đang vận hành cái nào đó vượt qua nó khả năng tính toán trương chính lúc phát ra không chịu nổi đ á n h nặng riêng gì vương bình an cả người đều ngây ngẩn cả người có ý tứ gì một lần nữa diễn toán hắn vô ý thức đem ý chí của mình nhìn về phía bảng hệ thống chỉ gặp vậy đại biểu tấn thăng thất phẩm tông sư cần thiết điều kiện một trăm linh điểm năng lượng số lượng giờ phút này chính lấy một loại cực không ổn định tần suất kịch liệt lóe lên chuỗi này số lượng khi thì rõ ràng Khi trong h hổ, biên giới không ì mơ mẹo, biên bằng giới ngừng kéo u sau ô i giây liền triệt phản phất một giây sau liền muốn triệt để sụp đổ, hóa thành một đống không có ý nghĩa kinh phách muốn đống một một mã. Một trận kinh tâm động số liệu lần liệu để đổ, động có ý trận bạo, ngay thức ạ i ắ mắt n bảng hệ thống bên trên, năng nhiên trình diễn. Vương Bình an tâm, trong ngáy ngâng lên họng. thống, đây là có chuyện gì? Ta, ta cũng không Trong biết gì? hệ Hệ h tâm, Ta, ta ta ta t ra ra. đây là cổ có hải cái kêu mặc hoàng kim âu phục đầu đội giả lập vương miện g kim cương tiểu nhân giờ phút này chính ôm đầu của mình một mặt mộng bức ngồi xổm ở linh tinh núi lớn đỉnh núi nó nhìn xem ngoại giới cái kia điên cuồng lấp loé số lượng toàn thân trên giới dòng số liệu đều tại kịch liệt tán loạn hệ hệ thống giống như giống như thẻ không nên a bản hệ thống thế nhưng là vũ trụ vô địch trí cao vô thượng ôi mẹ của ta ơi con số này làm sao còn dâng đi lên ngay tại kim cương tiểu nhân thét lên trong nháy mắt trên bảng chuỗi này vết hồng số lượng đông nhiên nhảy một cái từ một trăm không không không ngang nhiên biến thành một trăm mười không không không không không vương bình an hô hấp đông nhiên trì trệ tăng chẳng những không có tiện nghi còn mẹ nó lên giá đây coi là cái gì nhìn chính mình có tiền ngay tại chỗ lên giá lâm thời thêm thu phục bộ phí nhưng mà không đợi hắn từ cái này kinh hỉ bên trong lấy lại tinh thần chuỗi này số lượng lại là một trận mơ hồ một trăm mười không không không không không chưa biến mất tám mươi lăm không không không không không h à n g mà lại lập tức hàng mười lăm triệu vương bình an nằm đấm không tự giác xếp chặt trái tim của hắn như cùng ở tại ngồi một không vượt ngang tinh hệ xe cắp treo t r ậ n cao t r ậ n thấp cơ hồ muốn từ trong l ò n g ngực ư đục tới ta ra ra hàng, hàng a Kim chuỗi vậy nhảy chỉ vào chuỗi này số mới chữ, tám h h hệ thống í c động đã lộn sộn. nói năng nói Bản rồi. l Ta mươi năm số lượng chỉ là ổn định không đến nửa giây lại một lần nữa lâm vào kịch liệt lấp lòe cùng trong mơ hồ nó phảng phất một cái uống rượu say hán tử say tại một đầu nhìn không thấy trên tơ thép điên cùng lăng lư chín mươi năm một trăm linh năm 92 000 000, 98 000 000. số lượng điên cuồng m y lên mỗi một lần biến hóa đều hung hăng dẫn động tới vương bình an t h ầ n kinh hắn khẩn trương nhìn chằm chằm phiến màn sang kia liền hô hấp đ ề u quên tâm tình của hắn ở giờ khắp này so đợi trước táng ra bại sản đi mua một cái s ắ p hủy niêm yết cổ phiếu còn muốn kích thích gấp một vài lần là có thể một bước lên trời còn có thể còn lại hơn hai mươi triệu khoản tiền lớn hay là vừa mới tới tay một trăm triệu còn không có che nóng hổi liền phải lại hướng trong góp đi vào một bộ phận ổn định ổn định eta ra ra trong thức hải kim cương tiểu nhân chắp tay trước ngực đối với phiến màn sáng kia điên cuồng c u n g bái miệng lẩm bẩm rất giống một cái ngay tại hướng thần minh cầu nguyện cuồng tín đồ ban cầu nhất định phải hàng a hàng một chút liền hàng một chút xíu mười không không không cũng là yêu một trăm không không không là chân tình a ngay tại người này một hệ thống dày v ò cùng cầu nguyện bên trong mảnh kia diễn ra vô số lần số liệu c h ả y xiết màn ánh sáng chấn động mạnh một cái tất cả l ớ p l õ e tất cả mơ hồ tất cả v ă n mẹo tại thời khắc này đều biến mất chỗi này số lượng rốt cục triệt để ổn định lại cuối cùng dừng lại tấn thăng tác phẩm t ô n g sư cần thiết điểm năng lượng sửa đổi là chín mươi triệu chín mươi triệu vương bình an kinh ngạc nhìn mấy cái trước kia một giây hai giây ba giây a a a a a a a a một tiếng đủ để lật tung toàn bộ kỳ lần cư tràn đầy vô tận mừng như điên thét lên từ ý thức hải trong góc ở bang bộ a phát cái kia kim cương t i ể u nhân khi nhìn đến chín mươi triệu cái số này trong nháy mắt triệt để điên rồi nó ôm tỏa kia nguy nga linh tinh người lớn một bên điên cùng hôn hít lấy những cái kia giả lập linh tinh một bên phát ra như rết heo c ụ tiếu phát ta ra ra chúng ta phát ra chín mươi triệu dòng giá hàng mười triệu a mười triệu đó là cái gì khái niệm đó là một nghìn cái một triệu đó là mười không không không cái một trăm không không không. đó là một triệu cái mười không không không đó là một trăm không không không ai cấp thấp linh tinh đó là một trăm không không không đồng liên bang nhân với mười không không không đó là đó là thật nhiều thật nhiều cái số không a nhìn có người có thể phát hiện không kim cương tiểu nhân đã kinh triệt để lâm vào lời nói không có mạch lạc bởi vì to lớn tài phú mà đưa đến trong điên cuồng m a vương bình an vậy cuối cùng từ cái kia to lớn trong lúc khiết sợ hồi t h ậ n lại hắn hô trọng tở hào hển lồng ngực kịch liệt chập trùng một loại so lấy không mười triệu so sổ số c h ú n g giải nhất còn muốn thoải mái to lớn cảm giác thỏa mãn trong nháy mắt quét sạch hắn toàn bộ tâm thần mười triệu dòng giá mười triệu điểm năng lượng hắn cái gì cũng không làm cũng bởi vì tại đột phá trước đó làm ra một cái lựa chọn chính xác cũng bởi vì dùng gốc kia vạn năm tử kim thánh liên đúc thành một bộ trước nay chưa có hoàn mỹ đạo cơ hắn lạnh sinh từ hệ thống cái này gian thương trong miệng móc ra mười triệu đây là một loại bởi vì chính mình trí tuệ cùng quyết đoán mà thu được phong phú hồi báo cảm giác thành cựu cái này so đơn thuần thu hoạch được t à i phú càng khiến người ta say mê ta quả nhiên là một thiên tài vương bình a n nhịn không được tự lẩm bẩm trên mặt lộ ra một cái tràn đầy tự đắc dáng tươi cười đúng đúng đúng ta ra ra ngài chính là thiên tài là trên đời này thông minh nhất nhất anh minh thần võ đẹp trai nhất bức người thiên tài kim cương tiểu nhân không biết từ nơi nào bưu lại liên cuồng n u ố t m ô n g ngựa ngài nhìn cái này chẳng phải tiết kiệm đến mười triệu thôi ngài quyết định ban đầu là bực nào anh minh cỡ nào chính xác ta đã sớm nhìn ra ngài tuyệt không phải vật trong ao ngày khác chắc chắn được rồi được rồi chớ h à tiện vương bình a n đánh g â y hệ thống thải hồng thí nhưng k h ỏ e miệng được g ô n g làm thế nào vậy ép không đi xuống tầm mắt của hắn lại một lần nữa rơi vào chính mình bảng hệ thống phía trên điểm năng lượng một trăm mười ba nghìn năm n h ì n nghìn nhìn xem s â u này y nguyên hùng hậu đến làm cho người giận sôi số lượng nhìn nhìn lại cái kia đã từ một trăm triệu lượt r ờ i biến thành chín mươi triệu mục tiêu nhỏ đột phá tuyền hạ n g sau khi đột phá chính mình còn có thể còn lại trọn vẹn hai mươi ba triệu khoản tiền lớn cái kia cũng bị hắn cưỡng ép kiềm chế đi xuống đối với tác phẩm tông sư c h i cảnh vô tận khát vọng tại thời khắc này như là yên lặng ớ c vạn năm núi l ử a triệt để bộc phát lại không bất cứ chút do dự nào không có cố kỵ nào nữa vương bình an đối với hệ thống hạ đạt cuối cùng chỉ lệ n hệ h thống cho ta đột phá t h ấ t phẩm chương một trăm ba mươi bảy chín nghìn vạn tiêu đốt chương một trăm ba mươi bảy chín nghìn vạn tiêu đốt chỉ lệnh xác nhận điểm năng lượng c ấ u trừ chín mươi triệu máy móc gâm tại vương bình an trong thức hải ẩm vang nổ vang trước mắt điểm năng lượng hai mươi ba nghìn năm vương bình an tâm hung hăng có quá một chút cảm giác kia so đời trước tân tân khổ khổ toàn cả một đời tiền mới vừa ở trung tâm thành phố thanh toán tiền đặt cọc đi ra ngoài liền bị xe ben sáng tạo chết còn khó chịu hơn chín mươi triệu đây không phải là chín phẩy không không không khối không phải chín phẩy không không không mai linh tinh đó là chín mươi triệu điểm năng lượng là đủ để đem một tôn lục phẩm đ ỉ n h phong võ giả từ đầu đến chân mỗi một tấc máu thịt mỗi một cây xương cốt đều cường hóa đến không thể tưởng tượng trình độ khủng bố t à i phú cứ như vậy không có tiền của ta ta núi ta ước vạn gia sản a ý thức hại trong góc cái k i a mặc hoàng kim âu phục đầu đội giả lập vương miện g kim cương tiểu nhân khi nhìn đến điểm năng lượng số dư còn lại biến hóa trong n ấ y mắt hai mắt khé đ ả o thẳng c ắ p theo nó tòa kia rút lại gần tám mươi linh t i n h trên ngọn núi lớn ngã rơi lại xuống đất nó ôm đầu của mình phát ra tê tâm liệt phế y m ắng kêu trên đó là một loại thuần túy bởi vì tài phú to lớn sói m ỏ n mà đưa đến cơ hồ phải kể tới theo sụp đổ đau nhức kịch liệt nhưng mà to lớn đau lòng đằng sau là càng thêm mãnh liệt cơ hồ muốn đem cả người hắn đều nhóm lửa vô tận k h t v ọ n vương bình an thân thể bởi vì cỗ này trước nay chưa có đau nhức kịch liệt cùng chờ mong không bị khống chế run dày lên. trong con mắt của hắn thiếu đốt lên trước n à y chưa có hỏa diễm tới đi để cho ta nhìn xem thất phẩm t ô n g sư cái kia đạo v ắ t ngang tại vô số thiên tài trước mặt để bọn hắn cuối cùng cả đời đều không thể vượt qua l ậ t trời đến tột cùng là bực nào ầm ầm sống dậy vâng ngay tại hắn suy nghĩ dâng lên trong nháy mắt một cỗ so với hắn trước đó trải qua bất kỳ lần nào thêm điểm bất kỳ lần nào đột phá đều muốn hùng vĩ năng lượng dòng lũ từ hệ thống trong không gian ẩ m vang chảy ngược nhưng lần này hoàn toàn khác biệt cái kia bàng bạc đến đủ để no bạo một viên cỡ nhỏ tinh cầu năng lượng cũng không có như dị vãng như thế tràn vào tứ chi bách hải của hắn đi cường hóa huyết đục của hắn rèn luyện hắn cân cốt bọn chúng hóa thành phần phí nhất lóng lánh kim quang óng ánh hạt năng lượng một nửa tràn vào hắn mảnh kia đã d i ệ n hóa suốt núi non sông ngòi rộng lớn vô ngần đan điền khí hải một nửa khác thì đi ngược dòng nước vọt vào hắn mảnh kia tinh thần lực hóa thành vô tận tinh vân m ê n mông mở m i ệ n g ý thức hải sau đó tại vương bình an cái kia rung động đến tột đỉnh nhìn chăm chú bên dưới cái này hai cố đồng dạng nguồn gốc từ hệ thống nhưng lại phân biệt rõ ràng năng lượng dòng lũ bắt đầu lấy thân thể của hắn làm căn cơ lấy linh cưỡng ép tạo dựng một tòa kết nối bản thân cùng thiên địa sáng trói cầu đ ố i một tòa thông thiên triệt địa thần kiểu cũng liền tại tòa này thần kiểu bắt đầu dựng trong nháy mắt vương bình an tâm mắt thay đổi trước mắt hắn mật thất biến mất kỳ lân cư biến mất toàn bộ thế giới đều biến mất hắn nhìn đến hắn thấy được thế giới một mặt khác đó là dấu ở thế giới vật chất phía dưới do bản nguyên nhất quy tắc chỗ tạo thành chân thực vũ trụ mặt trong vô số đầu so sợi tóc còn muốn tinh tế ướt và lần tản ra đủ mọi màu sắc quang mang pháp tắc chi tuyến tại trong hư không vô tận x e lẫn xuyên thẳng qua kéo dài hướng không cũng biết phương xa đó là lực lượng xích hồng đó là tốc độ u lam đó là sinh mệnh xanh biếc đó là tinh thần thuần trắng rất hắn còn chứng kiến rất nhiều sen lẫn ở trong đó tản ra kết thúc cùng tĩnh mịch khí tức thuần túy đen kịt sợi tơ đó là hắn vừa mới từ đầu kia cựu phẩm tinh thu trên thân chuyển hóa mà đến tịch diện phát t ắ c nhỏ kiểm tra đo lường đến phát t ắ c chi hải ngay tại vận dụng chín mươi triệu điểm năng lượng cưỡng ép bắt lấy phát t ắ c chi tuyến là ký chủ bệnh chuyên môn bất hủ thần kiểu hệ thống thanh âm trở nên trước nay chưa có băng lánh cùng máy móc một giây sau một cỗ không cách nào dùng bất luận cái gì ngôn ngữ hình dung nguồn gốc từ linh hồn chỗ sâu nhất cực hạ n đau nhức kịch l i ệ tẩm v a n g một phát a vương bình an muốn kêu thảm lại không phát ra thanh nhâm nào hắn cảm giác linh hồn của mình ý thức của mình chính mình cái kia hư vô mờ mịt nhưng lại chân thực tồn tại bản thân đang bị một cỗ không thể kháng cự lực lượng kinh khủng một sợi dây một sợi dây cưỡng ép từ trong thân thể của hắn rút ra đi ra sau đó lại cùng những cái kia từ trong hư không bắt lấy tới cùng bạo mà hỗn loạn pháp tắc chi tuyến h ô n g hang bệnh cùng một chỗ đau nhức đau đến không muốn sống đây cũng không phải là trên lục thể thống cộ đây là một loại hình thái sinh mệnh bị cưỡng ép giải tỏa kết cấu lại xây lại bản nguyên thống khổ hắn cảm giác chính mình sắp đ i ê n rồi hắn cảm giác ý thức của mình ngay tại cái này vĩnh viễn sẽ rách cùng gây dựng lại bên trong dần dần mơ hồ sắp triệt để tiêu tán nhưng mà ngay tại ý chí của hắn sắp mở biên giới chuẩn bị sụp đổ làm đệ nhất căn bị hệ thống bắt lấy tới đại biểu cho lực lượng xích hồng sắp p h á p các chi tuyến được thành công sắp xếp tòa kia ngay tại tạo dựng thần kiều hình thức ban đầu bên trong trong nháy mắt một cỗ huyền diệu khó giải thích cảm giác kỳ diệu từ tòa kia trên thần kiều phản hồi mà đến vương bình an toàn thân chấn động. hắn cảm giác đến mình cùng giữa thiên địa cái kia ở khắp mọi nơi lực lượng pháp tác sinh ra một kia yếu ớt nhưng lại chân thật bất hư liên hệ hắn p h ả n phất có thể k h ô n g chế nó mặc dù chỉ là một tơ m ộ t hảo mặc dù yếu ớt đến có thể bỏ qua không tính nhưng đây là một loại trước nay chưa có có thể điều động thiên địa vĩ lực c h ấ p trưởng thế giới quyền hành vô thượng cảm giác thống khổ cùng lực lượng địa ngục cùng trời đường hai loại cực hạn đối lập cảm giác tại linh hồn của hắn chỗ sâu điên cuồng x e n lẫn để hắn lâm vào một loại đau nhức cũng khoái hoạt lấy gần như điên cuồng kỳ diệu trạng thái ý chí của hắn chẳng những không có tại cái này cực hạn trong thống khổ tinh thống khổ ngược lại tại phần kia đối quyền hành vô tận trong khát vọng bị rèn luyện đến càng cứng cỏi càng thuật túy hắn không còn bị động tiếp nhận hắn bắt đầu chủ động đi phối hợp hệ thống ý chí của hắn hóa thành một cái bàn tay vô hình ở mảnh này ẩm ẩm sóng dậy phát tắc chi h ả i bên trong điên cuồng bắt lấy lấy những cái kia cùng hắn tự thân thân nhất cùng sợi tơ phát tắc đầu kia đại biểu cho mỹ ảnh tiêu diêu du tại không gian trong khe hẹp không ngừng nhảy v à sợi tơ màu bạc đầu kia đại biểu cho bất động minh vương thân tản ra vạn pháp bất sâm vĩnh hằng bất động màu lưu ly li sợi tơ còn có đầu kia vừa mới bị hắn tiêu hóa hấp thu tràn đầy kết thúc cùng tĩnh m ị c tí vị đến từ cựu phẩm tinh thú đen kịt sợi t ơ kéo qua tất cả đều cho ta kéo qua hắn như bị điên đem tất cả có thể bị hắn cảm ứng được cùng hắn thân hòa phát tắc hết thảy bắt lấy sau đó hung hăng ấn vào tòa kia ngay tại điên cuồng thành hình thần kiểu bên trong hắn muốn chế tạo không phải một tòa phổ thông thần kiểu hắn muốn chế tạo là một tòa hội tụ hắn tất cả lá bài tẩy cầu ông đến lúc cuối cùng một cây đại biểu cho tịch diệt phát tắc đen kịt chi t ế n bị vương bình an dùng hết toàn bộ ý chí hung hăng tiếp nhập cầu nối trong né cả tòa do chín mươi triệu điểm năng lượng do hoàn mỹ đạo cơ do hắn cái kia không thể phá vỡ ý chí cộng đồng đúc thành bất hủ thần kiểu ẩm v a n g quán thông vương bình an thân thể chấn động mạnh một cái trong đầu của hắn phạm phất có lúc vũ trụ mới sơ khai tiếng thứ nhất oanh minh đống nhiên nổ vang trong mặt thất thần kiều quán thông trong nháy mắt một cỗ hoàn toàn mới cùng lúc trước khí huyết chi lực hoàn toàn khác biệt phạm phất có thể cùng thiên địa đồng thọ tỏa sáng cùng n h ậ t nguyện tông sư khí cơ từ trong cơ thể hắn ẩm v à n một phát cỗ khí cơ này là bá đạo như vậy cao cấp như vậy nó xuất hiện trước tiên liền đem k ỳ lân cư bên trong cái kia do vương gia võ thánh tự mình bày ra đủ để ngăn chặn cựu phẩm đại tông sư một kích toàn lực tầng tầng cầm chế dễ như t r ở bàn tay giống như trong nháy mắt xâm phá ầm ầm một đạo mắt trần có thể thấy hỗn hợp có tử kim lôi quang hát ám cùng lưu ly li bảo quang thông thiên của sáng t ử kỳ lân cư đ ỉ n h phóng lên tận trời ngang nhiên đâm rách vương gia tổ trên không t r ú n g cái kia nồng đậm linh vụ tại vương gia tổ vô số đạo kinh hãi nhìn chăm chú phía dưới quáy bạn d ạ n phong vân chương một trăm ba mươi tám tông sư tri cảnh ta vì lĩnh vực chương một trăm ba mươi tám tông sư tri cảnh ra vì l ĩ nhưng vực v ơ Bình An tại r rãi m mở mắt Mật mật hai giới, đổi. gian kia, vách vẫn như cũ là mặt kia do không biết thế thay thất như thất vách như không hợp kim đúc thành vách tượng, lánh ra. Toàn tường mặt tên do là là mà cũng vẫn vẫn tường, văng cứng rắn. Nhưng bộ cũ cũ đúc kim hắn thời khắc này tầm mắt bên trong hết thệ đều rút đi vật chất áo ngoài lộ ra dưới đó chân thật nhất bản nguyên n h ấ t không xương trong không khí không còn là không có vật gì vô số so bụi b ằ n g còn nhỏ hơn hơi ướt một lần t ả n ra đủ mọi màu sắc q a n g mang hạt năng lượng như là dịu dàng ngoan ngoán bầy cá tại bên cạnh hắn chậm rãi chạy xuôi mỗi một lần hô hấp đều mang theo một mảnh trói lọi gợn sóng m ặ t kia không thể phá vỡ bức tượng vậy không còn là tuyệt đối trạng thái cố định nó là do càng thêm dày đặc càng thêm vững chắc hạt dựa theo một loại nào đó huyền ảo quy tắc chặt chẽ sắp xếp mà thành năng lượng tụ hợp thể hắn thậm chí có thể nghe đến hạt cùng hạt ở giữa cái kia bởi vì chấn động mà phát ra như là lúc vũ trụ mới sơ khai luồng thứ nhất huyền âm giống như mạch đậm hắn có thể nghe đến mỗi một tấc không gian hô hấp thế giới lần thứ nhất ở trước mặt hắn rút đi tất cả nguy trang lộ ra nó cái kia do vô tận pháp tắc cùng năng lượng sen lẫn mặt h à n h tàn khốc mà mỹ lệ chân thực diện mạo vương bình an từ tấm kia do ngàn năm hàn ngọc lát thành trên bộ đoàn đứng lên một cỗ trước nay chưa có phản phất có thể đem vùng tiên địa này đều giữ trong lòng bàn tay lực lượng kinh khủng cảm giác từ tứ chi bách hải của hắn từ linh hồn của hắn c h ỗ sâu liên tục không ngừng tràn đầy đi ra loại cảm giác này rất kỳ diệu nó không phải đơn thuần lực lượng tăng gọn cũng không phải khí huyết sôi trào mà là một loại khống chế hắn cảm giác chính mình không còn b ẹ n b ẹ n tồn tại ở thế giới này mà là cùng thế giới này sinh ra một loại nào đó tầng sâu nhất huyết mạch tương liên của mình hắn chính là thế giới thế giới chính là hắn hắn cần nghiệm chứng một chút nghiệm chứng một chút lục phẩm võ giả cùng t h ấ t phẩm tông sư ở giữa cái kia đạo được vinh dự l ệ c h trời hồng câu đến tột cùng đại biểu cho cái gì hắn chậm rãi vươn tay phải của mình sau đó đối với không có vật gì m ậ thất t nhẹ giọng tự nói lĩnh vực mở thoại âm rơi xuống trong nháy mắt vê anh lấy hắn làm trung tâm một mảnh thuần túy đến cực hạn phản phất có thể thôn kệ hết thẻ quang mang cùng khái niệm tuyệt đối hạc ám ngang nhiên quyết tán không có quá trình không có báo hiệu ngay tại hai chữ kia phun g i trong n h y mắt toàn bộ do đặc thù chất liệu xây thành không thể phá vỡ mặt thất tính cả trong đó tất cả q u o n tuyến tất cả thanh âm tất cả linh khí hoàn toàn biến mất hoặc là nói bị bao trùm tiến diệt lôi vực đây là vương bình an tại dung hợp tử tiêu bôn u lôi trưởng hủy diệt đặc tính cùng cựu phẩm tinh thu tịch d i ệ t pháp tắc đằng sau vì mình lĩnh vực gỡ xuống danh tự tại vùng lĩnh vực này bên trong h ắ n chính là duy nhất thần a a a a a trong thức hải cái kia vừa mới vẫn còn chấn kinh trạng thái kim cương tiểu nhân tại lĩnh vực triển khai trong n á y mắt phát ra đủ để xé rách số liệu linh hồn h é t lên hắt toàn bộ màu đen cái gì đều nhìn không thấy ta núi ta linh tinh núi lớn đâu ta ra r a ngài ngài đem hệ thống không gian cũng cho che giấu vương bình an ý thức lại lâm vào một loại trước nay chưa có như là sáng thế thần giống như cực hạn thể nghiệm bên trong hắn có thể nhìn đến tại mảnh này tuyệt đối trong bóng tối hắn có thể nhìn đến mỗi một khỏa h ạ t cơ bản tồn tại hắn có thể rõ ràng cảm giác được ngoài lĩnh vực kỳ lân ở giữa những cái kia phụ trách thủ vệ thị nữ cùng hộ vệ bởi vì cái kia đạo phóng lên tận trời của sáng mà lâm vào to lớn khủng hoảng cùng hỗn loạn hắn thậm chí có thể cảm giác được nơi càng xa xôi hơn vươn ra tổ địa chỗ sâu gia ra, ra vương khải cái kia đạo tràn đầy kinh hị cùng hoảng sợ khí tức cường đại đang lấy một loại tốc độ bất khả tư nghị hướng phía kỳ lân c ư phương hướng cấp tốc chạy đến thú vị hắn tâm niệm khéo động phải có ánh sáng ông một hạt yếu ớt điểm sáng tại đầu ngón tay của hắn chống r ô n g hiện hiện điểm sáng kia xua tán đi chung quanh một tơ một hào hát á m cứ như vậy lơ lửng tản ra ánh sáng dịu dịu trắng hắn lại tâm niệm vừa động phải có âm thanh một trận thanh thúy êm hai âm thanh chống gió tại tuyệt đối tĩnh mạch trong lĩnh vực chống g ô n g vang lên quanh quần không nớt luôn xuất phát ủy Tại mảnh này do hắn tự tay sáng tạo trong thế giới ý chí của hắn chính là trí cao vô thượng phát tắc loại cảm giác này thật là đáng sợ vậy làm cho người rất say mê thần thần thích trí thức h ả i trong góc cái kia kim cương tiểu nhân đã kinh triệt để từ bỏ chống cự nó q u ỳ sát tại trong bóng tối vô tận đối với mảnh hát cám kia trung tâm cái kia nó không cách nào trông thấy lại có thể rõ ràng cảm giác được tồn tại trí cao vô thượng đầu giảm xuống đất ta ra ra không thần của ta ngài chính là ta thần cái này lĩnh vực này đơn giản chính là quyền hạn tối cao hậu trường a ai tiến đến kẻ nào chết không là ngài muốn cho kẻ nào chết ai liền phải chết vương bình an chậm rãi cầm tay của mình hắn hồi tưởng lại chính mình lục phẩm định phong lúc trạng thái bất động minh vương thân viên mãn vạn pháp bất x â m bị ảnh tiêu giao du viên mãn n i ệ m động thân theo thử tiêu buôn lôi trưởng viên mãn tiến diệt lôi vực thời điểm đó hắn cảm giác mình đã đứng ở lục phẩm đỉnh điểm trong cùng dai lại vô địch thủ nhưng b â y giờ xem ra thời điểm đó chính mình là bực nào bực người cỡ nào nhỏ yếu vậy liền giống một cái cầm cao cấp nhất vũ khí binh sĩ cùng một vị có thể điều động toàn bộ tập đoàn quân thậm chí có thể tùy thời kêu gọi thiên cơ vũ khí rửa sạch nguyên x o á i ở giữa t r ê n lệ n h đây cũng không phải là số lượng cấp khác biệt đây là vĩ độ nghiên ép mình bây giờ thậm chí không cần vận dụng bất kỳ võ ký nào chỉ cần đem đối thủ kéo vào lĩnh vực của mình một cái ý niệm trong đầu liền có thể tước đoạt hắn thị giác tước đoạt hắn thịnh giác tước đoạt khí huyết của hắn vận chuyển tước đoạt hắn hết t h ả đừng nói một trăm cái chính là một nghìn cái mười không không không cái đột phá trước chính mình tại vùng lĩnh vực này bên trong cũng chỉ là một đám dê lợi làm thịt chương một trăm ba mươi chín điên cùng thêm điểm xuất quan chương một trăm ba mươi chín điên cùng thêm điểm xuất quan phần này do thực lực tăng vọt mang tới tuyệt đối tự tin để trong đ ộ ngực hắn tràn đầy hào tình và trượng hô hắn chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí cái kia cố như là sáng thế thần giống như toàn năng cảm giác dần dần lắng lại hắn tâm niệm khẽ động mảnh kia thôn p h ệ hết thể tuyệt đối hắc cám như là thủy chiều xuống giống như lạng yên không một tiếng động thu hồi trong cơ thể của hắn mật thất lại xuất hiện tia sáng thanh â m linh khí hết thể lại khôi phục nguyên dạng phản p h t vừa mới cái kia mỹ thiên diệt đ i ệ một màn chưa bao giờ phát sinh qua nhưng hắn biết hết thể cũng không giống nhau hắn cần nhìn xem mình bây giờ trạng thái hệ thống điều ra bảng ý chí của hắn chìm vào ý thức hải một mảnh chỉ có chính hắn có thể nhìn thấy tràn đầy khoa huyễn cảm nhận màn ánh sáng màu xanh lam ở trước mặt của hắn chậm dãi triển khai ký chủ vươn g b ì n h an cảnh giới thất phẩm tông sư hv sáu mươi nghìn ba mươi nghìn lực lượng sáu nghìn tốc độ sáu nghìn thể chất sáu nghìn tinh thần sáu nghìn công sức khôi phục sáu nghìn điểm năng lượng hai mươi ba nghìn năm trăm linh thất phẩm tông sư bốn triệu lớn tản ra sáng trói kim quang là như vậy loa mắt như vậy làm lòng người triệu bành trướng vương bình an chậm rãi mở hai mắt ra trong mặt thất hết thể như thường nhưng hắn lại cảm giác hết thể đều đã hoàn toàn khác biệt hắn cúi đầu nhìn xem hai tay của mình hai tay kia vẫn như c ũ là hai tay kia t h o á n dài khớp xương rõ ràng nhưng ở trong cảm nhận của hắn đôi tay này nội bộ mỗi một k h ỏ a tế bào đều phản phân hóa thành từng biên hơi co lại tinh thần dựa theo một loại nào đó q u ý tích người nào chậm rãi vận chuyển tràn đầy lực lượng tính chất bạo tạc đây chính là tông sư đây chính là n ắ m trong tay tự thân lĩnh vực cùng thiên địa pháp tác cộng minh thất phẩm v õ giả thần của ta ngài tỉnh ý thức hải trong góc cái kia m ặ c hoàng kim âu p h ụ đầu đội giả lập vương miệng kim cương tiểu nhân chẳng biết lúc nào đã từ dưới đất bỏ dậy nó một mực cung kính bị sát tại linh tinh núi lớn dưới chân đối với vương bình an ý chí đi một cái k h a chương tới cực điểm đầu giảm xuống đất đại lễ chúc mừng ta thần chúc mừng ta thần đ ú c bất hủ thần tiểu khai sáng thế lĩnh vực từ đây tiên p h à m hai cách nhảy ra ngoài tam giới không ở trong ngũ hành ngài hào quang đem chiếu dọi toàn bộ vũ trụ ngài bi danh sẽ vang triệt vạn cổ tinh hạ liên tiếp thải hồng thí đập đến vương bình an ý thức đều có chút t r ò n g váng đi đ ừ n g đào vương bình an ý chỉ đánh gãy hệ thống điên cuồng t ộ i p h ồ n g còn có chuyện trọng yếu hơn thần ngài cứ việc phân phó l i ê n xem như ngài muốn đem trên trời hàng tinh hai xuống làm cầu để đá tiểu thần vậy nhất định vì ngài nghĩ ra cái sách lược b à toàn kim cương tiểu nhân trong nháy mắt này lên khỏi mặt đất một bộ tùy thời chuẩn bị là vua bình an sông pha khói lửa trung quyền bộ dáng vương bình an không để ý đến nó sái bạo ý chí của hắn một lần nữa trở xuống mảnh kia tràn đầy khoa h u y ễ n cảm nhận màn ánh sáng màu xanh l a m phía trên nhìn xem cái kia năm hạng chỉnh chỉnh t ề t ề sáu nghìn không điểm thuộc tính vương bình an trong lòng dâng lên một cô bất mãn mánh liệt đủ cảm giác mặc dù hắn vừa mới một bước lên trời bước vào vô số võ giả tha thiết ước mơ tổng sư tri cảnh nhưng cái này b ả n quả không tựa như một cái vừa mới lên tới mắt cấp vẫn còn mặc một thân đồ tân thủ bị người chơi toàn thân khó chịu không hắn thậm chí liền đồ tân thủ cũng không tính đây chỉ là một chỉ có cảnh giới bạch bản hảo chân chính thất phẩm t ô n g sư hp hạn mức cao nhất là ba triệu mà hắn hiện tại chỉ có chỉ là sáu trăm không không không liền người ta số lẻ cũng chưa tới cái này sao có thể được hắn vương bình a n hoặc là không làm muốn làm thì nhất định phải làm được tốt nhất hệ thống vương bình a n ý chí trở nên vô cùng kiên định lập tức nói cho ta biết thất phẩm võ giả thêm điểm quy tắc là cái gì về ta thần lời nói kim cương tiểu nhân đứng nghiêm một cái nụ cười trên mặt trong nháy mắt thu liễm thay vào đó là một loại t r ư ớ c n a y chưa có chuyên nghiệp nó háng g i n g một cái thất phẩm b ó o g i ả mỗi tăng lên một điểm năm duy thuộc tính cần thiết tiêu hao nó cố ý kéo dài thanh âm phản phất tại treo vương bình an khẩu vị sáu trăm linh điểm năng lượng sáu trăm khi cái số này rõ ràng hiện lên ở vương bình an trong thức hải lúc bao nhiêu sáu trăm linh h ị n h huệ sáu trăm điểm năng lượng g i a trẻ không gạt tổng thể không trả giá kim cương tiểu nhân báo ra một cái để vương bình an bệnh tim đều nhanh phát tác rồi số lượng trên mặt còn lộ ra một cái ngài chiếm tiện nghi lớn sán l ạ n dáng tươi cười vương bình an ý thức t r ầ mặc hắn nhớ kỹ rất rõ ràng v ũ phẩm báo giả là một trăm điểm năng lượng thêm một điểm thuộc tính lục phẩm báo giả là hai trăm điểm năng lượng thêm một điểm thuộc tính hắn vốn cho rằng thất phẩm báo giả tối đa cũng liền tăng tới ba trăm h o ặ c là bốn trăm n h ư n g hắn tuyệt đối không ngờ rằng cái này đáng chết hệ thống vậy mà không theo xáo lộ ra bài trực tiếp lật ra gấp ba từ hai trăm một bước đúng chỗ trực tiếp làm đến sáu trăm thế này sao lại là thêm điểm con mẹ nó đơn giản chính là đang dự t tiền không so đoạt tiền còn quá phận đây quả thực là tại hắn vương bình an trên thận sáng loáng phủ lên một cái giá mắt biểu a thần của ta ngài đừng nhìn ta như vậy a kim cương tiểu nhân bị vương bình an cái kia băng lanh ý chí thấy toàn thân rút rút y nó rụt cổ một cái yếu ớt giải thích đạo cái này cái này thật không phải tiểu thần ta ngay tại chỗ lên giá a lục phẩm đến thất phẩm đây chính là sinh mệnh cấp độ nhảy bọn là p h à m nhân cùng thần khác nhau ngài ngẫm lại ngài hiện tại cũng có thể lái được lĩnh vực luôn xuất phát ủy cùng sáng thế thần giống như tiêu hao này lớn một chút vậy vậy hợp tình hợp lý thôi hợp tình hợp lý vương bình an ý chí băng lanh như lao ta đột phá bỏ ra chín mươi triệu hiện tại thêm điểm ngươi còn muốn thu ta sáu trăm mười điểm ngươi quản cái này gọi hợp tình hợp lý ách kim cương tiểu nhân bị đôi đến á khẩu không trả lời được nó gai gãi chính mình k i m cương đầu t r o n g mắt bay tít một vòng lập tức đổi lại một bộ đau lòng nhức góc biểu lộ thần của ta ngài nói đúng đây quả thực là bóc lột đến tận sức thủy là bạn á c tư bản chủ nghĩa tiểu thần cái này về phía sau đài ách cái này đi cùng vũ trụ ý chí nêu ý kiến nhất định phải hạ giá nhất định phải cho ngài đánh gãy xương nó vừa nói một bên làm bộ quen người t h ư ợ hồ thật muốn đi vì dân tình mệnh vương bình an l ờ i nhắc lại cùng hí tinh này hệ thống nói nhảm điểm năng lượng 2300050023 t r i ệ u 610 điểm hắn cực nhanh tính toán một chút 23 triệu điểm năng lượng chia đều đến năm hạng trên thủ tính mỗi một hạng có thể gia tăng 7666 điểm nói cách khác hắn có thể đem chính mình năm duy thủ tính từ hiện tại 6 0 u m ư nghìn điểm trực tiếp tiêu thăng đến 67.666 điểm muốn hay không quay con t h ô i một bước đúng chỗ trực tiếp đem lần bế quan này í c h lợi triệt để kéo căng ý nghĩ này chỉ ở trong đầu của hắn dừng lại không đến nửa giây liền bị chính hắn dập tắt không được làm người lưu một đường ngày sau dễ nói chuyện làm v ù ạ b ì cũng phải cho mình lưu đầu đường lui bạn nhất về sau gặp được tình huống đột phá t nào đó cần điểm năng lượng cứu cấp đến lúc đó luôn cũng có thể đã m u ộ n mà lại hắn hiện tại căn cơ mặc dù bị vạn nam tử kim thánh liên lúc thành đến vô cùng hòa mỹ nhưng dù sao cũng là vừa mới đột phá thất phẩm một hơi ăn thành người mập m ạ n dễ dàng tiêu hóa không tốt ổn một tay nhất định phải ổn một tay nghĩ thông suốt điểm này vương bình an tâm triệt để an định xuống tới hắn nhìn xem phiến màn sang kia cái kia cố vừa mới cũng bởi vì cao giá cả mà sinh ra đau lòng trong nháy mắt biến thành hào tình b ằ n trượng tiền là cái gì tiền chính là vương bắt đản bỏ ra mới là chính mình biến thành thực lực đó mới là vĩnh hằng tại phú hệ thống hắn đã không còn bất cứ chút do dự nào đối với trong thức hải cái kia vẫn còn giả bộ mô hình làm dạng diễn kịch kim cương tiểu nhân hạ đạt cuối cùng chỉ lệ cho ta đem năm duy thuộc tính toàn bộ thêm đến sáu mươi bảy nghìn điểm a kim cương tiểu nhân sửng sốt một chút lập tức phản ứng lại trên mặt trong nháy mắt chất đầy c u ồ nghỉ được rồi thần của ta ngài liền nhìn tốt ta chỉ lệnh xác nhận nam duy thuộc tính đồng bộ tăng lên đến sáu mươi bảy nghìn điểm cần thiết tiêu hao điểm năng lượng hai mươi mốt triệu và anh chỉ lệnh xác nhận trong nháy mắt một cỗ so trước đó bất kỳ lần nào đều muốn thuần túy đều muốn ôn nhuận b ả n g bạc năng lượng từ hệ thống trong không gian ẩm vàng tu g r a lần này không còn là tạo dựng thần tiểu không còn là câu thông thiên đ i ệ m mà là thuần túy nhất bản nguyên nhất đối nục thân cùng linh hồn tẩm bổ cùng cường hóa nếu như nói trước đó vương bình an là một cái vừa mới thành lập xong được nền tảng cùng dàn khung lầu cao và trượng như vậy hiện tại cái này hai mươi mốt triệu điểm năng lượng chính là cấp cao nhất thần kim cùng tiên liệu ngay tại điên còn bổ sung lấy tòa cao lầu này mỗi một tấc máu thịt để nó trở nên càng kiên cố hơn càng thêm hoà mỹ vương bình an thoải mái cơ hồ muốn rên dị lên tiếng hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng chính mình mỗi một khối xứ cốt đều đang phát ra thỏa mãn v ù v ù bọn chúng mật độ đang lấy một loại tốc độ bất khả tư nghị gia tăng hướng phía cái kia trong truyền thuyết bất hủ thánh khu chậm dại thuế biến hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng chính mình mỗi một đường kinh mạch đều đang hoan hô nhạy cỡng bọn chúng trở nên càng thêm rộng lớn cứng cấp hơn có thể dung nạp khí huyết dòng lũ so trước đó nhiều gấp mấy lần không chỉ v ũ tạng lục phủ của hắn linh hồn bản nguyên của hắn đều tại trận này năng lượng thể yến bên trong điên cuồng thôn vệ lấy lớn mạnh lấy trên màn sáng cái k i a u n ă n hạng thuộc tính số lượng bắt đầu lấy một loại làm cho người hoa mắt tốc độ điên cuồng hướng lên tiêu thang lực lượng sáu mươi nghìn không trăm l i một sáu mươi mốt nghìn sáu mươi ba nghìn sáu mươi sáu nghìn chín trăm chín mươi chín sáu mươi bảy nghìn tốc độ sáu mươi nghìn k h ô l i một sáu mươi mốt nghìn sáu mươi ba nghìn sáu mươi sáu nghìn chín trăm chín mươi chín sáu mươi bảy nghìn thể chất 60.001, 6 1 n g 3 ì n một sáu mươi m t i n h t h ầ n 60.001, 6 1 n g 3 ì n một sáu mươi m s ứ c khôi phục 60.001, 6 1 n g 3 ì n một sáu mươi m khi tất cả số lượng cuối cùng dừng lại tại 6700 ư ơ i n g n g k h trong máy mắt cảnh giới cột hậu phương hp cũng theo đó phát sinh biến hóa nghiêng trời lợi đất cảnh giới thất phẩm tông sư hp 6 7 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 6 n b b ạ n cảm thụ được thể nội cái tia so vừa mới đột phá lúc lại mạnh mẽ một mạng lớn lực lượng kinh khủng vương bình an vừa lòng thỏa ý đây mới thật sự là thất phẩm tông sư đây mới là hắn vương bình an hẳn là có dáng vẻ mặc dù l à n à y hắn bỏ ra 21 t r i ệ u điểm năng lượng thê thảm đau đớn đại giới điểm năng lượng của hắn số dư còn lại vậy từ trước đó 23 triệu trợt hạ xuống đến điểm năng lượng h 0 0 nghìn n ă n h ì n xem tòa kia đã từ nguy nga hùng tráng linh tinh n u i lớn rút lại thành linh tinh sần đất nhỏ g a sản tiền của ta theo a ơ cương n trong nhân sườn nhỏ, khóc đến đáng Hắn đứng lên. triệu. thức tiểu tòa đất tê tâm liệt phế. Giá trị? t hải kim kia Giá giá. dại Quá Ô ý khóc phế. chậm h góc, ôm động tác của hắn quanh người hắn s ư ơ n g cốt phát ra một trận như là như giang đậu thanh thùy hêm thai nổ đ ú n g một cỗ xa so với trước đó càng thêm c ô đọng càng thêm dày hơn nặng t ô n g sư khí cơ từ trong cơ thể hắn tiêu tán mà ra làm cho cả mật thất không khí đều trở nên sền sệt đứng lên với quan mục đích đã đạt tới là thời điểm đi ra chương một trăm bốn mươi ra ra quyết ý chương một trăm bốn mươi ra ra quyết ý kỷ lần cư bên ngoài ánh nắng b ừ a bạt vương bình an mang theo một thân mới tinh lực lượng cùng một loại cơ hồ muốn tràn đầy đi ra tên là vô địch tự tin đẩy ra cái kia phiến ngăn cách hắn mấy ngày nặng nề cửa đá tia sáng có chút trứng mắt hắn bộ i ý thức đưa tay ngăn cản một chút quanh thân cái kia cố vừa mới thu liệm thuộc về thất phẩm tông sư nặng nề khí cơ bởi vì động tác đơn giản này lần nữa không bị khống chế tiêu t á n ra một kia dẫn đến dưới chân hắn bạch ngọc mặt đất vô thanh vô tức hướng phía dưới sụp đổ tấp hơn trong không khí cũng chuyển tới nhỏ xỉu không gian không chịu nổi gánh nặng g ì đây chính là tông s trong lúc giơ tay nhấp chân liền có thể dẫn động tiên h đ ị a can thiệp hiện thực thần của ta ngài rốt cục đi ra trong thức hải cái kia mặc hoàng kim âu phục đầu đội giả lập vương miện g kim cương t i ể u nhân kích động theo nó tòa kia đã rút lại thành linh tinh s ừ n đất nhỏ ra sản bên trên ngày d ự lên thế giới bên ngoài nhất định đã vì ngài chuẩn bị s o n g thịnh đại nhất gieo họ hoa tươi vô tay vô số người sùng bái thét lên ngài uy danh sẽ từ hôm nay lên vang vọng ách hệ thống thanh âm im bặt mà rừng bởi vì nó cái kia giả lập chiếu ảnh trên màn hình xuất hiện một bộ để nó tất cả dự thiết chúc mừng chương trình đều trong nháy mắt kẹt chết hình ảnh ngoài cửa không có gieo họ không có hoa tươi càng không có v ô tay chỉ có một người g i a g i a vương khải cứ như vậy đứng bình tĩnh ở ngoài cửa đứng chắc tay hắn mặc một thân bình thường vải bố trương sam tóc trắng thơ bị một chiếc c h â m gỗ tùy ý buộc ở sau nhìn qua tựa như một cái lại so với bình thường còn bình thường hơn tại trong viện nhà mình các loại tôn nhi về nhà nhà bên lao đầu có thể vương bình an tâm lại đ ỗ n g nhiên chầm xuống phía dưới không thích hợp quá không đúng ra ra trên mặt không có trong tưởng tượng của hắn bất luận một loại nào cảm xúc không có kinh hỉ không có vui mừng không có loại kia hận không thể hướng toàn thế giới khoe khoang ngắt y trên mặt không có cái gì chỉ có một loại trước nay chưa có phản phất mây đen ép thành giống như ngưng trọng tấm vải kia đầy tuế nguyệt nhăn nheo trên khuôn mặt giàn mua là một loại để vương bình an cảm giác không gì sánh được xa lạ nghiêm túc ra ra vương bình an đẻ xuống nghi ngờ trong lòng cung cung kính kính đi ra phía trước thi lễ một cái vương khải không nói gì hắn chỉ là nhìn xem vương bình an cứ như vậy nhìn xem phản phất muốn đem vương bình an ngũ t ạ g lục phủ tất cả đều nhìn thấu bình thường không có ẩn chứa bất luận cái gì khí huyết cùng tinh thần lực lại làm cho vừa mới bước vào t ô n g sư chi cảnh lòng tự tin bành trướng tới cực điểm vương bình an cảm giác mình giống như là bị một tòa vô hình núi lớn từ đầu đến chân gắt gao ngăn chặn trong cơ thể hắn khí huyết không tự giác ngưng trệ quanh người hắn cái k i a cố vẫn lấy làm tiêu ngạo t ô n g sư khí cơ cũng bị đạo này ánh mắt bình t h ẳ n g ngạnh sinh sinh ép trở về thể nội vương bình an thái dương diễn ra một k i a tinh mịn mồ hôi lạnh hắn chưa bao giờ thấy qua dạng này ra ra cuối cùng là thế nào chẳng lẽ là mình đột phá thất phẩm náo ra động tĩnh quá lớn xông phá kỳ lân cư cầm chế q u ấ y tổ địa p h o n g vân treo đến các lão tổ tổng công tích hay là nói chính mình tiêu hao đầu kêu cựu phẩm tinh thú trong đó có cái gì chính mình không biết điều bí ẩn vô số cái suy nghĩ tại trong đầu của hắn điên cuồng n g h ĩ lên ngay tại hắn cơ hồ phải thừa nhận không nổi phần này áp lực nặng nề lúc vương khải rốt c ụ c đ ộ n g hắn chậm rãi nâng tay phải lên không có kết ấn không có niệm trú ông một tầm nhìn bằng mắt thường không thấy lại cứng cõi tới cực điểm vô hình kết giới lấy hai người làm trung tâm ở vang mở ra đem toàn bộ kỳ lân cư định viện đều triệt để báo phủ ngăn cách hết thẻ thanh â m ngăn cách hết thẻ nhìn trộm thậm chí ngay cả tia sáng đều phát sinh nhỏ bé không thể nhận ra và mèo làm xong đây hết thảy vương khải tài rốt cục mở miệng thất phẩm thanh â m của hắn hơi khô chắc chát, chát mang theo một loại liền chính hắn cũng không từng phát giác rung động dữ dội người thật bước vào thất phẩm vương bình an tâm đẫu nhiên nhảy một cái quả nhiên là bởi vì cái này hắn không dám có nửa phần dầu diếm cúi đầu cung kính trả lời là tôn nhi may mắn hấp thu xong tiên hùng võ thánh ban cho cựu phẩm tinh thú đã đột phá t u t xem ra ta ông cháu hai là xong hỉ lâm môn vương khải nhìn xem vương bình an bình an ra ra cũng muốn đột phá vâng vương bình an đại não chống rỗng mặc dù trước đó vương khải đã nói cho hắn biết đang làm hoàn võ t h á n h yến hậu chính mình cũng sẽ lấy tay đột phá võ thánh thật không nghĩ đến nhanh như vậy liền hắn kinh ngạc nhìn ra ra của mình cơ hồ cho là mình xuất hiện nghe nhầm võ thánh vương bình an la thất thanh tấm kia vừa mới còn biết đầy tâm thần bất định cùng bất an trên mặt trong nháy mắt bị b u ồ n g h ỉ b ả o phụ ra ra ngài muốn đột phá võ thánh đây là sự thực sao võ thánh vương gia sắp nên đón vị thứ tư võ thánh một môn tử thánh đây là cỡ nào khái niệm đây là đủ để cho vương g i a triệt để ngồi vững vàng huyền nguyên tinh hệ đệ nhất gia tộc bảo t o ọ n bởi vì huyền nguyên tinh hệ võ thần tần vô địch là lẻ loi một mình không có gia tộc cho nên vương g i a một môn bốn võ thánh chính là mạnh nhất đây là thiên đại h ỷ sự là so với hắn chính mình đột phá thất phẩm còn trọng yếu hơn ước vạn lần đủ để đ i vào gia tộc sử sách thời khắc huy hoàng nhưng mà hắn cũng h ĩ chỉ kéo dài không đến ba giây đồng hồ bởi vì hắn nhìn thấy gia ra đang nghe hắn cái kia tràn đầy vui sướng kinh hô sau chẳng những không có nửa phần cao hứng tấm kia vừa mới khôi phục lại bình tĩnh mặt mò ngược lại trở nên càng thêm nặng nề g i a g i a cái này đây là thiên đại hảo sự a ngài làm sao chuyện tốt vương khải ngắt lời hắn trên mặt lộ ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn bình an ngươi có biết g i a g i a trước kia vì gia tộc chinh chiến tứ phương cùng dị tộc ở trong tinh không c h é m giết lưu lại bao nhiêu khó mà ma diện tạm thương ta bản nguyên sớm đã thơm bụt nếu không phải ngươi mỗi lần mỗi lần kia đại đạo thanh â m vì ta đền bù bản nguyên dựa đi t r ầ n h a ta đợi này đều đem dừng bước tại cựu phẩm bình phong không tiến thêm tốc nào nữa khả năng thế nhưng chính vì vậy vương khải câu chuyện đột nhiên nhất chuyển trở nên không gì sánh được nặng nề g h t ă n g cơ của ta cuối cùng không bằng thiên hùng lão tổ như vậy viên mãn không tỉ b ế t ta đột phá đem dẫn tới p h á p tắc chi kiếp cùng tâm m a chi kiếp vi lực của nó chính là thiên hùng lão tổ gấp mười lần gấp trăm lần đến lúc đó động tinh chi đại đủ để đem chúng ta dưới chân viên này làm tinh tính cả trên viên tinh cầu này trăm tỷ đồng bào đều triệt để đánh băng hàn nhớ tới vương thiên hùng võ thánh khánh điện hôm đó vẹn môn xuất pháp tùy liền dẫn động vạn pháp c ộ n minh thiên địa cúng trúc vậy còn chỉ là khánh điện chân chính đ ộ t phá nó động tĩnh nên cỡ nào hủy thiên diệt đ ị a m mà ra ra kiếp nạn lại là thiên hùng l a o tổ gấp mười lần gấp trăm lần cái kia chính là một trận đủ để hủy diệt một viên t i n h cầu h à o kiếp cái này cái này còn không phải trí mạng nhất vương khải nhìn xem tôn nhi tấm kia trong nháy mắt trở nên trắng bệnh khuôn mặt nhỏ nói ra cái kia tàn khốc nhất trần tướng trí mạng nhất là vương ra chúng ta không có khả năng trong thời gian ngắn như vậy xuất hiện vị thứ tư võ thánh vương bình an thân thể run lên bật bật hắn là một cái người xuyên biệt linh hồn của hắn đến từ một cái tin tức bạo tạc thời đại hắn cơ h ồ là tại vương khải thoại âm rơi xuống trong nháy mắt đạ nghị thông suốt trong đó cái kia làm cho người không rét mà run đấm máu chính trị đánh cờ cây có mọc thành rừng gió vẫn thổi bật dễ vương gia đã có ba vị võ thánh đây đã là liên bang các đại thế lực các đại tinh hệ có khả năng dễ dàng tha thứ cực hạn bây giờ vương thiên hùng vừa mới đột phá vương gia huy danh chính vào đ ỉ n h phòng đã đưa tới vô số hoặc sáng hoặc tối kiên kỵ nếu như tại trong lúc mấu chốt này vương gia lại thêm một vị tân thánh một môn tử thánh đây cũng không phải là cường đại nay sẽ dẫn tới ai nghĩ kỵ dẫn tới ai chèn ép đáp án không cần nói cũng biết đến lúc kia chờ đợi vương gia sẽ không còn là vinh diệu cùng chúc mừng mà là đủ để cho truyền thừa này vạn năm bá chủ gia tộc triệt để hôi phi yên diện hai h o a n g ậ p đầu vương bình an thân thể bắt đầu không bị khống chế run nhẹ nhẹ hắn rốt cuộc hiểu rõ vì cái gì ra ra trên mặt không có nửa phần vui sướng thế này sao lại là cái gì thiên đại hì sự đây rõ ràng là một đạo đ ừ a đòi mạng là một thanh treo tại toàn bộ vương gia đình đầu lúc nào cũng có thể rơi xuống đạt ma khắt lợi tư chi kiếm cái kia vậy làm sao bây giờ vương bình an thanh n m vô cốc mà khan giọng hắn lần thứ nhất rõ ràng như thế cảm giác được chính mình nhỏ yếu tại dạng này có thể xưng vô giải từ cục trước mặt hắn cái kia vừa mới mới đột phá t h ấ t phẩm tông sư tu vi hắn cái kia đủ để cùng giai vô địch lĩnh vực lộ ra là bực nào bực cười cỡ nào không có ý nghĩa vương khải nhìn xem tôn nhi tấm kia tràn đầy tuyệt vọng cùng bất lực khuôn mặt nhỏ cặp kia không hề bận tâm trong con người rốt cục lóe lên một tia đau lòng nhưng hắn không có đi ă n ủi hắn chỉ là chậm rãi giơ tay lên nhẹ nhàng vô vô vương bình an bà bay cho nên ta phải đi một chỗ một cái liền võ thần đều không thể tùy tiện nhìn trộm nó toàn cảnh địa phương một cái pháp tắc hỗn loạn thiên cơ không hiện đủ để che giấu hết thể đột phá dị tượng địa phương hỗn loạn tinh vực chương một trăm bốn mươi mốt thánh giả quyết ý chương một trăm bốn mươi mốt thánh giả quyết ý hỗn loạn tinh vực khi bốn chữ này từ vương khải trong miệng phun ra vương bình an mật ra vừa mới bởi vì đột phá tác phẩm bởi vì n ắ m trong tay liên diệt lôi vực mà bành trướng tới cực điểm tự tin cùng hào hùng trong nháy mắt này bị nệ đến vỡ nát cả ngươi hắn đều cứng đờ đầu óc trống rồng ông ông tác hưởng cơ h ộ không cách nào suy nghĩ hỗn loạn tinh vực cái chỗ kia đây không phải là trong truyền thuyết liên c ử u phẩm đại tông sư cũng không dám tùy tiện bước chân liên bang ngoài v ò n g pháp luật chi địa sao đó là liên bang tội phạm lưu vong là hải tặc vũ trụ thiên đường là vô số văn minh mộ đ ị a n ơ i đó phát tắc bởi vì vô số lần thần cấp võ thần chiến tranh mà sụp đổ vết nước không gian giống như mạng nghệ dày đặc bất luận cái gì thường quy tinh hạm đường thuyền ở nơi đó đều là một tờ giấy l ộ t đến đó đột phá võ thánh đây là đang muốn chết ra ra ngài vương bình ăn mở môi hít hít lại không phát ra được hoàn trình thanh âm hã tấm kia bởi vì vừa mới đột phá mà tinh thần phân ch huyết sắc lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được rút đi nhìn xem tôn nhi bộ kia kinh hãi muốn tuyệt bộ dáng vương khải sơn nhạc kia giống như nặng nề g h khí thế chậm dại thu liễm hắn vươn g tay nhẹ nhàng vô vô vương bình an bà bay bàn tay kia g i à n mua hiện đầy vết chai dày lại mang theo một loại đủ để yên ổn lòng người ôn hòa hiền hậu cùng lực lượng đừng sợ vương khải t i ế n g nói khôi phục ngày xưa ôn hòa ra ra còn không có sống đủ sẽ không đi làm thập tử vô sinh sự tình vương bình an đông nhiên lần đầu cặp kia vừa mới còn một mảnh mờ mịt trong con ngươi viết đầy không hiểu cùng lo lắng không phải thập tử vô sinh đó cũng là cựu tử nhất sinh vương khải nhìn xem hắn t ấ m tiêu nghiêm túc tới cực điểm trên khuôn mặt dán mua rốt cục lộ ra một tia trầm ngưng độ cong hắn mỗi chữ mỗi câu trầm trọng nói ra lần này hỗn loạn tinh vực c h i hành cũng không phải là một mình ta gia tộc định hải thần trâm vương tòng h long lão tổ sẽ tự thân vì ta hộ đạo vương tòng h long vương tòng h long lão tổ nếu như nói vương ra là một mảnh tinh không m i n h mông như vậy ba vị võ thánh lao tổ chính là cái tia lộng lệ nhất ba viên đ ế tinh chấn áp toàn cả gia tộc khí vật mà vương tòng long cái tên này chính là cái kia ba viên đế tinh bên trong, c ổ x ư a nhất, trói mắt nhất, vậy thần bí nhất một viên đây không phải là vương gia ba vị võ thánh bên trong, bối phận g i ả nhất, thực lực sâu không lường được nhất, quanh năm bế quan, nghe nói sớm đã đạt tới võ thánh đ ỉ n h p h o n g chỉ kém nửa bước liền có thể chạm đến cái kia trong truyền thuyết võ thần ngưỡng c ử a truyền kỳ tồn tại sao vị lao tổ này đã đã mấy trăm năm không có tại ngoại giới hiện thân qua trong gia tộc tuyệt đại đa số tuổi trẻ tự đệ, thậm chí đều coi là đây chỉ là một viết tại trên gia phả truyền thuyết sống nhưng bây giờ ra ra nói vị này trong truyền thuyết lao tổ, mục đích thân xuất quan cho hắn hộ đạo một cỗ không cách nào hình dung to lớn c ủ nghỉ từ n ấ y l ò n g của hắn ẩm v a n g xuất hiện tính an toàn có dạng này một vị lão tổ tự mình hộ đạo chuyến này tính an toàn trong n g á y mắt từ địa mục hình thức vị nạnh sinh sinh lôi trở lại nhân gian không cái này thậm chí so tại vương g i a tổ đột phá còn muốn an toàn vương bình an tâm cảnh tại ngắn ngủi trong vài giây liền hoàn thành một lần từ tuyệt vọng đệ quốc đến hy vọng tri đỉnh cực hạn đảo ngược cái này thay đổi rất nhanh thật sự là quá kích thích nhưng mà không đợi hắn từ phần này to lớn trong vui mừng triệt để lấy lại tinh thần vương khải câu chuyện đột nhiên nhất chuyện vương khải cặp kia không hề bận tâm con người giờ phút này lại bốc cháy lên một vòng trước nay chưa có nóng rực ánh sáng hắn gắt gao nhìn chằm chằm vương bình an ngươi vậy nhất định phải cùng nhau đi tới vương bình an s ữ n g sở ta cái này không chỉ có là vì an toàn của ngươi vương khải lời nói chém đinh chặt sát mang theo một loại không thể nghi ngờ uy nghiêm càng là cơ duyên của ngươi cơ duyên vương bình a n đầu góc có c h ú t chuyện không tới cái này cựu tử nhất sinh bỏ mạng hành trình làm sao lại thành cơ duyên của mình vương h ả i nhìn xem hắn bộ kia u mê bộ dáng kiên nhẫn giải thích võ thánh đột phá k vô n g số ngày bình thường giấu ở trong thế giới bên cạnh phạm nhân cuối cùng cả đời đều không thể nhìn thấy đại đạo phát tắc cũng sẽ ở lúc kia rõ ràng hiện hóa tại thế vương khải mỗi một câu nói đều giống như một thanh trọng truy đánh tại vương bình an trong lòng hắn phảng phất đã thấy một bộ ầm ầm sóng dậy bức tranh ở trước mặt mình chậm dãi triển khai ngươi vừa mới bước vào tác phẩm căn cơ tuy tốt nhưng đối lĩnh vực lý giải còn tại mặt ngoài vương khải nói chúng tim đen chỉ ra trước mắt hắn trạng thái ngươi chỉ biết là như thế nào dùng lĩnh vực nhưng lại không biết lĩnh vực tại sao lại như vậy càng không biết như thế nào để cho mình lĩnh vực đi can thiệp thậm chí sáng tạo hiện thực mà hết thể này đều sẽ t ạ i ra ra đột phá bên trong không giữ lại chút nào hiện ra ở trước mặt của ngươi tận mắt quan sát một vị cựu phẩm đình phong là như thế nào cùng thiên địa pháp tắt chấm giết như thế nào lấy tự thân ý chí kêu động vũ trụ q u tắc như thế nào tại cái kia hủy diện cùng t â n sinh bên trong đ ú c thành lĩnh h à n g bất hủ thánh khu vương khải t i ế n nói mang tới một k i a không cách nào ư ớ c chế kích động cùng c ù n g nhiệt một màn này tháng qua ngươi trăm năm lĩnh mộ bình an ngươi hiểu không đây là một trận nguy cơ nhưng càng là ra ra vì n g ư ơ i n mưu đổ một đầu thông tin ê đại đạo vương bình an triệt để ngơi dại hắn kinh ngạc nhìn ra ra của mình nhìn xem hắn tấm vải kia đầy nếp nhăn lại tràn đầy quyết ý cùng chờ đợi mặt mò ngươi lai、like? là như thế này ngươi lai、like、từ vừa mới bắt đầu ra ra liền tính toán tốt hết thầy hắn không gần như chỉ ở vì mình đột phá trải đường càng là đang dùng tính mạng của mình là tôn nhi tương lai như đổ một đầu chân chính thông thiên đại đạo hắn đem một trận đủ để hủy diệt gia tộc nguy cơ sinh tử xảo diệu chuyển hóa thành một trận cơ duyên to lớn một cô nóng hổi nhiệt l ư u trong nháy mắt xông lên vương bình an hốc mắt hắn cái kia bởi vì đột phá mà có chút lòng rộn ràng cái kia bởi vì lực lượng tăng vọt mà có chút lâng lầm ý tại thời khắc này bị đầy cơ hồ muốn đem hắn để sập tổ tôn thân tình triệt để nệ trở về mặt đất vương bình an chậm rãi h í c vào một hơi chặt dài đem trong lồng ngực cái kia cố ấ y động quần quận cảm xúc cưỡng ép hắn đối với vương khải thật sâu không người xuống đi một cái tiêu chuẩn nhất đại lễ tôn nhi minh bạch hắn tiếng nói mang theo một tia không đè nén được run r ẩ y lại tràn đầy trước nay chưa có kiên định n g u y ễ n theo ra ra trung phó tinh hải vương khải nhìn xem hắn tấm kia nghiêm túc cả ngày trên khuôn mặt giàn mua rốt cục lộ ra một cái phát ra từ nội tâm nụ cười vui mừng chương một trăm bốn mươi hai phủ đầy bụi đạo thuyền t r ư ơ n g một trăm bốn mươi hai phủ đầy bụi đạo thuyền tổ tôn hai người đặt thành trung nhận thức vương khải đã không còn một lát trí hoãn hắn phất, phất tay tấm kia bao phủ toàn bộ kỳ lân cư lị viện đủ để ngăn cách cựu phẩm đại tông sư theo dõi mô hình kết giới liền lạc yên không một tiếng động t ắ n đi không làm kinh động bất luận kẻ nào không có thông chi bất luận cái gì t r ư ở n g lão vương khải chỉ là mang theo vương bình an xuyên qua định viện đi vào hắn ngày bình thường xử lý gia tộc sự vụ thư phòng thư phòng rất lớn cổ kính thường dãy đỉnh thiên lập địa trên giá sách bày đầy các loại bản độc nhất địa t ị c h trong không khí tràn ngập nhàn nhạt mùi b ự c cùng linh mục thanh hương vương bình an từ nhỏ đã thường xuyên đến nơi này đối với nơi này một ngọn cây cọn c ọ đều quen thuộc đến tận sương thủy nhưng hắn chưa bao giờ nghĩ tới tại thư phòng này chỗ sâu nhất tại mặt kia đ i ề u khắc kỳ lân lướt sóng hình to lớn gỗ tử đàn sau bình phong lại còn ẩ n giấu đi một cái hắn chưa bao giờ đ ặ t chân qua mặt thất vương khải bàn tay tại bình phong mua một chỗ dựa theo một loại nào đó huyền áo quy luật nhẹ nhàng n é n mấy lần g i a n g d ắ c một tiếng rất nhỏ cơ quan chuyển động tiếng vang lên mặt kia nặng đến bàn cân bình phong vô thanh vô tức hướng về một bên trở ư ra lộ ra một cái chỉ chứa một người thông qua sâu thẳm hướng phía dưới thềm đá thông đạo đuổi theo vương h ả i không có dư thừa giải thích dẫn đầu đi bảo vương bình an đẻ xuống kinh dị trong lòng theo sát phía sau thêm đá không dài xoay quanh hướng phía dưới đi ước chừng trăm bước trước mắt sáng tỏ thông suốt đây là một cái ước chừng trăm mét vuông hình tròn thạch thất vách tường bóng loáng như gương phía trên không có bất kỳ cái gì trang trí chỉ có trên mặt đất khắc rõ một cái vương bình an chưa từng thấy qua không gì sánh được cổ lão mà phức tạp trận pháp trận pháp k i a đường vân không phải dùng bất luận cái gì thuốc màu vẽ mà là do một loại lóe ra điểm điểm tinh quang kim loại màu bạc trực tiếp đổ bê tông mà thành mỗi một đạo đường còn đều tràn đầy mật mà mà n g ư ờ nào đạo vợ chỉ là nhìn xem liền để vương bình an cảm giác mình tinh thần lực đều có chút mếm mội đứng lên đến vương khải đi tới trận pháp trung tâm đối với vương bình an vẫy vây tay vương bình an không dám thất lễ vội vàng đứng ở bên cạnh hắn vương khải thâm hít một hơi hắn g á i tia c ử u phẩm đỉnh phong đại tông sư khí huyết chi lực như là hồ thủy điện xả lũ không giữ lại chút nào rót vào dưới chân trong trận pháp ông toàn bộ mất thất kịch liệt chấn động trên mặt đất g á i tia cổ lão truyền tống trận trong nháy mắt buộc phát ra sáng trói đến cực hạn quang mang màu bạc đem tổ tôn hai người thân ảnh triệt để nuốt hết hào quang l o i lên hai người trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ khi vương bình an lần nữa khôi phục thị rất lúc hắn phát hiện mình đã không tại kỳ lân cư trong mặt đất hắn đi tới một chỗ bị dây núi vây quanh linh b ụ bao phủ hẻm núi chốt sâu nơi này linh khí so vương g i a tổ địa khu vực hạch tâm nhất còn muốn nồng đậm không chỉ gấp mười lần cơ hồ hóa thành mắt trần v có thể thấy sương mù màu trắng mỗi một lần hô hấp đều để người cảm giác mình bản thân đều tại bị tinh thuần nhất năng lượng vừa h ở d ử a nhưng nơi này lại không phải vương g i a đối ngoại mở ra tỏa kia đ ầ u đậy các loại s a hoa tinh hạm thiên đô tĩnh cảng nơi này hết thệ đều tràn đầy tuế nguyệt cọ rửa qua không cách nào nói rõ tang thương cùng cổ lão cao vút trong mây hẻm núi trên vách đá k h á c do vô số đã ảm đạm thậm chí tàn khuyết không đầy đủ trận pháp đường vân bọn chúng lẳng lặng đứng sừng sững ở đó nói nhất đoạn không muốn người biết lịch sử cổ xưa trong không khí tràn ngập một cỗ nhà nhạc hỗn hợp có bụi bặm cùng thời gian khí tức cổ lão tại hẻm núi trung ương một tòa do nguyên một khối không biết tên cự thạch màu đen nạnh g sinh sinh điêu khắp thành phong cách cổ xưa bình đại chính là nơi này duy nhất nơi cập bến vương khải thanh âm tại vương bình an bên hai chậm d ã i vang lên nơi này là vương gia hạch tâm nhất bí mật chỉ có lịch đại gia chủ cùng đại trưởng lão mới có tư cách tiến bảo vương gia chúng ta tất cả nội tỉnh đều ở nơi này vương bình an thuận ra ra ánh mắt nhìn lại sau đó cả người hắn đều cứng đ ờ tại tòa kia phong cách cổ xưa màu đen nơi cập bến phía trên lẳng lặng đ ố lấy một chiếc hoàn toàn lật đổ hắn hai đ ờ i nhận biết thậm chí có thể nói là xấu xí sắt vụn phi thuyền thân tàu không lớn nhìn ra ước chừng chỉ có trăm mét dài tại cái này động một tí mấy ngàn thước hơn bạn mét tinh hạm thời đại chỉ có thể coi là một cái không đáng chú ý tiểu g i a hỏa nó sắc ngoài mấp mô hiện đầy màu nâu xanh phản phất đã tồn tại ước vạn năm v i gì vô số đạo dữ tợn sâu đủ thấy xương vết cạo g i a h o a tung hành trải rộng toàn bộ thân thuyền phản phất tại im lặng nói nó đã từng tao nộ qua chiến đấu khốc liệt thậm chí tại thân tàu trung bộ còn có mấy chỗ mắt trần có thể thấy to lớn tổn hại đen xỉ cửa hàng để cho người ta hoài nghi nó có hay không còn có thể bảo trì cơ bản nhất tính khí chặn trọng yếu nhất chính là chiếc thuyền này trên thân không có bất kỳ cái gì vương g i a kỳ lân tiêu chí không có bất kỳ cái gì liên bang hạm đội số hiệu nó tựa như một chiếc từ vũ trụ trong bãi rác bị tùy tiện đẩy ra ngoài vô danh s á t vụ vương bình an đại não trống giống liền liền cái này liền dựa vào cái này lúc nào cũng có thể ở trên nửa đường tan ra thành từng b á n h s ắ t vụ n vượt qua vậy ngay cả cựu phẩm đại t ô n g sư đều nghe mà biến sắc hỗn loạn tinh bực ra ra ngài không phải đang nói một chứ ta ra ra đừng động tuyệt đối đừng động ngay tại vương bình an nội tâm nhấc lên thao thiên cự lãng trong nháy mắt trong thức h ả i cái kia m ặ c hoàng kim âu p h ụ đầu đội giả lập vương miệng kim cương tiểu nhân phát ra đủ để xé rách số liệu tràn đầy cực hạn sợ h ã i t h é t lên nó cái kia do số liệu tạo thành thân thể chính lấy một loại cực không ổn định tần suất điên cùng lấp lóe phảng phất một giây sau liền muốn triệt để sụ đổ cảnh cáo cảnh cáo kiểm tra đo lường đến không biết cao duy năng lượng phản ứng mục tiêu khóa chặt quét hình thất bại quét hình thất bại hệ thống trong kho số liệu xuất hiện đại lượng không biết cảnh cáo siêu việt trước mắt phân tích hạn mức cao nhất là mã ta ra ra a chạy mau chạy mau a kim cương tiểu nhân ôm đầu của mình tại linh tinh trên sườn đất nhỏ đ i ê n cuồng la lộn nó chỉ vào ngoại giới chiếc kêu b ề ngoại xấu xí sắt vụn trong thanh â m mang theo tiếng khóc nức nở cái đồ chơi này cái đồ chơi này nguy hiểm đẳng cấp viễn siêu cựu phẩm tinh thú không là viễn siêu một trăm đầu cựu phẩm tinh thú bản hệ thống cảm giác Cảm giác ta. Ta c hắn ỉ c bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía bên người ra ra cặp kia tràn đầy to lớn nghi hoặc c ũ n g không hiểu con mắt nhìn chằm chặp vương khải hy vọng hắn có thể cho chính mình một hợp lý giải thích nhưng mà vương khải nhìn xem trên mặt hắn bộ kia như thấy quỷ bộ dáng chỉ là thần bí cười cười cũng không giải thích hắn chắp tay sau lưng dẫn đầu bước chân xuống phía trước kia phá rách dưới lạng sắt vụn từng bước một đi tới vương bình an tâm trong nháy mắt nâng lên cổ họng ngay tại vương khải thân ảnh sắp tới gần trước kia sắt vụn mười mét phạm vi trong nháy mắt cái kia phiến nhìn vết dỉ lo lộ phản phất nhẹ nhàng đụng một cái liền sẽ triệt để tan ra thành từng mảnh nặng nghề hợp kim cửa khoang không có dấu hiệu nào vô thanh vô tức hướng về trong con thuyền chậm rãi trượt r a không có máy móc chuyển động âm thanh không còn khí ép tiết lộ âm thanh hết thể đều an tính đến quỷ dị một cái sâu thảm h á cám thông đạo xuất hiện ở trước mặt hai người trong thông đạo kia đen kịt một màu nhìn không thấy bất kỳ vật gì vương bình an khó khăn nuốt nước miếng một cái hắn nhìn xem ra ra cái kia không chút do dự bước vào h ắ t c à n bóng lưng cuối cùng vẫn cắn răng mang đầy bụng nghi v ấ n cùng bất an đi theo ngay tại hắn bước vào khoang thuyền trong m á y mắt phía sau hắn cái kia phiến hợp kim cửa khoang lần nữa vô thanh vô tức c h ậ m dại khép kín chương một trăm bốn mươi ba phản phát quy chân long chương một trăm bốn mươi ba phản phát quy chân long bước vào khoang thuyền trong m á y mắt vương bình an giác quan bị một loại ôn h ò a nhưng không để kháng cự lực lượng triệt để tái tạo c u n g ngoại giới cái kia che kín đạo thương phản thất một giây sau liền muốn tại gió vũ trụ bên trong giải thể rách nát hoàn toàn tân phản nơi này không có chút nào xa hoa không có đài điều khiển, không có l ớ p loe màn hình, không có bất kỳ cái gì trong nhận biết của hắn tinh hạm nên có cấu kiện. vách tường, sàn nhà, trần nhà, thậm chí cả nơi mắt nhìn đến hết thảy, đều là do một loại ôn nhuận như ngọc không biết màu trắng chất liệu, một thể cấu thành. loại chất liệu này bản thân, ngay tại tản ra ánh sáng dịu dịu choáng, đem toàn bộ khoang thuyền chiếu lên thông thấu mà sáng tỏ, nhưng lại không có một chỗ nguồn sáng. cực hạn giản lượng. cực hạn thực dụng. cảnh cáo. cao duy vật liệu. không cách nào phân tích. hệ thống đang bị đồng hóa. tư tư trong t h ứ hải, hệ thống tiếng thét chói hai chỉ vang lên một nửa. liền biến thành một trận trói hai dòng điện t ạ c â m sau đó triệt để không có động tĩnh vương bình an ý thức chìm vào trong đó chỉ thấy cái k i a mặc hoàng kim tây trang kim cương tiểu nhân chính hai mắt trắng d ã miệng phun số liệu là mã thẳng tắp nằm tại linh tinh trên sườn đất nhỏ không n ú c đích nó nó giống như bị hoàn cảnh nơi này cho cưỡng ép p h ỏ m ạ n vương bình an không để ý tới đi quản hệ thống chết sống hắn toàn bộ tâm thần đều bị trong khoang thuyền một loại khác cảm giác kỳ dị hấp dẫn nơi này không có máy móc a n h minh không có năng lượng lưu động âm thanh an tính đến đáng sợ nhưng tại phần này cực hạn an tĩnh phía dưới lại có một loại trầm thấp mà bình ổn v ậ n luật tại trong toàn bộ không gian chậm rãi chấn động đông đông đông cái kia vận luật không giống như là máy móc vận chuyển càng giống là một viên không gì sánh được to lớn không gì sánh được cứng cắp hữu lực trái tim đang phong thả mà kiên định rung động mỗi một lần rung động đều vừa lúc cùng hắn tim đập của mình cùng hắn thể nội khí huyết vận chuyển đã đặt thành một loại huyền ảo c ộ n minh hắn vừa mới đột phá thất phẩm bởi vì lực lượng tăng vọt mà có chút lòng rộn giàn cảnh tại loại này kỳ lạ vận luật chấn an phía dưới lại nhanh chóng trầm tĩnh xuống tới đó là một loại trở về mẫu thể giống như tuyệt đối an bình ngay tại mảnh này an bình trung tâm khoang thuyền chính giữa một người mặc áo gai bài thô dâu tóc b ặ t trắng khuôn mặt tiểu thụy lão giả chính ngồi xếp bằng hắn nhìn qua so ra ra vương khải còn muốn giàn mua cả người gầy c ò m giống như một đoạn hòng khâu ngàn nằm cây khô làn da chăm chú rán tại trên xương cốt tràn đầy tuế nguyệt khe d á n h hắn tựa như một cái gần đất xa trời phàm nhân trên thân không có tản mát ra bất luận cái gì một tơ một hào thuộc về cường giả khí tức phản thất một trận hơi lớn hơn một chút g i ó liền có thể đem hắn thổi ngã xuống đất rốt cuộc không đứng dậy được l để đó một khối đã nhìn không ra nguyên bản bộ dáng gỗ mục hắn đang dùng một thanh vết d ì loang lổ tiểu đao hết sức chuyên trú ở phía trên điều k h ắ c cái gì một đao lại một đao động tác của hắn rất chậm chậm đến vương bình an có thể thấy rõ mỗi một đạo mảnh gỗ v ụ n là như thế nào từ lưỡi đao bên d ư ớ i chậm rãi q u a n xoắn sau đó bay xuống hắn phản g phất đối với người ngoài đến không có chút nào phát giác thế giới hết thạy đều không có quan hệ gì với hắn trong thế giới của hắn chỉ có trong tay cây đao kia cùng khối kia gỗ mục vương khải đi đến sau lưng lão giả ước trường sa ba trượng địa phương giữ bước hắn sửa sang lại một chút quần áo của mình tấm kia tại ngoại giới vô cùng minh nghiêm đủ để cho cựu phẩm đại tông sư cũng vì đó nín hơi trên khuôn mặt g i à n mua giờ phút này lại tràn đầy phát ra từ nội tâm t h u ầ n v ị nhất cung kính thong long lao tổ vương khải mang theo tôn nhi vương bình an đến đây b à i kiến vương bình an trái tim hung hăng giật một cái hắn không dám chậm trễ chút nào vội vàng đi theo ra ra học theo cung cung kính kính xoay người hành lễ nhưng hắn trong đầu lại sớm đã nhắc lên một trận cấp mười hai vũ trụ phong bạo vương thong long trước mắt cái này cái mới nhìn qua này tùy thời đều có thể tắt thở lão đầu nhi chính là vương gia cái kia trong truyền thuyết định hải thần trâm chính là cái kia nghe nói sớm đã đạt tới võ thánh đ ỉ n h phong chỉ kém nửa bước liền có thể chạm đến võ thần chi cảnh gia tộc mạnh nhất thủ hộ thần cái này cái này cùng hắn trong tưởng tượng loại kia khí thôn hoàn v ũ ánh mắt đang mở hí liền có tinh thần sinh diệt vô thượng cường giả hình tượng trên lệnh cũng quá lớn đi đây chính là trong truyền thuyết p h ả n phát quy t r ầ n đem một thân kinh t i ê n động địa tu vi tất cả đều trả lại cho t h i ê t niệm chỉ để lại một bộ phạm nhân thể xác ngay tại vương bình an suy nghĩ lung tung thời khắc vị kia được xưng vương phòng long láo tổ ngừng trong tay động tác hắn buông xuống thanh kia vết dỉ loang lộ đao khắc sau đó hắn n g mở đầu lên ngay tại vương tòng long đôi mắt này nhìn thấy vương bình an trong nháy mắt cái tiết như là hai đầm nước đọng giống như con mắt chỗ sâu đột nhiên lóe lên một tia cực kỳ yếu đớt lại phản phất có thể xuyên thủng bạc bộ nhìn thấu hết thể hư ảo ánh sáng nhạt vương bình an toàn thân cứng đờ hắn cảm giác chính mình từ trong ra ngoài từ lục thể đến linh hồn từ quá khứ đến bây giờ hết thể tất cả bí mật đều trong nháy mắt này bị nhìn thấy rõ ràng rõ ràng không sai tiểu ra hỏa vương tòng long mẩm i ệ n g hắn tiếng nói cùng người của hắn một dạng dàn mua khô k ố c không mang theo một tia khói lửa căng cơ rất vững chắc, so vương khải tiểu tử này năm đó, còn muốn vững chắc được nhiều. trên thân, còn có một tia tịch diện h ư ơ n g vị, ngược lại là có chút ý tứ. hắn không có hỏi nhiều vương bình an trên người bí mật, cũng không có đi tìm tòi nghiên cứu cái tia tia tịch diện pháp tắt nơi phát ra. hắn chỉ là đối với vương khải, nhẹ nhàng gật gật đầu. nếu quyết định, vậy thì đi thôi. thật đơn giản một câu, lại phản phất mang theo một loại nào đó cuối cùng quyết đoán. vương khải viên k i a m ộ t mực nỗi lòng lo lắng, rốt cục rơi xuống. hắn ngồi dậy thừa dịp khoảng cách này, nói khẽ với còn có chút c h á n g váng vương bình an giải thích nói. tên là về với bụi đất chính là gia tộc đời thứ nhất lao tổ từ một chỗ thượng cổ di tích bên trong tìm được đạo t r u nghe nói là lấy một đầu thượng cổ thánh cấp tinh thú hoàn chỉnh di hải dựa vào vô số thiên tài địa bảo luyện chế m à thành nó am hiểu nhất chính là tại pháp tác hôn loạn c h i địa ghẹ qua ngươi thấy thân thuyền những cái kia tổn hại cũng không phải là chân chính tổn thương mà là lịch đại lao tổ khống chế nó ngao du vũ trụ biên hoa n lúc cùng những cái kia ở khắp mọi nơi đại đạo phát tác chính diện sau khi va chạm lưu lại đạo thương mỗi một đạo vết thương đều ẩn chứa một loại bản nguyên nhất mảnh vỡ phát tác bọn chúng là vết thương cũng là chiếc này đạo chu tốt nhất nguy trang vương bình an nghe được trận mắt hôm m ồ m dùng thánh cấp tinh thú thi thể luyện thuyền trên thân thuyền tổn hại là cùng vũ trụ pháp tắc đánh nhau lưu lại vết sẹo cái này thủ b ú t này không khỏi cũng quá dọa người đi ngay tại vương tòng long thoại âm rơi xuống trong nháy mắt vương bình an thậm chí không có cảm giác được bất luận cái gì năng lượng ba đậu cả chiếc tên là về với bụi đất đạo chu nhẹ nhàng chấn động một chút vương bình an vô ý thức xuyên đấu qua k h a n g thuyền bánh kê ôn nhuận m à u trắng cửa sổ mặt à u t h ư n g ra phía ngoài nhìn lại sau đó hắn thấy được đời này đều khó mà quên được một m ngoại giới tòa kia nhốt đạo t r ù vô số tuyến nguyện tràn đầy tang thương cùng khí tức cổ lao hẻm núi cái kia cao vút trong mây vách đá cái kia khắc rõ vô số cổ lao trận pháp nơi cờ bến cái kia lượn lờ v ạ n năm nồng đầm linh bụi hết thể tất cả cảnh tượng đều phản phất một bức bị nước triệt để thấm ư ớt bức tranh bắt đầu lấy một loại trái với tất cả vật lý định luật phương thức điên cồn g bạt mẹo mơ hồ kéo rỗi cuối cùng tất cả sắc thái cùng đường cong đều triệt để hòa tan biến thành một giải hào quang tràn ngập các loại màu sắc không cách nào dùng bất luận cái gì ngôn ngữ đi hình dùng thuần tí hư bô t r ư ớ c 144, vũ trụ mạch máu cùng h è n n h á t hệ thống t r ư ơ n g 144, vũ trụ mạch máu cùng h è n n h á t hệ thống vương bình an vô ý thức đem mặt r á n vào trên cửa sổ mặt đầu bên ngoài là đèn kịp một màu hay là tỏa ra ánh sáng lung linh đường hầm không thời gian đều không phải là ngoài cửa sổ là tuyến vô số đầu thô to và mẹo c u ố n b í t lấy nhau tuyến bọn chúng có xích hồng như máu có t r ắ n g bệnh như cốt có đen như mực bọn chúng ở trong hư không điên cùng nhúc đích kéo dài đứt gãy gây d ự n lại thế này sao lại là tinh không đây rõ ràng chính là cái nào đó không thể diễn tả cự nhân thể nội những đường còn kia chính là mạch máu chính là thần kinh chính là chống đỡ lấy toàn bộ vũ trụ tồn tại không xương một loại nguồn gốc từ sinh mệnh bản năng run dày thuận vương bình an xương c ủ a sống bay thẳng đỉnh đầu quá trang quan cũng quá kinh khủng tại bức tranh này trước cái gì cựu phẩm tinh thú cái gì thất phẩm thông sư đều nhỏ bé giống như là một hạt bụi đây là cái gì vương bình a n cảm giác mình h ế t h ầ i phát khô liền nuốt nước miếng đều trở nên khó khăn phát tác chi dây vương khải đứng tại phía sau hắn đứng chắc tay nhìn ngoài cửa sổ những cái kia vạn mèo đường cong trên mặt biểu lộ cực kỳ phức tạp cũng chính là các ngươi thường nói đạo ngay bình thường bọn chúng giấu ở thế giới vật chất ra phía dưới duy trì lấy vạn vật vận chuyển ngươi không nhìn thấy sờ không được chỉ có tại cái này vĩ độ trong khét hẹp tại cái này về với bụi đất đạo c h u phía trên ngươi mới có thể nhìn thấy bọn chúng cái kia dữ t ậ n mà chân thực bản thể vương khải đưa tay chỉ nơi sang một cây h g ô i bại đứt gây được vòng nhìn thấy cây kia sao vậy đại biểu một cái đã từng huy hoàng qua văn minh sợi dây kia gây mất cho nên văn minh kia tính cả bọn hắn chỗ tinh hệ trong một đêm triệt để bốc hơi đây chính là vũ trụ tàn k ố c văng lãnh không theo đạo lý nào vương bình an nhìn chằm chặp tây kia đứt gãy đường cong một cái văn minh ư ớ c bạn sinh linh cũng bởi vì cái này một sợi dây đứt gãy không có cái này so với hắn đời này nghe qua bất luận cái gì chuyện ma đều muốn dọn người ta ma ơi ý thức h ả i c h ỗ sâu chuyển đến một tiếng mang theo tiếng khóc nước nở thanh em rung động cái kia vừa mới từ phọ mặt trong trạng thái khởi động lại tới kim cương tiểu nhân giờ phút này chính nuốt ở linh tinh s ấ n đất nhỏ nhất trong góc nó hai tay ô m b i ê n kia to lớn kim cương đầu toàn bộ thân thể run giống như là cái run dậy ký hớt r á nó thậm chí không dám ngẩng đầu nhìn một chút ngoại giới cảnh tượng dù là chỉ là thông qua vương bình an thị giác cùng hưởng đóng lại nhanh đóng lại ta ra ra đừng xem cái đồ chơi này cái đồ chơi này không phải chúng ta có thể nhìn hệ thống hoạch tâm tại báo động dòng số liệu tại ngược dòng cái này năng lượng tầng cấp quá cao căn bản phân tích không được lại nhìn một chút bản hệ thống sẽ c h ế t cơ thế này sao lại là điểm năng lượng a đây rõ ràng chính là đùa l ò i mạng ngay bình thường cái kêu thấy tiền sáng mắt hận không thể đem toàn vũ trụ đều chuyển hóa thành điểm năng lượng hệ thống giờ phút này sợ giống như chỉ gặp biêu chuột nó có thể rõ ràng cảm giác được bên ngoài những đường con kia trong lần chứa lực lượng đó là ngay cả nó cái này cao duy sản phẩm đều không thể lý giải không cách nào đụng vào cấm kỵ vương bình an không để ý đến hệ thống t e o u t ê n t â m mắt của hắn căn bản là không có cách từ những đường con kia bên trên rời sợ hãi qua đi là si mê đây chính là phát tắc đây chính là t ô n g sư thậm chí thánh nhân cũng đang khổ cực truy tìm đạo nếu như có thể khống chế trong đó một c â dù là chỉ là nhỏ bé nhất một cây có phải hay không liền có thể có được hủy d i ệ t tinh thần tái tạo văn minh vĩ lực ý nghĩ này một khi dâng lên liền rốt cuộc kìm n é n không được hắn là thất phẩm t ô n g sư hắn có lĩnh vực hắn cũng là khống chế một tia phát tắc người thử một chút liền thử một chút vương bình an hô hấp trở nên gấp rút hắn chậm rãi nhắm mắt lại đem tinh thần lực của mình ngưng tụ thành một chùm cẩn thận từng ly từng tí thuận cửa sổ mạng tàu khe hở thướng ra phía ngoài tìm kiếm đó là hắn yên diệt lôi bực mang theo một tia tiệ diện mang theo một tia lôi đình hủy diện đi đụng vào cây tia rời thuyền thể gần nhất tản ra nhàn nhà tới gần càng gần ngay tại tinh thần của hắn xúc giác sắp chạm đến sợi dây kia đầu trong nháy mắt vâng vương bình an trong đầu không có dấu hiệu nào nổ vang một đạo kinh lôi không đây không phải là tiếng sấm đó là một loại nào đó hùng vĩ đến không cách nào hình dung ý chí vẹn vẹn trở mình mang theo một k i a vợ sóng Phúc, vương bình an đ ỗ n g nhiên mở mắt ra há m ồ m phun ra một vụ máu tươi màu vàng sắc mặt của hắn trong nháy mắt t r ắ n g bệnh như tờ giấy cả người lảo đảo lui về sau mấy bước đặt nông ngồi sập xuống đất đau nhức đầu giống như là bị một thanh nông đỏ cái quan sát hung hăng、khoái. cái kia sợi n ô ra đi tinh thần lực tại tiếp xúc trong nháy mắt liền bị triệt để nghiền nát liền thu về cơ hội đều không có cảnh cáo cảnh cáo ký chủ tinh thần thể bị hao tổn bị hao tổn trình độ mười lăm đen để cho ngươi tiệt tay để cho ngươi nhìn trộm đó là ngươi có thể s ợ sao đó là lão hổ cái mông là đường dây cao thế hệ thống một bên đ i ê n cùng báo động còn vừa không bên bỏ đá xuống giếng đ ầ u đen rau đuống chỉ là giọng nói k i a t r ò n bao nhiêu mang theo điểm sống suốt sau tai nạn may mắn may mắn đoạn được nhanh nếu là chậm thêm một giây thuận dây lưới bỏ quả đến người này nhất thống hôm nay đều được bản giao ở chỗ này không biết trời cao đất rộng một đạo g i á n mua khàn khàn lời nói tại trong khoang thuyền văng lên cái kia một mực ngồi ở trung ương phảng phất như pho tượng vương t ổ n g lòng chẳng biết lúc nào ngừng trong tay báo khắc hắn không q u a y đầu lại chỉ là nhìn xem trong tay khối kia gỗ mục nhẹ nhàng thổi lên bên trên mảnh gỗ vụn vừa học được đi đường liền muốn đi bắt trên trời chi bay cũng chính là tại cái này về với bụi đất bên trong có thánh thu di hải che chở ngăn cách đại bộ phận nhân quả nếu là ở ngoại giới ngươi vừa rồi đông chốc kia cũng đủ để cho ngươi biến thành một cái sẽ chỉ c h ả y nước miếng nướng ẩn vương tòng long lời nói rất khó nghe rất n g a y thẳng một chút mặt mũi cũng không cho vương khải đứng ở một bên muốn đi đỡ cháu trai nhưng lại ngạnh sinh sinh đã ngừng lại bước chân chỉ là bất đắc dĩ cởi khổ vị lao tổ tông này tính tỉnh đó là nội danh quái năm đó liền liên bang tổng thống mặt mũi cũng không cho chớ nói chi là nhà mình cái này mới xuất đạo tiểu bối vương bình an không để ý tới lau khỏe m i ệ n g máu hắn dây dụa lấy từ dưới đất bỏ dậy đối với cái kia khô gầy bóng lưng thật sâu không người xuống văn bối viết sai hắn là thật sợ vừa rồi trong nháy mắt đó hắn rõ ràng cảm thụ đến khí tức tử vong không phải loại kia bị giá đao tại trên cổ sợ hãi mà là loại kia bị toàn bộ thế giới vứt bỏ bị đại đạo pháp tắt xóa đi tuyệt vọng sai ở chỗ nào vương tòng long lại hỏi vương bình an sửng sốt một chút sai ở chỗ nào sai tại không biết tự lượng sức mình sai tại mơ tưởng xa v ờ i hắn do dự mở miệng văn bối thực lực thấp không nên mưu toan nhìn trộm đại đạo nói nhảm vương tòng long cười nhạo một tiếng hắn rốt cụt xoay người cặp kia đôi mắt dàn mua vần đ ụ nhìn từ trên xuống dưới vương bình an võ giả tu hành vốn là nghịch thiên mà đi nếu ngay cả theo dõi lá gan đều không có vậy còn tu cái gì võ không bằng về nhà trồng t r ọ n n g ư ơ i sai không ở gan lớn sai tại n g u x u ẩ n vương phòng long r ố i ra một cây khô gậy như cụi ngón tay chỉ chỉ ngoài cửa sổ những cái kia điên cồn u g vặt b è o đường cong những bậc kia là cho ngươi nhìn sao đó là vũ trụ bản nguyên là chưa thêm tân t r a n g chân lý tựa như là một đống loã ạ mã một đống nguyên thủy số liệu ngươi một cái liền lập trình đều không có học được người nhìn chằm chằm có góc nhìn trừ đem con mắt nhìn mủ còn có thể nhìn ra đoá hoa đến cái thí dụ này rất tân triều tân triều đến làm cho vương bình an kem chút coi là b ị lao tổ này cũng là người xuyên việt thông sư c h i l ộ ở chỗ dùng vương p ò n g long thu tay lại nhẹ nhàng gõ gõ đầu gối của mình phạm nhân mượn lực thông sư tá pháp việc ngươi cần không phải đi lý giải nó vì cái gì tồn tại không phải đi làm rõ ràng nó nguyên lý mà là phải học được làm sao đem nó lấy ra biến thành trong tay ngươi đ a u biến thành ngươi kiếm giết người chúng ta muốn là kết quả về phần quá trình đó là học giả và nhà khoa học nên quan tâm sự tình hiểu không vương bình an toàn thân chấn động dùng qua loa đại khái chỉ cầu thực dụng cái này nghe rất hiệu quả và lợi ích rất thô bạo nhưng lại giống như là một đạo t h i ề m điện bổ ra trong đầu hắn mê b ụ lúc trước hắn tư duy một mực dừng lại tại lý giải bên trên hắn muốn làm rõ ràng lĩnh vực cấu tạo muốn làm rõ ràng p h á p tắc vận hành nhưng lấy cảnh giới bây giờ của hắn cái này căn bản là nhiệm vụ không thể hoàn thành t ự a n h ư một cái người nguyên thủy nhặt được một thanh súng trường hắn không cần biết, thuốc nổ phối phương, không cần biết nòng súng danh nòng súng là thế nào lôi ra tới hắn chỉ cần biết bóc cỏ liền có thể xử lý định nhân cái này đủ văn bối t h u giáo vương bình an túi đầu này vui lòng phục tùng đây mới thật sự là danh sư chỉ đường một câu giảm bớt hắn mười năm đường q u e n co nghe một chút nghe một chút người ta giác b ộ này cái này kêu là chuyên nghiệp ta ra ra ngài về sau cũng đừng cả những cái kia hư đầu ba nào chúng ta chính là người thô h ả o lấy ra chủ nghĩa mới là vương đạo hệ thống lại còn sống tại ý thức hải trong điên còn nuốt vương ngựa thuận tiện cho mình trước đó sợ giảm n g vương phòng long nhìn xem vương bình an bộ kêu bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng t ấ m kia cây khô ra một dạng trên khuôn mặt giá mua khó được khẽ động một chút lộ ra một tia so với khóc còn khó coi hơn b i ể u lộ xem như c ở i đi trẻ nhỏ dễ dạy hắn đối với vương bình an vẫy v â y tay động tác rất chậm rất ý tưởng như là tại chào hỏi nhà mình nuôi chó con người mới vừa vào thất phẩm lĩnh vực sơ thành tới để cho ta nhìn xem người thế giới vương bình an mừng rỡ tới chân chính tiết mục các trào một vị nửa bước võ thần muốn đích thân chỉ điểm lĩnh vực của hắn đây chính là bao nhiêu tiền đều mua không được cơ duyên hắn hít sâu một hơi đẻ xuống thể nội khí huyết xôi trào nhanh chân đi đến vương phòng lòng trước mặt xin mời lão tổ chỉ điểm vương tòng long không nói gì hắn chỉ là l ặ n g lặng mà ngồi ở nơi đó toàn thân trên giới tất cả đều là sơ hở tất cả đều là lỗ thủng có thể vương bình an lại cảm giác đối mặt mình không phải một cái lao nhân mà là một mảnh vực sâu một mảnh có thể đem vạn vật đều thôn vệ hầu như không còn chân chính về với bụi đất phóng xuất vương tòng long nhàn nhạt phun ra ba chữ toàn lực vương bình an gật đầu một giây sau cặp mắt của hắn đông nhiên trở t o chỗ sâu trong con người mậu tử kim lôi quang ầm vàng nổ tung l ĩ n ự c mở v anh n g trong h tám vô số đạo nhỏ xịu lôi đỉnh tại du tẩu đó là tịch diện sốc tu đó là hủy diệt giang nanh bọn chúng cầm thét hoan hô hướng về cái kia ngồi xếp bằng trên mặt đất thân ảnh khô gầy điên quần g dũng manh lao tới nuốt hắn đồng hóa hắn đây là lĩnh vực bản năng cũng là vương bình an giờ phút này chân thật nhất chiến ý nhưng mà ngay tại bóng tối vô tận kia sắp chạm đến vương t ổ n g lòng ý rìa rắt trong m á y mắt vương t ổ n g long đậu hắn không có đứng dậy cũng không có buộc phát cái gì khí thế kinh thiên động đ ị a hắn chỉ là cầm lên thanh kia đặt ở trên đầu gối vết d ì loang lổ đao khắc đối với trước mặt mảnh kia dương nanh múa vớt h tám nhẹ nhàng vẽ một chút c h ư n g một trăm bốn mươi lăm phân mộ cùng cỏ xanh chương một trăm bốn mươi lăm phân mộ cùng cỏ xanh một đao kia lấy xuống không có kinh thiên động điện o a minh không có năng lượng đụng nhau sóng xung kích vương bình an vẫn lấy làm kiêu ngạo yên diệt lôi vực mảnh kia thôn vệ kia sáng thanh âm thậm chí không gian bản thân tuyệt đối hắc ám cứ như vậy bị kia thanh vết dỉ loang lổ đau khắc hời hợt tách ra hắc ám hướng hai bên t ố i lui tựa như là bị tách ra nước biển lộ ra phía dưới khô cạn lòng sông vương bình an chỉ cảm thấy ngực một im lìm mới vừa rồi còn cùng hắn tâm thần tương liên điều khiển như cánh tay lĩnh vực giờ phút này lại sinh ra một loại cực kỳ xa lạ ngưng trệ cảm giác loại cảm giác này tựa như chính mình tân tân khổ khổ viết ra dấu hiệu bị một cái đi ngang qua lao đầu tiện tay gõ cái về xe trực tiếp cướp đi nhân viên quản lý quyền hạn cảnh cáo cảnh cáo lĩnh vực phân tích độ hạ xuống không biết m ấ y nhiễu nguyên tham gia thần của ta lao đầu này bật h ắ c hắn tuyệt đối bật h ắ c ta hậu trường số liệu cũng còn không có kịp phản ứng lĩnh vực liền bị cắt ra trong thức hải kim cương tiểu nhân ôm đầu lăn lộn trên mặt đất trong miệng la hét muốn báo cáo vương bình an không để ý hệ thống s a i bảo hắn gắt gao nhìn chằm chằm t h a n h kia lao khắc đây chẳng qua là một thanh phổ thông đao sát thậm chí bởi vì lâu năm thiếu tu sửa trên lưới đao còn mang theo mấy cái thật nhỏ lỗ hồng nhưng chính là như thế cái rách dưới đồ chơi Các c gia liền quá chết hai chữ đem vương bình an vừa đột phá thất phẩm đầy ngập nhiệt huyết rót lạnh thấu tim vương bình an khâm phục dù là đối phương là nửa bức võ thần là lao tổ tông hắn trên vo đạo vậy có sự kiêu ngạo của chính mình đây chính là dung hợp ép cấp vo kỹ cùng cựu phẩm tinh thú pháp tác sản phẩm làm sao lại thành quá chết lao tổ và nối lĩnh vực này chủ tu s ắ p phạt tên là trôn bùi tự nhiên là lấy hủy diệt làm chủ vương bình an kiên chỉ giải thích một câu vương p h ò n g long không có phản bác hắn chỉ là r ỗ i ra một cây khô gầy ngón tay chỉ chỉ mảnh kia vẫn chưa hoàn toàn khép lại h c á m ngươi quản cái này gọi s ắ p phạt đây chỉ là cái chết lồng dùng để nhốt ngươi chính mình thuận tiện đem địch nhân vậy nuốt v à o mọi người cùng nhau chờ chết phần mộ vương p h ò n g long lời nói rất khó nghe lại đến hắn mắc ngón tay vương bình an tức giận trong lòng phần mộ vậy liền để ngươi xem một chút phần mộ này đến cùng có thể hay không cho người Mở. vương bình an tâm niệm vừa đậu nguyên bản bị cắt ra hắc cám trong nháy mắt tăng gọn vô số đạo màu tử kim lôi đình ở trong hắc cám nổ t u n g đó là tịch d i ệ t pháp tắc cụ tượng hóa r ă n g nanh bọn chúng điên cùng nhào về phía cái kia ngồi xếp bằng trên mặt đất thân ảnh khô gầy thì phải đem một tấc v ư n g này triệt để hóa thành hư vô vương tòng long không động đao hắn chỉ là vương ngón tay kia c h â m rãi điểm tiến vào mảnh kia c u ầ n bạo trong bóng tối tiếp xuống hình ảnh lật đổ vương bình an đối võ đạo tất cả nhà biết ngón tay kia không có lôi cuốn bất luận cái gì kinh người khí huyết cũng không có dẫn động bất luận cái gì thiên địa quy tắc nó cứ như vậy thường thường không có gì lạ rối đi vào sau đó những cái kia nguyên bản chính dương nhanh muốn bớt muốn nhắm người mà phệ tịch diệt lôi đỉnh tại c h ạ m đến ngón tay này trong nháy mắt đột nhiên an tĩnh không phải là bị chấn áp là được vô yên những đại biểu kia lấy kết thúc cùng hủy diệt năng lượng màu đen vậy mà dịu dàng ngoan ngoan lách qua ngón tay này thậm chí chủ động hướng bốn phía tránh lui đưa ra một mảnh chân không khu vực ngay sau đó tại ngón tay kia điểm qua địa phương ở mảnh này ngay cả kia sáng đều không thể tồn tại tuyệt đối hắc á m cùng tĩnh mịch bên trong một chút xanh nhạc con mang chống rông sáng lên vương bình an ngây m ẩ n cả người đó là một cây cỏ một gốc chỉ có đầu ngón lút cao nhìn yếu đuối không gì sánh được thậm chí chỉ có hai mảnh l á cây cỏ xanh nó cứ như vậy cắm rễ ở trong hư không cắm rễ tại tràn đầy khí tức hủy d i ệ t tịch diện pháp tắt phía trên khe đung đưa nam danh trong thức h ả i kim cương tiểu nhân cái cầm đ ệ n xuống đất phát ra thanh thúy số liệu tiếng va chạm vở ug tuyệt đối là vở ug tại tịch diện pháp tắt trong trường cỏ cái này không khoa học cái này không huyền học cái này thậm chí không phù hợp cơ bản pháp ta ra ra lao đầu này có phải hay không đem chúng ta hệ thống cho đen vương bình an không đếm xỉa tới hội hệ thống hầu n ô n loạn ngữ hắn chỉ cảm thấy trong đầu có đồ vật gì nát đó là hắn tạo dựng hơn hai mươi năm thế giới quan tịch diệt lĩnh vực không có một mặt cỏ vạn vật kết thúc đây là thiết luật nhưng bây giờ bụi cỏ này ngay tại dưới mí mắt hắn tại hắn đáng tự hào nhất tử hiệu trong sinh cơ bừng bừng dài đi ra hơn nữa còn đang lớn lên mảnh thứ ba là cây rút ra xanh nhạt đến làm cho lòng người rung động xem hiểu sao vương p h n g long thanh em hợp thời b ă n lên đánh gây vương bình an ngốc trệ vương bình an mở mịt lắc đầu xem không hiểu thật xem không hiểu cái này so để hắn hiện tại đi giải một đạo cao duy để toán còn khó vương phòng long thu tay lại g ố c kia cỏ xanh đã mất đi lực lượng c h è o trống cũng không có lập tức biến mất mà là tại trong hắc cám kiên chỉ trọn vẹn ba giây mới bị t r ú n g quanh s ô n g tới tịch d i ệ t pháp tắc thôn vệ hầu như không còn thông sư lĩnh vực phân bốn cái cảnh giới vương phòng long cầm lấy khối kia gỗ mục tiếp tục điêu khắc mảnh gỗ vụn bay tán loạn đệ nhất cảnh bao trùm lấy tự thân phát tắc cưỡng ép bao trùm hiện thực không gian ngươi bây giờ liền ở vào giai đoạn này đem người khác kéo vào địa bàn của ngươi dùng quy tắc của ngươi đi đánh bại đối phương đơn giản thô bạo nhưng vậy cấp thấp nhất vương phòng long thổi một n g ụ m thổi tan trên lưới đao mảnh gỗ v ụ đệ nhị cảnh can thiệp không hoàn toàn bao trùm mà là sửa chữa nước hướng chỗ cao lưu lửa không sinh nóng trọng lực đảo ngược tại cảnh giới này ngươi chính là vật lý quy tắc người chế định vương bình an nghe đến mê mẩn sửa chữa vật lý quy tắc cái này nghe so đơn thuần bao trùm muốn cao minh được nhiều tiêu hao cũng sẽ không lớn lắm đệ t ă n cảnh sáng tạo vương phòng long trong tay đao khắc dừng lại một chút t h ứ không sinh có điểm hóa ngon thạch tại lĩnh vực của ngươi trong ngươi có thể sáng tạo ra nguyên bản không tồn tại đồ vật đây đã là thánh cảnh ngưỡng cửa nói đến đây vương vòng long ngần đầu nhìn vương bình an một chút về phần đệ tứ cảnh hóa giới lĩnh vực không còn là hư hảo chiếu ảnh mà là gần như thế giới chân thật tự thành tuần hoàn sinh sôi không ngừng đó chính là thánh nhân nội thiên địa hình thức ban đầu bốn u cái cảnh giới một bước một trọng thiên vương bình an cảm giác mình trước mặt cái tia phiến vừa mới mở ra cửa lớn đột nhiên trở nên không gì sánh được rộng lớn thông hướng một cái hắn chưa bao giờ tưởng tượng qua hùng vị thế giới nguyên lai thất phẩm t ô n g sư không chỉ làm ở lĩnh vực giết lung tung đơn giản như vậy ở trong đó môn đạo sâu không lường được lĩnh vực của ngươi lực lượng rất thuần túy vương phòng long một lần nữa c ú i lầu xuống chuyên trú vào trong tay gỗ mụi diệt lôi đ ỉ n h đều là đỉnh cấp hủy diệt phát tác nhưng ngươi cũng chính bởi vì quá thuần túy cho nên đường đi hẹp ngươi chỉ học được làm sao đi diệt lại không hiểu được làm sao đi sinh cô âm không g i ả i cô dương bất sinh không có sinh ở đâu ra chết không có mở đầu nói gì kết thúc vương ò n g long trong tay đao khắc đột nhiên tăng nhanh tốc độ ba ba ba. mảnh gỗ vụn b a y múa lĩnh vực của ngươi t r o n g chỉ có chết không có sinh cho nên nó chỉ có thể là cái duy nhất một lần tắt đạn nổ xong cũng liền không có chân chính hủy diệt không phải đem hết t h ể đều s xa bằng mà là để vạn vật đang sinh diệt ở giữa tuần hoàn vì ngươi cung cấp liên tục không ngừng lực lượng sinh tử gắn bó mới là đại đạo theo một chữ cuối cùng rơi xuống vương p h ò n g long động tắc trong tay v ệ y ngừng hắn đem khối kia điêu khắc tốt gỗ mục tiện tay ném cho vương bình an vương bình an vô ý thức biết được đó là một bã hoa dùng gỗ mục điêu khắc thành hoa mặc dù chất liệu k h ô bại tràn đầy khí tức mục nát nhưng này cánh hoa giãn ra tư thái lại lộ ra một c ố miêu tả sinh động sinh cơ bừng bừng mục nát cùng tân sinh tử vong cùng nở rộ hai loại hoàn toàn tương phản khái niệm tại khối này nho nhỏ trên gỗ hoàn mỹ dung hợp ở cùng nhau vương bình an bưng lấy m ộ t đ i ê u cả người lâm vào lâu dài trầm mặc vừa rồi gốc kia ở trong h á c cám chập trần cỏ xanh giờ k h ắ c này ở trong đầu hắn không ngừng chiếu lại sinh chết t ị c h diệt sáng tạo hắn vẫn cho là tích diệt chính là đem hết thể đều biến thành hư vô nhưng nếu như hư vô là điểm cuối cùng cái kia điểm xuất phát lại đáng chỗ nào nếu như ngay cả điểm xuất phát đều không có điểm cuối cùng lại có ý nghĩa gì ngã đích ra hệ thống nhỏ giọng hoán một câu trong giọng nói khó được mang tới một tia kính sợ lao đầu này có chút đồ vật ta lý luận này một bộ một bộ mặc dù ta nghe không hiểu nhiều nhưng cảm giác rất lợi hại dáng vẻ chúng ta là không phải thật đi lệch vương bình an không nói chuyện hắn khoanh chân ngồi xuống ngay tại cái này về với bụi đất đạo chu trong con thuyền tại vị tia nửa bước v õ thần lao tổ trước mặt hắn nhắm mắt lại trong tay mục tiêu ẩn ẩn nóng lên hắn muốn đem lớp này k ắ c vào trong lòng vương khải đứng ở một bên nhìn xem lâm vào đốn ngộ cháu trai trên mặt lộ ra một nụ cười vui mừng hắn quay đầu nhìn về phía vương tòng long vừa định lên tiếng nói cảm ơn vương tòng long lại khoát tay á o đừng tạ ơn sớm đạo lý ai cũng hội giảng có thể hay không ngộ ra đó là chính hắn sự t ỉ n h nếu là ngộ không thấu vương tòng long con mắt đục ngầu kia trong hiện lên một tia lê quang vậy cái này hỗn loạn tinh ngực chính là hắn nơi t r ô n g xương vương khải trong lòng run lên không dám nói tiếp trong khoan g thuyền lần nữa khôi phục can tĩnh chỉ có cái kia kỳ dị tiếng tim n ậ thùng thùng rung động cùng vương bình an dần dần bình ổn hô hấp từ từ t r ư n g hợp thời gian đang trôi qua ngoại giới cái k i a màu sắc sặc sỡ pháp tắc đường cong vẫn tại điên cuồng bằng mẹo mà tại vương bình an ý thức c h ỗ sâu một trận liên quan tới đạo t h ố i diễn ngay tại điên cuồng tiến hành nếu như tịch diệt không phải điểm cuối cùng vậy nó là cái gì là thổ n ư ỡ n g là chất dinh dưỡng hay là thai n g é n tân sinh tử cung vương bình an lông mày càng nhăn càng chặt tư duy của hắn lâm vào một cái ngõ cụt quen thuộc phá hư cùng hủy diệt hắn căn bản không biết nên làm sao đi sáng tạo dù là có hệ thống gia trì dù là có ép cấp võ ký bản thân tại thời khắc này hắn y nguyên cảm thấy trước nay chưa có vô lực loại cảm giác này tựa như là để một cái g i ế t cả một đời heo đồ tệ đột nhiên đi lấy kim may theo ra một bức thanh minh thượng hà đồ đây không phải có khó không vấn đề đây là chuyên nghiệp không nhỏ gáy nhỏ kiểm tra đo lường đến ký chủ tư duy lo di chết khóa ngay tại nếm thử điều động sức tính toán phụ trợ thôi diễn thôi diễn thất bại khuyết thiếu mấu chốt số liệu hàng mẫu đề nghị đừng có nghĩ ta ra ra chúng ta thay cái mạch suy nghĩ nếu chúng ta sẽ không xảy ra hải tử vậy chúng ta có thể hay không đ o t người khác hải tử đến n g i hệ thống thanh âm đột nhiên trong đầu nổ vang mặc dù ví von rất dở rất thất đức nhưng vương bình an cái kia khóa chặt lông mày lại đ ỗ n g nhiên n g ả y một cái đoạn không đúng không phải đoạn là chuyển hóa nếu tịch diệt có thể thôn vệ vật vật cái kia sau khi thôn vệ năng lượng đi đâu trở về hư vô quá lãng phí nếu như đem những cái kia bị thôn vệ năng lượng giữ lại xuống tới đâu nếu như là dùng những cái kia bị diệt tới lực lượng đi trả lại tự thân đi tẩm bổ cái kia một chút xíu không có ý nghĩa sinh cơ đâu vương bình an b ỗ n nhiên mở mắt ra chỗ sâu trong con người màu tử kim lôi quang không còn là đơn thuần lộ tung mà là bắt đầu xoay tròn tạo thành một cái nhỏ bé lại cực kỳ ổn định vòng xoáy vòng xoáy kia trung tâm một chút cực kỳ yếu đớt lại chân thực tồn tại q u a n mang ngay tại c h ậ m rãi ngưng tụ đó là hạt giống